Chương 674, trí Cao Chi Ma Hắc Hạt chương 674, trí Cao Chi Ma Hắc Hạt kia một tòa khôi lỗi ma hoàng thành chính là tà ác khôi lỗi ma hoàng hao phí không biết bao nhiêu bạn năm chế tạo ma thành, có thể bồi dưỡng trí cao thần dược, bên trong còn có rất nhiều các đại chủng tộc cường dạ, vô số thần bí khó lường khôi lỗi, cũng là một bút to lớn vô cùng tài nguyên. Lang Cửu, Dương Phạm ra lệnh một tiếng, Lang Cửu ngay lập tức một chút biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 10 bạn rằm hắc cá ma lang. Lang Cửu đưa tay trổ một cái, bóng tối vô tận một chút bao phủ ở chỗ nào tạ khôi lỗi ma hoàng thành phía trên cáng cược đem tòa kia cự thành từ dưới đất rút lên, áp xúc, Dương Phạm Viêm Hoàng Động Phủ trong quang ra. Ầm ầm, Dương Phạm Viêm Hoàng Động Phủ tu nạp kia một tòa khôi lỗi ma hoàng thành, ngay lập tức điên cuồng rút ra Dương Phạm Chủ thần tiến hóa điểm số, đem tòa kia khôi lỗi ma hoàng thành dung nạp bứt vào chính mình hệ thống trong. Trí cao thần dược bồi dưỡng sân nhà 3. Tòa kia khôi lỗi ma hoàng thành mỗi lần bị thu nạp vào Viêm Hoàng Động Phủ sau đó rất nhanh liền bị Viêm Hoàng Động Phủ dung hợp, đồng thời xuất hiện một nhóm nhắc nhở thông tin. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, tám tòa có thể bội dưỡng chí cao thần dược sân nhà. Không sai, mỗi 1000 năm Ta là có thể đạt được 8 quả trí cao thần dược. Đáng tiếc, ta ác khôi lỗi ma hoàng đem ngài bảo khố mang đi. Dưỡng Phạm theo Viêm Hoàng Động phủ phản hồi trong, hiểu rõ ta ác khôi lỗi ma hoàng đem chính mình bảo khố mang đi, nhường hắn tay trắng trở về. Chẳng qua vơ vết tất cả khôi lỗi ma hoàng thành sau đó, Dưỡng Phạm vậy thu được 4 quả trí cao thần dược cùng 8000 chủ thần dược. Về phần chân thần dược càng là vô số kể. Dưỡng Phạm mỉm cười nói, "Cung chủ Hắc Nguyệt cùng, ta còn có việc, đi trước một bước. Không lâu sau đó, ta còn muốn đến Hắc Nguyệt khách, không biết ngài đổi không chào đón." "Đương nhiên chào mừng." Thập Hung Ma chủ Ngài cùng Ma Lang Hoàng đều là ta Hắc Nguyệt cung bằng hữu tốt nhất. Lần này, của ta chuẩn bị có chút gấp rút, đây là cho ngài tạ lễ. Lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ thật tốt chiêu đãi ngài." Cung chủ Hắc Nguyệt cung nở nụ cười xinh đẹp, đem một chữ vật thủ mảnh đưa cho Dương Phàm. "Cảm ơn lại." Dương Phạm thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi. Ba ngày sau, tại một chỗ trống trải ma trong rừng rậm, chính là chỗ này. Hoan Hạo tứ Tuyệt Ma Hoàng tiến giai đại năng lâu, với lại không tinh thông thiên đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể đủ tìm tới nơi này. Dương Phàm cầm trong tay tiên cơ la bàn xuất hiện ở mảnh này mà xâm lâm trước đó, hướng về phương xa một chỗ núi hoang nhìn lại, ra lệnh, "Lang Cửu, ra tay." "Vâng, chủ nhân." Lang Cửu một chút biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 10 bản rạng, đây phổ thông tinh thần còn muốn to lớn hắc gáma lang, toàn thân một chút hiện ra vô số hắc gám chi quang hướng về kia phía núi hoang quét sạch mà đi. Ở chỗ nào bóng tối vô tận ánh sáng quét sạch phía dưới, một tòa đường kính cao tới 10 bản rạng, mở ra nhìn mạnh đại kết giới ma thành chậm hiện hiện. "Nhân loại." "Cũng đúng, tứ tuyệt ma hoàng thẩm mỹ quan cùng nhân loại đồng dạng." Vương không cũng sẽ không hướng cung chủ Hắc Nguyệt cung cầu hái. Dương Phàm song đồng hướng về phía tòa ma thành nhìn thoáng qua, liếc mắt liền thấy tòa kia ma thành trong có vô số nhân loại tuấn nam mỹ nữ cùng với loại người trồng tuấn nam mỹ nữ. Ba đạo cấp số ma chủ khí tức khủng bố theo tòa kia ma thành trong bay lên, một chút xông vào trong bóng tối, ý đồ theo kia phiến trong bóng tối đào thoát. Kia Tam Tôn ma chủ vừa tiến vào trong bóng tối, ngay lập tức bị Hắc Cám ăn ngọn tất cả, cùng Hắc Cám dung hợp lại cùng nhau. đưa tay chộp một cái, kia ma thành một chút nắm lên, hướng Dương Phàm viêm phụ con Viêm Hoàng Đạo phủ một tướng tòa kia ma thành thôn vệ, ngay lập tức bắt đầu tiêu hao hàng loạt chủ thần tiến hóa điểm số đem luyện hóa. Trí cao thần dược bồi dưỡng sân nhà một, cũng không lâu lắm, kia một tòa ma thành ngay lập tức bị Viêm Hoàng động phủ luyện hóa. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, 36 quả trí cao thần dược, một ít cấp số đại năng thiên tài địa bảo. Tứ Tuyệt Ma Hoàng thực sự là một hàng lượm. Với lại ngài bảo tàng ta cũng vô pháp cảm chi, đáng tiếc, Tứ Tuyệt Ma Hoàng dù sao cũng là cấp số đại năng giả. Dương Phàng vận dụng tiên cơ thuật cảm ứng được ngài hang ổ chỗ cũng đã là cực hạn. Rốt cuộc tứ tuyệt ma hoàng tại nơi ở của mình lưu lại các loại dấu vết rất nhiều. Ngay tại chính mình bảo tàng bên trong lưu lại dấu vết rất ít, lại mở ra cường đại cái giới, mới trở ngại Dương Phạm Thiên Cơ cảm chi. Chính là ở đây đi. Hắc Hạt. Dương Phàm đem viên kiếm rút ra từ ma giới chí cao ma chủng lực lượng thủy tinh cùng với viên kiếm tứ tuyệt ma hoàng lực lượng thủy tinh hướng Hắc Hạt trên thân thể nhấn một cái. Vô số màu đen ma sáng long lánh, tại Hắc Hạt trong thân thể một chút hiện ra vô số thần bí chú ấn. Một đầu tướng mạo dữ tợ, trường chín cái ma chủng đầu lâu cùng vô số cánh khủng bố ma giới chí cao ma chủng hư ảnh một chút ở trong hư không hiện hiện. Vô số vô cùng tinh khủng ma khí theo bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, hình thành một đạo đen như mực màu đen ma trụ dốc vào vào hắc hạt thể nội. Kia là có người tại tiến giai trí cao chi ma. Trí cao chi ma, lại có người dám ở chỗ này tiến giai trí cao. Ngài điên rồi sao? Nơi này chính là Tứ Tuyệt Ma Hoàng lãnh địa. Hẳn là đó là Tứ Tuyệt Ma Hoàng bằng hữu. Tại một khu vực như vậy trong, vô số ma chủ, cường giả ma thần đều bị sôi nổi kinh động, từng đạo tò mò vô cùng ánh mắt hướng về nhìn bên này tới. Lang Vũ cơ thể một chút phát ra một cỗ cấp số chí cao khí tức bố, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi có chí cao trì ma đang thủ hộ. Thì ra là thế, có người thủ hộ. Những tia dấu ở phiến khu vực này trong các đại cường giả cũng sôi nổi tối lui, không dám thăm dò bên này. Trừ phi gặp được một ít tên điên bình thường đại năng, bằng không cái khác đại năng một sáng cảm ứng được hơi thở của Lăng Cửu, cũng sẽ không qua đến bên này các thủ. Rốt cuộc Hào không có lý do đắc tội một tôn đại năng không thể nghi ngờ là một kiện chuyện mu suẫn. Mấy hơi thở trong lúc đó, một cô cấp số trí cao khí tức khủng bố theo hắc hạt trong thân thể Lan tràn ra. Ngài thân hình thoát một cái một chút xuất hiện tại dương phạm trước người, một chân quỳ xuống. Vệ mặt sùng bài nói: "Đa tạ chủ nhân ban cho ta lực lượng." Trí Cao: "Lệ tửm, lang vũ cùng này con côn trùng đều đã tiến giai trí Cao. Ta lạc hậu quá nhiều rồi, Miêu." Lệ tửm: "Là ta chưa đủ minh sao?" Tiểu Hắc theo tóc của Dương Phàm trong hiện thân, nhìn kia Hắc Hạt, trong mắt lướt qua một tia hâm mộ cùng vẻ đen đét. Ma chủ Chi Vương cùng trí Cao chi cảnh trên lệnh giống như là trời, 100 tôn ma chủ chi vương liên thủ, nếu là không có thích hợp Chí Cao thần khí, cũng sẽ bị một tôn yếu nhất đại năng vạn liền. Hạt tiến giai đại năng sau đó, tang thêm cung chủ học viện cùng cho 100 quả trí cao thần dược, ta hiện nay còn có 150 quả trí cao thần dược. Ước chừng có thể đổi thành tháng 7 năm năm không điểm tả hữu trí cao tiến hóa điểm số, không đủ để cho những người khác tiến giai trí cao. Chế tạo hạt hạt trí cao thần khí vậy vật liệu không đủ, nên đi tìm cung chủ học viện cùng. Ngài tại ma giới không biết chờ đợi rết nhiều năm, hẳn là sẽ có thật nhiều cấp số đại năng tin báo. Dương Phàm do dự tính toán một hồi, thân hình thoát một cái hóa thành đạo lưu phương hướng bay cung cung đột nhiên ngẩng đầu một cái, xòe tay Từng đạo thần thánh cầu thang theo Hắc Nguyệt Hoàng Thành trong lan tràn mà ra. Chương 675, Chí Cao Ma Vương Động Phủ chương 675, Chí Cao Ma Vương Động Phủ Dương Phàm cùng Lang Cửu một chút hiện hiện, dẫm ở chỗ nào trên cầu thang. Bại kiến thập hung ma chủ, Ma Lang Hoàng. Tại cái kia kim sắc cầu thang bên trong, có vượt qua ngàn tên đũng có sự khác biệt khí chất giai nhân tuyệt sắc, các nàng vừa thấy được Dương Phàm hai người, ngay lập tức sôi nổi quy lại, cùng tính nói, một tôn đại năng trong ma giới cũng là tối cường giả đứng đầu, tuyệt đối không để trò thường. Cung, Cung là lấy tối cao lễ tiết tới tiếp Dương Phạm hai người. Hào quang màu vàng nóng kia có hơi lóe lên, Dương Phạm hai người ngay lập tức bị lệnh đón vào học viện cùng một chỗ đại điện trong. Thập hung ma chủ, Ma lang hoàng, mời ngồi bảo. Đại điện bên trong, cung chủ học viện cung nở nụ cười xinh đẹp mời nói, "Thần nguyệt ma chủ, Hồng nguyệt ma chủ hai đại cường giả đứng ở cung chủ học viện cung bên cạnh. Tại kia bên trong đại điện, có ba tấm bản ngọc, mỗi tấm ngọc trên bản cũng để đó các loại sơn hào hải vị mỹ vị. Ở đâu bất luận cái gì một bản sơn hào hải vị, vị xuống. Lang Vũ Liễn giống như thị vệ bình thường, lặng lặng đứng tại sau lưng Dương Phàm. Ma Lang Hoàng nhìn tới thực sự là thập hung ma chủ bộ hạ, ngay lại có thể nhượng một tôn đại năng cam tâm tình nguyện làm bộ hạ của mình, thực sự là một tên đáng sợ. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng nhắc lên từng đợt gợn sóng. Ngay tại ma giới đã sinh tồn vượt qua mấy ngàn và năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ma chủ chi vương ngự sử trí Cao Chi Ma. Hắc Nguyệt ma chủ đôi mắt đẹp sáng lên, lướt qua một tia vui phấn, Chí Cao Chi Ma thực sự là ngài bộ hạ, thật là lợi hại. ma chủ trong mắt đẹp bậy lướt một tia phức tạp qua mang, lợi hại Ngài nguyên lai không phải đại năng đích tử, mà là đại năng chủ nhân. Thực sự là lợi hại. Dương Phạm nói, cung chủ hát nguyệt cung, không biết tà ác khôi lỗi ma hoàng tại sao muốn tập kích hát nguyệt cung. Tứ tuyệt ma hoàng là một người điên, vì báo thủ, có thể cùng tà ác khôi lỗi ma hoàng liên thủ vây công cung chủ hát nguyệt cung. Chẳng qua tà ác khôi lỗi ma hoàng mặc dù trời sinh tính tàn bạo, thế nhưng lại là một rào hoạt lý trí gia hòa. Ngài trên cơ bản sẽ không dễ dàng treo trọc cái khác đại năng cường giả Thế nhưng trừ phi có đặc thú môn nhân, muốn tiêu diệt ngài, bắt sống ngài khả năng không lớn. Dương Phạm vậy hết sức tò mò hai tôn ma giới đại năng tại sao muốn tập kích Hắc Nguyệt cung. Cung chủ Hắc Nguyệt cung hơi trầm ngâm một hồi mới nói, "Các thần có phải là vì ta trước đây không lâu tìm thấy một tôn đại năng lực phụ. Đó là một tôn hư hư thực thực chí cao ma vương để lại đồ phụ. Ta ác khôi lỗi ma hoàng tất nhiên đã dò đậu, như vậy cung chủ Hắc Nguyệt cung tìm được rồi tôn này chí cao ma vương để lại đồ phụ liền không còn là bí lên, qua một tia Chí cao ma vương chính là những tia chí cao cảnh đại năng, chí cao chuyên tiến hóa đến 90 trở lên cường giả khủng bố. Các thần mỗi một cái cũng là đã sống vô số năm lão cổ đồng, thực lực xa xa áp đảo phổ thông ma giới đại năng phía trên, là gần với các đại ma đế kinh khủng tồn tại. Một tôn có phù hợp chính mình trí chí cao thần khí chí cao ma vương một kích toàn lực thậm chí có khả năng miểu sát một tôn phàm thông đại năng. Địa chí cao ma vương động phủ hoặc là bảo tàng tuyệt đối là phổ thông đại năng nhóm tha thiết ước tàng, cũng có trách tà thủ, Dương nói, nếu là ta không có đoán sai kia một tòa trí cao ma vương động phủ nên thì ở phụ cận đây, hoặc nói thì dưới Hắc Nguyệt Hoàng Thành Vương. Cung chủ Hắc Nguyệt cung khẽ cười nói, ngươi đoán được không sai. Thập hung ma chủ, chúng ta cùng nhau thăm dò trí cao ma vương động phủ làm sao? Trước đây cái đó trí cao ma vương động phủ, cung chủ Hắc Nguyệt cung dự định chậm rãi thăm dò. Dù sao ngài tuổi thọ dường như vô cùng vô tận, cho dù hao phí cái 100 vạn năm chậm rãi thăm dò kia trí cao ma vương động phủ cũng không mệt. Nhưng là bây giờ kia Dương, thủ, kia Dương nói, tốt Ta cần tòa phiên trí cao mà vương động phủ tất cả tài liệu. Ta ác khôi lỗi ma hoàng không biết lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc kia, trừ ra ta ác khôi lỗi ma hoàng bên ngoài, nhất định còn sẽ có cái khác đại năng tới trước. Tốt. Cung chủ Hắc Nguyệt cung nở nụ cười xinh đẹp, chỉ tay một cái, một viên tư liệu thủy tình một chút bay vào Dương Phạm trong tay. Dương Phạm bóp chặt lấy kia tư liệu thủy tình, vô số thông tin một chút tràn vào trong lòng của hắn. Dương Phạm nói, chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Ta ác khôi lỗi ma hoàng không biết khi nào rồi sẽ mang lấy số lượng không biết đại năng cường giả trước tới nơi đây. Dương Phạm một nhóm càng nhanh thăm dò tòa kiến trúc cao mà vương động phủ càng tốt. tốt. Cung chủ Hắc Nguyệt cung bảy mười phần quả quyết nói, trước đây cung chủ Hắc Nguyệt cung còn dự định lường Tân Nguyệt ma chủ hoặc là Hồng Nguyệt ma chủ cùng Dương Phạm thông gia. Rốt cuộc Tân Nguyệt ma chủ cùng Hồng Nguyệt ma chủ đều là khó gặp mỹ nhân vì thế, nếu là các nàng hai người cùng Dương Phạm thông gia, Hắc Nguyệt cung là có thể đạt được một tôn đại năng ủng hộ. Hắc Nguyệt cung một sáng có hai tôn đại năng thủ đây, thạch, qua Dương Rốt cuộc ngài một người muốn tham dò trí cao ma vương Đỗ phủ, vẫn có chút khó khăn. Cung chủ Hắc Nguyệt cung chỉ một ngón tay, một vòng hắc nguyệt bỗng nhiên hiện hiện, đem toàn bộ Hắc Nguyệt Hoàng Thành cuốn vào trong đó, sau đó đưa vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cung chủ Hắc Nguyệt cung cũng đã đoán được sau này không ngừng sẽ có đại năng trước tới nơi đây, chỉ có thể đem Hắc Nguyệt Hoàng Thành đưa điễn. Bằng không những kia đại năng giao thủ lên, tuyệt đối sẽ đem Hắc Nguyệt Hoàng Thành lẫn thành mảnh vỡ. Hắc Nguyệt Hoàng Thành một bị đưa đi, ở đây cũng chỉ còn lại Làm cho ta, Cung, cung đưa hướng về dưới mặt đất Vô số thần bí khó lường chú ấn hiện hiện, địa hạ một chút xuất hiện một cái cự đại học viện phong ấn chú ấn. Chính là cái đó học viện phong ấn chú ấn đem tòa kia lại năng động phủ tất cả hết thảy cách trở làm cho không người nào có thể thăm dò. Vô số hắc sắc quang mang lấp lánh, cái đó học viện phong ấn chú ấn một chút tan nữa. Một cái cổ lão, thần bí, khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn hắc đại môn một chút xuất hiện tại cung chủ học viện cùng Dương Phàm hai người trước mắt. Cái này tiến trên cửa lớn mở ra nhìn vô cùng cường đại cái giới. Vì lực lượng của ta, cho dù một kích toàn lực, vậy rất khó phá hủy. Khó giải quyết nhất là, cho dù phá hủy này tiến đại môn rất có thể cũng sẽ chết bước vào tòa kia đập phủ cỡ lớn. Muốn đi vào này phiến đại môn, phương pháp tốt nhất chính là đạt được cửa lớn chìa khóa, hoặc là rút ra này phiến đại môn chủ nhân tuần huyết hộ vệ hết mạnh. Đáng tiếc, hai cái này phương pháp ta cũng bất lực. Ta trước đây dự định là lợi dụng thời gian chậm dãi ma diệt này phiến đại môn lực lượng, nghĩ biện pháp tại nó suy yếu nhất lúc mở ra cửa lớn. Hiện tại chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Chương 676, Ba phủ chương 676, Ba phủ liền xem như bảo tàng của Chí Cao ma, trong tháng năm cũng sẽ dần dần chết lực lượng. Nếu là cung chủ Vậy một ngày nào đó sẽ đem tiêu phiến đại môn luyện hóa. Chỉ là hiện tại tất nhiên đã bại lộ, ta ác khôi lỗi ma hoàng tất nhiên sẽ dẫn đầu mấy tôn đại năng tới trước tầm bảo. Ta ác khôi lỗi ma hoàng mặc dù thanh danh trong đại năng tối thượng cái, thế nhưng cũng không có mấy tôn đại năng có thể ngăn cản một tôn chí cao chi ma bảo tàng hấp dẫn. Dương phẩm nói, ngươi định làm gì? Cứ ép phá hủy này phiến đại môn, xông vào. Công chủ Hắc Nguyệt cung mười phần nói thẳng, bạo lực phá hoại này tiến đại môn chính là hạ hạ sách. Rốt cuộc đây cũng không phải là những kia cấp ma chủ bảo mà là một tôn chí cao ma vương bảo tàng. Cung chủ học viện cung dạng này, đại năng nếu là đối mặt một tôn ma chủ bảo tàng, bất kể đối phương làm cho gì, đều có thể tùy tiện trấn áp. Thế nhưng đối mặt một tôn bảo tàng của Chí Cao Chi Ma, nhưng không có niềm tin quá lớn. Có Chí Cao Chi Ma bảo tàng một sáng cưỡng ép phá hủy cửa lớn, tất cả bảo tàng thì sẽ trực tiếp chuyển rời đến một nơi khác. Dương Phàm khẽ lắc đầu nói, đó là hạ hạ kế sách, vẫn là để ta tới đi. Cung chủ học viện cùng trực tiếp lui qua một bên, tốt. Dương Phàm đưa tay hướng về phía đại môn nhấn một cái. Một cỗ cường đại lực bài xích theo kia trong cửa lớn lan tràn ra. Dương Phàm tâm niệm động. Vô số chủ thần tiến hóa điểm số một chút ngập vào kia phiến đại môn trong. Một nháy mắt kia phiến đại môn một chút cùng Dương Phàm thành lập nên ít đòi liên hệ. Cần trí cao tiến hóa điểm số. Dương Phàm khẽ chau mày, tâm niệm khẽ động, một điểm trí cao tiến hóa điểm số một chút ngập vào trong đó. Kia phiến đại môn tu nạp một điểm trí cao tiến hóa điểm số sau đó, vô số thần bí khó lường phụ văn lóe lên, từ từ mở ra cửa lớn. Lợi hại. Cung chủ Hắc Nguyệt cung đôi mắt đẹp sáng khen. Dương Phàng hơi cười một chút, tại kia trong. Cung chủ cung đi theo tiến nhập kia phiến đại môn. Na sắp vào khẩu chuyển rời đến một cái khác địa phương bí ẩn. Dương Phạm vừa tiến vào kia phiến đại môn sau đó, tâm niệm khẽ động, ra lệnh. Kia một phiến đại môn một chút nhấc lên một từng vết sóng gợn lan tan, theo biến mất tại chỗ không thấy, na di đến ngoài ra một mảnh màn bạc trong. Dương Phạm khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra niềm cười, này một điểm chí cao tiến hóa điểm số xài đáng giá. Cứ như vậy, ta thì không cần lo lắng cái khác trí cao chi ma. Ma giới trong cường giả như mây, cho dù lang cửu, hắc hạt hai đại cường giả tiến giai đại năng, vẫn như cũ có thật nhiều Dương Phạm không cách nào chống lại kinh khủng tồn tại kia bốn đại ma đế tạm thời không đề cập tới, kia Nam Vương Ma Đế tọa hạ đệ thất trụ trí cao chi ma Bạch Viêm Mã Hải chính là một tôn thượng vị trí cao chi ma, với lại có phù hợp chính mình trí chí cao thần khí, chiến lực có thể so với trí cao ma vương. Ngài chính là hiện nay Dương Phàm không cách nào chống lại kinh khủng tồn tại một trong. Nam Vương Ma Đế tọa hạ có thất trụ cường giả, mỗi một trụ đều là thượng vị trí cao chi ma, đồng thời có Nam Vương Ma Đế ban cho phù hợp các thần trí cao thần khí, chiến lực hùng mạnh vô song. Kia thất trụ cường giả áp phương Nam ma giới, để bảo toàn Nam Ma Đế thống trị. Tại đây phiến ma vực trong chính là chí cao chi ma Bạch Viêm Ma Hải phạm vi thế lực. Tại đây phiến ma vực trong, liền xem như cung chủ Hắc Nguyệt cung hàng năm cũng đều phải hướng Bạch Viêm Ma Hải giao nạp chính mình tu nhập 5 đồng thời dân lên các loại đặc sản. Những kia không muốn giao nạp khoản thuế đại năng chỉ có thể giấu ở từng cái bí ẩn cấm địa bên trong, hoặc là tại ma giới bên trong độc hành, bằng không chính là bị Bạch Viêm Ma Hải dẫn đầu đại quân đi săn, trở thành các loại vật liệu. Tóm lại một câu, muốn tại đây phiến ma giới ma vực bên trong có một khối an ổn địa bàn phát triển, nhất định phải hướng Bạch Viêm Ma Hải nộp thuế, bằng không chỉ có bị Bạch Viêm Ma Hải mang binh diệt đi nguy hiểm. Đương nhiên ma giới rộng lớn biên, Một ít tại bí ẩn trong góc ma thần chi quốc vậy có khả năng tránh thoát Bạch Viêm Ma Hải đội bắt. Chẳng qua những tiêu cấp độ đại năng thế lực ảnh hưởng quá lớn, bình thường cũng biết thành thành thật thật nộp thuế, nếu không phải là không sáng tạo thế lực, tại ma giới làm cái độc hành hiệp. Trừ ra Bạch Viêm Ma Hải bên ngoài, tại đây phiến ma vực đồng dạng còn ẩn dấu đi cái khác thượng vị trí cao chi ma, những kia đáng sợ đại năng đồng dạng là lúc này dương phàm không cách nào chống lại tồn tại. Nơi này cùng Viêm Hoàng Động phủ của ta cùng loại, tự thành một cái thế giới. Với lại nơi này ma khí 10 phần nồng đậm, đây Viêm Hoàng Động phủ của ta mạnh hơn. Không hổ là chí cao ma vương thủ đoạn. Dương Phạm hướng về trung quanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy chính mình thân ở một mảnh nhìn một cái không thế giới hạn thế giới bên trong. Tại thế giới kia ma khí nồng đậm, bên trên bầu trời có nhật nguyện tinh thần, giống như một hoàn chỉnh cường đại thế giới. Ngay cả thương tinh giới như thế thế giới, trong thế giới này, vậy bèn bèn chỉ là thế giới này, tinh giữa không trùng tùy ý khảm nạp một ngôi sao, tự thành một giới, nơi này chỉ sợ là một mảnh đại trí cao thần khí loại thế giới. Vận khí của chúng ta không tệ. Cung chủ Hắc Nguyệt cung đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra mỉm cười. Những thế giới kia loại chí cao thần khí đều có thể dùng để bồi dưỡng chí cao thần dược, ngoài ra Nhưng thế giới kia loại trí cao thần khí còn tương đương với một đại bản doanh, có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng các loại cực, giả. Dương Phạm lấy ra Thiên Cơ La Bản thi triển cao cấp Thiên Cơ thuật, vô cùng to lớn ma chủ chi lực rót vào trong đó. Kia Thiên Cơ La Bản một hồi xoay tròn, hướng về phương hướng tây bắc chỉ đi. Dương Phạm nói, thế giới này trung tâm tại phương hướng tây bắc. Dương Phạm một nhóm ngay lập tức bay lên không, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Dương Phạm ba người vừa mới phi hành không đến trong dặm, từ phía dưới trong một bồn núi, một tôn thân cao 100 mấy toàn thân khắc rõ vô số ma văn ngự nhân bỗng nhiên hiện hiện, dữ tận cười một tiếng. Một đũa hướng về Dương Phạm ba người hùng hăng chạy tới. Chỉ là ma chủ cảnh sâu kiến muốn chết. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng cười lạnh, chỉ một ngón tay. Một vòng Hắc Nguyệt từ phía trên mặt hướng, hướng về phía dưới cự nhân quát qua. Tôn này thân cao 10 vạn mét cự nhân nửa người trên trong nháy mắt biến mất, mảng lớn ma huyết một chút tản mát mặt đất. Đầu kia cự người vừa chết, giống như chọc tổ ong vỏ bẻ bình thường, theo bên trong dãy đôi kia, một chút đã tôn ra 300 tôn thân cao 10 vạn mét cự nhân. Những người khủng lồ kia nổi lên một tiếng, dùng sức ném một cái, từng như là sao tới. Sâu kiến Cung chủ Hắc Nguyệt cung sừng sững cười một tiếng, chỉ một ngón tay, một vòng Hắc Nguyệt tại ngải trùng quanh thân thể vây quanh. Kia từng cây đen nhanh chiến mâu đánh vào kia vòng Hắc Nguyệt trong ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kia 300 tôn cấp ma chủ cự nhân công kích, ngay cả ma chủ chi vương cũng vô pháp chính diện mà kháng, lại bị cung chủ Hắc Nguyệt cùng tùy tiện ngăn lại. Là cái này đại năng chỗ kinh khủng. Lang Cửu há miệng ra, một đạo Hắc ám chi quang tại ngải trong miệng ngưng tụ, hóa thành từng đạo đen nhánh ma quang hướng Kia cao .000 mét nhân tộc ma thể sôi nổi thêm từng cái lỗ lớn, tinh huyết bị hết thảy ra chui vào lang cự thể nội, đem những người khủng lô kia diệt sát không còn, Dương phạm một nắm ngay lập tức tiếp tục đi tới. Chương 677, nội chiến chương 677, nội chiến trong thế giới này, trải rộng các loại đáng sợ vô cùng cự thú, cùng với vô cùng cường đại cự nhân. Phổ thông cấp số ma chủ chi vương cường giả ở cái thế giới này cũng có đi, thôi không cẩn thận thì có nguy hiểm có thể chết đi. Chẳng qua tại lang cự, cung chủ Hắc Nguyệt cung này hai tôn đại năng liên kết dưới tay, những kia kinh khủng cự thú đều bị tùy tiện sát, không, có nhấc lên một kia gợn sóng. bản vị trí, một hồi màu đen ma mà quang lên, Ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng cùng với ba tôn ma giới đại năng một chút xuất hiện ở đây, hắc nguyệt cùng biến mất. Ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng nhìn thấy kia biến mất hắc nguyệt, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng, ngươi nói tôn này đại năng động phủ ở đâu? Một tôn trường dị hình một đầu lâu, ác ma thân thể, trường bắt cái cánh tay dị ma hoàng một chút quá chặt, ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng ánh mắt lộ ra một tia sát ý điên cuồng. Ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng, nếu như ngươi lấn gạt chúng ta, vậy liền đi chết. Một tôn trưởng chín quạ ma ương đầu lâu cựu đầu ma ương hoàng chín cái đầu một chút quá chặt, ta Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng ánh mắt lộ ra u uẩn sắc cơ, ngoài ra một tôn tướng mạo tuấn mỹ vô song, trường một đôi thái cáo, sau lưng trưởng mười con cái đuôi thập vĩ ma hồ hoàng hơi cười một chút, rút ra một thanh đen nhánh ma đao, lạnh như băng nhìn Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng. Kia bốn tôn ma giới đại năng mỗi một cái đều là hung thần sát sát, máu tươi đầy tay hung ma. Các thần đều là đại năng động phủ mà đến. Nếu là Tà Ác Khôi Lỗi Ma dám lừa gạt các thần, tuyệt đối sẽ bị các thần liên thủ truy sát. Tôn này đại năng đọng vào nguyên bản thì giới Hiện tại ở đâu, ta cũng không biết. Hắc đột nhiên biến mất, thì đã chứng minh ta không có lừa gạt các ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cung chủ học viện cung kia gái điếm đi vào trước. Ta ác khôi lỗi ma hoàng trong mắt lướ qua một tia âm vụ chi sắc chậm rãi nói, "Dị ma hoàng một chút lấy ra một cái khảm nạm nhìn chín cái con mắt dây chuyển. Kia sợi dây chuyển phía trên một con mắt một chút mở ra, hướng về một khu vực như vậy nhìn lại. Một tia u quang lóe lên, kia một cái đại năng động phủ cửa vào cửa lớn chậm rãi hiện hiện. Dị ma hoàng trong mắt lướ qua một tia âm vụ nói, "Nơi này xác thực đã từng có một cái đại năng động phủ cửa vào. Bất quá, hiện tại đã biến mất. Chúng ta một bước." Thập vi ma hồi hoàng khẽ chau mày nói, "Còn có thể tìm thấy cửa vào sao?" Không được, ta cũng không tin thông thiên cơ thuật. Dị ma Hoàng Khẽ lắc đầu. Nếu đã vậy, xem ra là không có cách nào. Thập Vĩ Ma Hồ Hoàng Khe khẽ thở dài, không có dấu hiệu nào vung lên ma đao, một đạo nhanh đến cực điểm khủng bố đao mang ngay lập tức hướng về một bên Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng chém tới. Thập Vĩ Ma Hồ Hoàng, ngươi đang làm gì? Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng trong mắt lướt qua một tia kinh nộ, theo trong thân thể một chút bay ra một đầu Huyền Vũ Khôi Lỗi, hóa thành một mặt Huyền Vũ Trọng Thuẫn ngăn tại ngay trước người. Kia một đạo đen nhánh đao mang trong nháy mắt chạm tại mặt kia phía trên, đem mặt kia Huyền ra. To thể chạm tại Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng trên thân thể, đem ngải cơ thể chém rách ra một đạo thật dài vết thương. Chúng ta tất nhiên hiện ra, không có thu hoạch không thể được. Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng, ngươi thì đi chết đi. Dị Ma Hoàng đột nhiên há miệng ra, từng đầu đen nhánh ma ti giống như sắc bén nhất độc trầm, theo ngải trong miệng phương ra, một chút xuyên qua Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng cơ thể. Tà Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng, ngươi tất nhiên lửa chúng ta, vậy liền đi chết đi. Cửu đầu Ma Ưng Hoàng vậy giữ tận cười một tiếng, hai cánh chấn động, trong nháy mắt xuất hiện tại Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng bên người, chín cái đầu hung hăng hướng về Ác Khôi Lỗi Ma Hoàng tấn tới. Ta áp khôi lỗi ma hoàng vốn cũng không phải là vật gì tốt. Ngày đem rất nhiều ma giới cường giả làm thành công việc khôi lỗi, trở thành chính mình đồ chơi cung áp chủ bài, đã khiến cho rất nhiều đại năng bất mãn. Nếu là có đại năng động phủ xuất hiện, kia mấy tôn ma giới đại năng còn có thể miễn cưỡng liên thủ đi săn Hiện tại tất nhiên không có đại năng đệ phụ, kia mấy tôn ma giới đại năng cũng không để ý liên thủ đi săn tà ác khôi lỗi ma hoàng. Từng đợt vô cùng kinh khủng lực lượng ba động tại phiến khu vực này trong chăng ngập, bốn tôn đại năng ở chỗ này điên cuồng chiếm Đến, nơi này mới là cái này chí cao thần khí trung tâm. Cũng là tôn này đại năng ngày xưa đệ phụ. Vâng qua không biết bao nhiêu vạn dặm sau đó, cung chủ Hắc Nguyệt cung nhìn về phía trước 10 vạn dặm bên ngoài một tòa đẹp đẽ xa hoa cung điện, trong mắt đẹp lướt qua một tia lưu vấn. Kia một tòa đẹp đẽ xa hoa cung điện hiển nhiên là trước đây tôn này Chí Cao Ma Vương đã từng ở lại Đạo phủ cùng hành cung. Nói như vậy, không chế toàn bộ thế giới trung tâm hoạch tâm cũng sẽ ở cái này trong Đạo phủ. Dương phản hướng về tòa cung điện kia nhìn lại. Kia một tòa cung điện cao tới bị một vòng cao tới vạn mét màu trắng tường thành vật quanh, chỉ có nhất cao đạt vạn mét cửa lớn màu trắng. Tất cả cung điện cũng mở ra nhìn vô cùng cường đại cái giới, nhưng bên trong thế giới kia các loại cử thú Từ người vô pháp tới gần. Cung chủ học viện cùng vừa bay vào khoảng cách cung điện vài mét trỗ, liền mở ra một tầng vô cùng cường đại học viện kết giới. Chi, bốn số màu đen xương mù tại cái kia học viện kết giới phía trên hiện hiện, ăn mòn học viện kết giới. Lang Vũ mở ra một tầng vô cùng cường đại học cảm kết giới vờn quanh tại bên cạnh mình, đem Dương Phàm ba phủ, nhanh chân bước vào cái đó vạn mét khoảng cách. Hai vị bằng hữu, nơi này là của ta ngủ say nơi, mời các người rời khỏi. Tại bên trong tòa cung điện kia, một cỗ cấp số đại năng khí tức hiện hiện, vương còn sủng Cung chủ Hắc Nguyệt cùng cùng Dương Phàm hai người cũng sắc mặt đống nhiên đại biến. Nếu là kia một tôn chí cao ma vương còn sống sót, cung chủ Hắc Nguyệt cùng cùng Dương Phàm hai người cũng chỉ có một con đường chết. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng vẻ mặt cung kính nói, xin hỏi cái này động phủ chủ nhân có phải hay không chí cao ma vương Cự Thiên Ma Hoàng? Một thanh âm lạnh như băng vang lên, "Không sai, ngươi tất nhiên nghe qua danh hiệu của ta, kia thì rời đi nơi này đi." "Bằng không, các ngươi thì bĩnh biện không cần đi, biến thành ta dược trong viên phân bón hoa đi." Một, lãnh, một màu xanh lớn kém chút bị ngươi hù dọa. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng trên mặt cung kính hoàn toàn giúp đi, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Trí Cao Ma Vương Cự Thiên Ma Hoàng tại 3 triệu năm trước liền bị Nam Vương Ma Đế diệt sát. Ngươi là Cự Thiên Ma Hoàng, kia 3 triệu năm trước bị Nam Vương Ma Đế diệt sát người là ai?" Trong cung điện tôn này đại năng một chút trầm mặc. "Ngươi không thể thao túng cái này Trí Cao thần khí, nói cách khác, ngươi không phải cái này Trí Cao thần khí chủ nhân. Bằng không, chúng ta cho dù liên thủ, ở chỗ này vậy không phải là đối thủ của ngươi. Ít nhất cũng sẽ bị ngươi đuổi ra ngoài." Nói như vậy, Ngươi hẳn là bị phong ấn tại bên trong tòa cung điện này tù phạm hoặc là thủ hộ giả, chuyên môn thủ hộ trí cao ma vương Cự Thiên Ma Bản Bảo Tàng. Ta nói đúng sao?" Bên trong bằng hữu, cung chủ Hắc Nguyệt cùng khẽ cười nói. Trong cung điện tôn này đại năng không nói một lời. Chương 678, đột biến chương 678, đột biến chúng ta đi vào đi." Cung chủ Hắc Nguyệt cung hơi cười một chút, nhanh chân đi tới trước cung điện kia phía đại môn, dùng sức đẩy. Ầm ầm. Cung chủ Hắc Nguyệt cung mặc dù nhìn qua giống như một tên điệu, yếu đối mong manh mỹ nhân, có thể trên thực tế ngài lại là một tên có thể tiện tay đánh nổ một ngôi sao chí cao chi Ngài dùng sức đẩy phía dưới, một ngôi sao đều sẽ bị bắn bay. Thế nhưng kia phiến đại môn lại vẹn bèn khẽ rung lên, không lúc lích. Cung chủ Hắc Nguyệt cung mày liễu hơi nhíu lại, vẻ mặt tiếc hờn nói, "Thẩm Hung ma chủ, chỉ có thể dựa vào ngươi." Cái đó Chí Cao Chi Ma trong cung điện mở ra nhìn vô cùng cường đại cái giới, mạnh mẽ xông tới cung điện kia lời nói, có lẽ sẽ xúc động Chí Cao Ma Vương Cự Thiên Ma Hoàng Bố trí cấm chế. Kia Chí Cao Ma Vương Cự Thiên Ma Hoàng Bố trí cấm chế vậy vô cùng có khả năng trọng thương, hoặc là tiêu diệt một tôn hạ vị Chí Cao Chi Ma. Tất thủ hộ phía dưới, Dương Phàm đi tới kia phiến đại môn trước đó, đưa tay nhấn một cái. Vô số chủ thần tiến hóa điểm số một chút ngập vào kia phiến đại môn trong, nhường dương phàm cùng kia phiến đại môn một chút sinh ra liên hệ. Có hứng? Dương Phàm đột nhiên khỏe miệng ngơi dương lên, tâm niệm khẽ động, vô cùng to lớn chủ thần tiến hóa điểm số, trí cao tiến hóa điểm số liên tục không ngừng ngập vào kia phiến đại môn, đồng thời dọc theo kia phiến đại môn hướng về chỗ sâu lan tràn ra, một thẳng lan tràn đến thế giới kia động phủ vị trí hệ tâm. Tại thế giới kia động phủ vị trí hệ tâm, một đoàn thần bí hắc sáng long lánh, đoàn kia thần bí hắc quang do vô số thần bí ấn ngưng tụ mà thành. Ở chỗ nào chí cao tiến hóa điểm số ăn mòn phía dưới, Đoàn kia thần bí hắc quang bắt đầu từng tấc từng tấc bị ăn mòn. Chẳng qua đoàn kia thần bí hắc quang chính là chí cao ma vương cự thiên ma hoàng lực lượng, cho nên bị ăn mòn tốc độ rất chậm. Cho dù như thế, đoàn kia thần bí hắc quang vẫn như cũ từng tấc từng tấc bị ăn mòn mãi đến khi bị ăn mòn một nửa lúc này mới dừng lại. Chỉ. chỉ có thể ăn mòn một nửa. Trí cao tiến hóa điểm số không đủ. Trí cao ma vương quả nhiên danh bất hư truyền. Làm trí cao tiến hóa điểm số chỉ còn lại 100 điểm về sau, Dương Phàng quả quyết định trì ăn mòn, trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối. Dương Phàm chủ thần tiến hóa điểm số rất nhiều, thế nhưng chí cao tiến hóa điểm số cũng rất ít rốt cuộc luyện hóa một viên hạ phẩm trí cao thân dược, hắn cùng chỉ có thể đạt được khoảng 5 giờ trí cao tiến hóa điểm số. Khai môn. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, giang giác. Kia phiến cung điện cửa lớn một chút mở ra. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng trong mắt đẹp lướt qua một tia tò mò, thực sự là lợi hại. Đây là năng lực gì? Ma giới trong đồng dạng có vô số cổ quái kỳ lạ năng lực. Cung chủ Hắc Nguyệt cũng vậy chỉ là tò mò, cũng không có mở miệng hỏi, vì ngài hiểu rõ cho dù hỏi cũng chưa chắc có thể lấy được phải trả lời. Dương Phàm cùng Cung chủ cùng, cùng nhau tiến nhập trong cung điện. Vừa tiến vào cung điện kia, đập vào mắt chỗ chính là hai hàng pho tượng, mỗi sắp xếp pho tượng đều có hai tôn, tổng cộng bốn tôn. Kia bốn tôn pho tượng theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Dương Phàm hai người đi bảo, kia bốn tôn pho tượng ngay lập tức bắt đầu nhanh chóng hoàng hóa, bốn gỗ trung vị đại năng đẳng cấp khí tức khủng bố theo kia bốn tôn pho tượng phía trên lan tràn ra. Cung chủ Hắc nguyện cùng trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng nói, không xong, ta đánh giá thấp chí cao mà vương cự thiên ma hoàng độ phụ tính nguy hiểm. Nơi này là một cái chí cao thần khí loại thế giới, có thể ma giới hấp thu lực lượng." Duy trì nơi này các loại cơm chế. Cho dù một tỷ năm qua đi, nơi này cũng sẽ không có năng lượng hao hết nguy hiểm. Chúng ta rút lui đi. Những thế giới kêu loại trí cao thần khí cường đại nhất, một chút chính là có thể tòng ma giới hoặc là thần giới địa phương như vậy rút ra lượng lớn ma khí duy trì thế giới vận chuyển. Vậy bởi vậy tại những thế giới kia loại trong trí cao thần khí mặt đại năng động phủ thì tính quá khứ 100 triệu năm, bên trong các loại cơm chế cũng sẽ không bởi vì là thời gian trôi qua chết lực lượng. Đương nhiên có trí cao thần khí loại thế giới đại năng số lượng mười phần thưa tớt, cho dù trí cao ma vương hoặc là trí cao thần vương vậy không có quá nhiều người có thế giới loại trí cao thần khí. Phong ấn. Dương Phạm trong mắt hàn mang loại lên, lệ quát một tiếng, chỉ một ngón tay. Bốn đạo đen nhánh đu quăng theo Dương Phạm trong tay một chút bay ra, chui vào bốn tôn pho tượng trong. kia bốn tôn pho tượng run lên, ngay lập tức bắt đầu lần nữa thành hóa, lại lần nữa biến thành bốn tôn pho tượng. Cái này cũng được. Đó là cái gì phong ấn mồm Ngài cũng là hiểu sâu biết rộng ngả người, làm thế nào cũng nhìn không ra Dương Phạm rốt cuộc sử dụng cái gì lực lượng lại một hơi phong ấn 4 tôn cấp số trung vị trí cao đại năng pho thượng. Chúng ta đi." Dương Phạm hơi cười một chút, tại Lang Cửu Hắc Gám kết giới thủ hộ phía dưới, trực tiếp hướng về kia cái trong động phủ đi đến. Cung chủ Hắc Uyệt cùng ánh mắt có hơi lóe lên, "Vậy đi vào theo." Cái đó chí cao ma vương động phủ rộng lớn vô biên, với lại không có bị người đến dự qua, khắp nơi đều là các loại bảo vật. Phổ thông ma chủ nếu là có thể cầm tới một kiện, cũng vừa lòng thỏa ý, kiếm lợi lớn. Trảng qua cung chủ học viện cung chính là một tôn đại năng, địa trí cao ma vương trong động phủ cấp ma chủ bảo vật ngải đều không có để ở trong mắt. Vòng qua nặng nghề hành lang sau đó, kia động phủ dược viên một chút xuất hiện tại dương phàm một nhóm trước mắt. Kia một mảnh dược viên rộng lớn vô cùng, tại cái tia dược viên phía trên lơ lửng mấy ngàn quả đối với ma dược sinh trưởng ra ít tinh thần, vô số tinh quang tản mát phía dưới. Ở mảnh này dược trong viên, đồng dạng có vô số bồi dưỡng chủ thần dược, ma thần dược dược viên. Ngoài ra, tại cái kia dược viên trong tam tọa to lớn vô cùng linh sơn, mỗi một tọa đường kính cao tới một vạn cây số linh trên núi cũng sinh trưởng một quả chí cao thần dược ở trong đó một tòa linh trên núi, sinh trưởng một cái giống như giao long bình thường, dài đến bạn rằm hoàng kim long mạn đằng, ở chỗ nào hoàng kim long mạn đằng định sinh trưởng ba viên trái cây bằng. Thượng phẩm chí cao thần dược chí cao hoàng kim long thần quả. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng vừa nhìn thấy kia ba viên quả thực, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt lóe lên nóng dục chi sắt. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng nếu là lấy Hắc Nguyệt Hoàng thành lực lượng, trong ma giới cũng được, bồi dưỡng ra hạ phẩm chí cao thần dược. Kia thần dược, ngay ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Thượng phẩm chí cao thần dược bình thường đều sẽ chỉ nắm giữ tại chí cao ma vương cùng các đại ma đế trong tay. Nam vương ma đế dưới trướng thất trụ vậy có khả năng có. Tiên thượng phẩm chí cao thần dược chí cao long thần quả có siêu phàm lực lượng, có thể giúp cung chủ Hắc Nguyệt cùng đột phá vào giai biến thành một tôn trung vị chí cao ma chủ. Cung chủ Hắc Nguyệt cung đã tiến giai chí cao chi cảnh không biết mấy trăm triệu năm, thế nhưng vẫn như cô không cách nào tiến giai trung vị trí cao ma chủ. Tiệt chí cao hoàng kim long thần quả chính là người duy nhất thấy có khả năng nhường ngài tiến giai trung vị chí cao ma chủ bảo vận. Cung chủ Hắc Nguyệt cung nhịn một bước, một nhở, cẩn thận thì trong khoảnh khắc đó, cái kêu hoàng kim long mạn đằng trong nháy mắt bộc phát, tựa như kia chấp mở ra miệng to như trời máu, điên cuồng hướng về cùng chủ Hắc Nguyệt cung hung hăng tá tới. Một cú cấp số trung vị trí cao khí tức khủng bố theo cái kia hoàng kim long mạn đằng trong thân thể lan tràn ra. Chương 679, Hoàng kim long mạn đằng ma hoàng chương 679, Hoàng kim long mạn đằng ma hoàng cốt. Ta bị mê hoặc. Cẩn thận, thập hung ma chủ, người kia có mê hoặc năng lực. Cung chủ Hắc Nguyệt cung gương mặt xinh đẹp biến sát, toàn thân một chút hiện ra vô số đen nhánh ấn, cả người hóa thành một vòng cường đại thần bí Cái kia hoàng kim long mạn đằng há miệng hung hăng cắn, một ngụm nuốt ở chỗ nào vòng cường đại thần bí hắc trên ánh trăng, gắng gượng đem kia vòng cường đại thần bí hắc nguyệt cắn một cái nát hơn phân nửa. Kia một vòng cường đại mà vừa thần bí hắc nguyệt một chút tan nữa, cung chủ hắc nguyệt cùng một chút xuất hiện tại dương phàm bên người, chỉ là ngài cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa. Tần tầng lấp lấp thần bí kết giới một chút hiện hiện, bao phủ tại tất cả dược trong viên, đem cung chủ hắc nguyệt cùng cùng dương phàm một Ta đã cho cơ hội. đã các ngươi chết, vậy ta liền thành toàn ma trong lên. Toàn thân một chút đạn sinh ra vô số đầu hoàng kim xúc tu, giống như vô số đầu hoàng kim giao long bình thường, hướng về cung chủ Hắc Nguyệt cùng cùng giương phàm đánh tới. Cung chủ Hắc Nguyệt cung tay phải nắm Hắc Nguyệt Tam Xoa kích điều khiển một vòng cường đại Hắc Nguyệt hướng về kia hoàng kim giao long xúc tu chém tới. Kia một vòng Hắc Nguyệt chạm tại kia hoàng kim giao long xúc tu phía trên, ngay lập tức đem kia từng đầu hoàng kim giao long xúc tu đẩy ra, đồng thời lưu lại một từng cái từng cái vết thương sâu tới xương. Chỉ là từng đạo hoàng kim quang mang lánh, kia từng kim tu liền nháy khôi phục lại. biến ma Thái, toàn ma Điều kiện hắc ám chi mâu hóa thành một đạo hắc sát quang mang đâm vào những kia hoàng kim giao long trên xúc tu mặt, đem từng đầu hoàng kim giao long xúc tu đánh nát. Chỉ là từng đạo hoàng kim quang mang lấp lánh, kia từng đầu hoàng kim giao long xúc tu ngay lập tức nhanh chóng tái sinh, khôi phục lại. Hoàng kim long mạn đằng ma hoàng thật mạnh năng lực khôi phục, không hổ là thực vật hệ ma hoàng. Dương phạm trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng. Tại dược viên này chính là hoàng kim long mạn đằng ma hoàng sân nhà, ngài có thể hấp thụ dược viên trong các loại ma khí cùng với sức lực, tiến hành chiến đấu. Cho dù lấy một địch hai, vậy vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng. Hắc hận. Xử lý ngài Dương Phạm ra lệnh một tiếng, một đạo hắc sắc quang mang lóe lên, hắc hạc ngay lập tức theo cái bóng của hắn bên trong đi ra. "Vâng, chủ nhân." Hát hạt trong mắt lướt qua một tia hư quang, toàn thân ma sáng long lánh, một chút biến hóa thành một đầu thân dài cao tới 100 mét, trường sắc bén rất hút, vô số đao tí cùng vô số cánh khủng bố ma giới ma trùng. Hắc hạt một biến hóa thành đầu kia vô cùng kinh khủng ma giới ma trùng ngay lập tức mở ra to lớn vô cùng rất hút, điên cùng khẽ cắn, từng ngụm từng ngụm gặm nuốt nhìn đầu Những kia do leo tinh thần kim tu không ngừng đã trở thành hạt hạt khẩu phần lương thực, đồng thời cũng đã trở thành ngải tiến hóa chất dinh dưỡng. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng trong lòng nhắc lên trận trận sóng to gió lớn, thứ hai tôn chí cao chi ma bộ hạ. Thập hung ma chủ rốt cục lai lịch ra sao? Tại sao có thể có hai tôn chí cao chi ma thủ hộ? Ngài không phải là mỗi Tôn Ma đế chi tử? Có thể là nhân tộc tại ma giới bên trong hình như không có ma đế a. Ma giới rộng lớn vô biên, lịch sử đồng dạng lâu đời vô cùng. Cung chủ Hắc Nguyệt cung mặc dù chưa nghe nói qua nhân tộc ma đế danh hảo, lại cũng không dám phủ nhận. Tôn này hoàng kim long mạn đằng ma hoàng trong mắt hung quang lên. Toàn thân một chút hiện ra vô số hoàng kim ấn, há miệng phun một cái, một đạo hoàng kim cột sáng phá toé hư không, hướng về Dương Phàm trực tiếp đánh tới. Ngài đây là thiêu đốt chi cao bản nguyên một ích. ta ngăn không được. Dương Phàm tâm trúng một cái dâng lên một hồi hiểu ra. Thì trong khoảnh khắc đó, Lang Vũ thiêu đốt chi cao bản nguyên, theo túng hát ám chi mâu hóa thành một đạo hắc ám chi quang hướng về kia hoàng kim cột sáng đánh tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh ẩm, đạo cùng, cùng nhau tan bỡ, mất đi. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Tôn này hoàng kim long mạn đằng ma hoàng một kích không thành, tiếp tục tiêu đốt bản nguyên, từng đạo hoàng kim cổ sáng không ngừng hướng về Dương Phàm đánh tới. Lang Vũ cũng bị bách tiêu đốt bản nguyên, ngăn cản hoàng kim long mạn đằng ma hoàng công kích. Muốn nghỉ vào hoàn cảnh nơi này đến mài chết chúng ta. Dương Phàm hắn mang lại lên, xoè năm ngón tay, từng đạo ma quang trực tiếp chui vào mặt đất, bắt đầu điều động thế giới này độ phụ quyền hạn. kia bao phủ tại đây phiến dược trong viên kết giới một một tăng nữa, ở chỗ nào trong hư không, vô số hội tụ tại hoàng kim long ma bên người mà với dược lực hết tiêu tán. Ngươi cắt đoạn, cái này phụ quyền hạn tiện trùng đang chết, đem quyền hạn trả lại cho ta. Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghiêm nghị quát: "Một mất đi kia liên tục không ngừng tụ đến ma khí cùng với dược lực, tốt này lấy một địch ba giống như vô địch Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng khí tức một chút trở nên hư nhược rồi rất nhiều. Trước đây ở chỗ nào đầu Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng bên người, Hoàng Kim Dao Long súc tu giống như rất chi không dứt bình thường, bất kể Hắc Hạt sao ăn cũng ăn không riêng. Nhưng là bây giờ kia vần quanh tại Hoàng Kim Long Mạn Ma tu bị ngày khoảng cách ngày gần. Tại Cung chủ Hắc cùng, Hắc Hạt Lang Vũụ này ba đại chí cao chi ma bên trong, hắc hạt nhất là khắc chế Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng. Liền xem như đưa đấu, hắc hạt cùng Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng ở giữa thắng bại cũng là tại tỷ lệ 5 năm. Hiện tại ba đại chí cao chi ma vây công Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng, ngài bại cục đã định. Các ngươi những tạp chủng này, cái này động phủ là của ta. Nơi này hết thệ tất cả hết thệ cũng là của ta. Đáng hận. Cự thiên Ma Hoàng tên Súc Sinh kia, tại sao muốn đem tài trấn áp tại đây? Đáng hận. Các ngươi những thứ này súc sinh chết hiện. Tại sao lại muốn tới phá hoại cuộc sống của ta? chỉ cần tại qua 5000 năm, ta thì có thể trở thành cái này động phủ chân chính chủ nhân. Tất nhiên ta không lấy được cái này động phủ, các ngươi cũng đừng hòng đạt được. Hoàng Kim Long Mạn Đẳng Ma Hoàng trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng, điên cuồng thiêu đốt lên trí cao bản nguyên, cơ thể một chút tách ra từng đạo hoàng kim quang mang. Ở chỗ nào tọa động phủ hạch tâm không chế trung tâm trong, một chút cách ra một tia thần bí chỉ diên mang. Hoàng Kim Long Mạn Đẳng Ma Hoàng cũng đồng dạng ăn mòn cái này đại năng động phủ ước chừng 10 tại hữu nguyên hạn. Nếu là không có cung chủ 5000 năm sau đó liền có khả năng trở thành cái động phủ chủ nhân chân chính. Chết tiệt. Dư Phạm trong mắt Hàn Mang lóe lên, điên cuồng tiêu hao chí cao tiến hóa điểm số cùng chủ thần tiến hóa điểm số, ý đồ cùng Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng tranh đoạt Động Phủ thao túng quyền hạn. Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng giữ tợn cười nói, "Vô dụng, bởi vì ta phát động là cái này, Động Phủ nguyên bản chủ nhân thiết định cấm chế." Thất trụ giới chướng Nam phương Ma Đế một trong Bạch Viêm Ma Hải ở Ma cung Bạch Viêm Ma cung phía trên, một quả ngôi sao to lớn bỗng nhiên hiện hiện, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Đó là cái gì? "Địch Tập, Địch Tập, nhanh đi liên hệ Bạch Viêm Ma Hải lão nhân." Nhìn bên kia đột nhiên rơi xuống tinh thần, Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nghiêm nghị quát. Chương 680, Cấp sạch Bạch Viêm Ma Cung chương 680, Cấp sạch Bạch Viêm Ma Cung một cái to lớn vô cùng đen nhánh kết giới chính mình hiện hiện, bao phủ tại tất cả Bạch Viêm Ma Cung phía trên. Ầm ầm. Viên kia to lớn vô cùng tinh thần một chút rơi xuống tại cái kia đen nhánh kết giới phía trên, đem cái đó đen nhánh kết giới trong nháy mắt đâm đến kia 57. Nơi này là Bạch Viêm Ma Cung. Một đầu cùng cùng kỳ có 8 phần tương tự hạ vị trí cao chi ma gầm lên giận một quyền hướng về cái ngôi sao kia đánh tới. Kia cả ngôi sao thuần thế rơi xuống. Hung hăng lệnh ở tôn này cùng cùng kỳ có 8 phần tương tự chí cao chi ma trên thân thể, trong nháy mắt đem tôn này hạ vị trí cao chi ma đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụ tản mát trên mặt đất. Cái ngôi sao kia thuận thế rơi xuống trong Bạch Viêm Ma Cung, vô cùng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả Bạch Viêm Ma Cung trong phạm vi thế lực vô số cường giả hết thảy cũng ở chỗ nào đột nhiên xuất hiện va chạm phía dưới bị vênh thành khối vụ. Ầm Dường như trong cùng một lúc, giữa phạm một nhóm chỗ thế giới đồng đã xảy ra kinh thiên động địa cực độ lớn. Vô số ngôi sao theo bên trên bầu trời rơi rơi xuống mặt đất, thiên băng địa liệt, đất dung núi chuyển, giống như diệt thế bình thường lực lượng kinh khủng tại cái kia trong động phủ tràn ngập ra. Những kia thấp hơn ma chủ cảnh cường giả hết thảy đều bị kia diệt thế bình thường lực lượng kinh khủng giết sát. Những kia ma chủ cảnh cường giả cũng đồng dạng bị kia vô cùng kinh khủng lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là những kia ma chủ cảnh các cường giả từng cái sinh mệnh lực ương ngại vô cùng, cho dù bị kia diệt thế lực lượng xé nát, vẫn mở thủy phi tốc gây dựng lại lên. Ở chỗ nào vô cùng kinh khủng xung kích phía dưới, trong tự thiên ma hoàng động phủ, Bốn số vết nứt một chút hiện hiện, tại cái kia dược viên bên trong kết giới vậy hỏng mắt hơn phân nửa. Ha ha, ta tự do, cái này đọng phụ thì giao cho các người đi. Kêu Hoàng Kim Long Mạn Đằng Ma Hoàng Điên cười cười một tiếng, thiếu đốt chí cao bản nguyên, trực tiếp hướng dưới mặt đất co dù lại, trực tiếp đào đất, theo biến mất tại chỗ không thấy. Chúng ta hình như sâu đại họa. Nơi này tựa như là thất trụ giới chướng Nam Phương Ma Đế một trong Bạch Viêm Ma Hải Cung điện. Cung chủ Hắc Nguyệt cung hướng về trung quanh nhìn thoáng qua, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi nói, đại năng cũng chiên là đủ loại khác biệt, cung chủ Hắc cũng chỉ là phổ thông đại năng, hạ vị trí cao chí ma mà Bạch Viêm Ma hải lại chính là thất trụ giữ chướng Nam Vương Ma Đế một trong, ngay chẳng những là thượng vị trí cao chi ma, còn có Ma Đế ban cho ngài trí cao thần khí, cho dù một ít hơi yếu chí cao ma vương cũng chưa hẳn là ngài đối thủ. Không, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Cự thiên Ma Hoàng thực sự là tốt. Dương Phạm ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, trong mắt lướt qua một kia vân vân. Chỉ thấy phía trước chính là một rộng lớn vô cùng, nhìn một cái không thấy giới hạn bà cố, tại cái kia trong bà cố có vô số thiên tài địa bảo. Các loại chí cao thần dược đâu, đâu cũng thấy, những kia ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo cấp đại năng đồng dạng nhiều vô số kể. Hiện nhưng nơi này chính là thất trụ một trong Bạch Viêm Ma Hải Bá Khố. Cự Thiên Ma Hoàng mặc dù xuất thân ma giới cự nhân nhất tộc, thế nhưng ngài lại là một ma giới thần đâu, chốn vô số cường giả tài nguyên mới một đường tiến giai trí cao ma vương. Chỉ là ngài quá mức là mạ, liếc tới Nam Phương Ma Đế bảo tàng, kết quả bị Nam Phương Ma Đế bắt lấy, trực tiếp xử lý. Bạch Viêm Ma Hải cũng là Cự Thiên Ma Hoàng mục tiêu một trong, cho nên Cự Thiên Ma Hoàng Động phủ mới thiết lập xuất hiện ở cái địa phương này. Lang Cửu, hắc hắc, lên. Dương ra lệnh một tiếng, Lang Cửu, hắc hai tôn đại năng lập tức lên. Điên cuồng vơ vét nhìn cái đó trong bạo kho tài nguyên. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng gương mặt xinh đẹp biến sắc, đội vàng khuyên cần nói, giơ tay. "Thập hung ma chủ, nếu là bị Bạch Viêm ma hại phát hiện, chúng ta đều muốn bị ngài truy sát đến chết." Dương Phạm Thản liền nói, "Chúng ta hủy nơi này, liền đã không cách nào quay đầu lại. Cùng lắm thì, hiện tại đến một bước này, chúng ta chỉ có thể chạy ra Nam Vương Ma vực." Cung chủ Hắc Nguyệt cùng ánh mắt hướng về Trung Phong nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản vườn hoa vô cùng Bạch Viêm đã bị thành điện, vô số trí tuệ sinh linh chết hãm trong lòng không khỏi dâng lên một tia hàn ý hang ổ bị bừng, Bạch Viêm Ma Hải Tôn này cường giả khủng bố tuyệt đối sẽ không dung tha phá hủy ngài hang ổ người. Đúng, hiện tại đã không có đường lui. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng trong mắt đẹp lướt qua một tia quả quyết, thân hình pháp một cái, vậy một chút bay vào cái đó trong bảo khố, điên cuồng vơ vét nhìn tất cả bảo bối. Tại cái kia trong bảo khố mỗi cái trên bảo bối cũng xây dựng nhìn vô cùng cường đại cái giới, cấp số ma chủ chi vương cường giá căn bản là không có cách phá hoại. Chẳng qua tại cửu, hắc hạt, cung chủ dạng này trước mặt, kia từng cái kết giới tùy tiện tan sau đó bị các thần lấy đi. Ở chỗ nào trong Bạc Cố, một tôn thủy tinh thần tượng trong hai con người đột nhiên có thần thái, một tia cấp số đại năng khí tức khủng bố từ đó lan tràn ra. Nơi này là ta, vĩ đại thất chủ dưới trướng Nam Vương Ma Đế, một trong trí cao chi ma Bạch Viêm Ma Hải Bạc Cố. Cung chủ Hắc Nguyệt cùng ngoài ra hai cái tộc chúng, lập tức đình chỉ đối ta bảo khố ra tay, bằng không ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận sinh ở cái thế giới này. Theo tôn này thủy tinh thần tượng chi truy cấp truyền ra một lệnh băng tán khốc cấm thanh. Lên, ma Hải thực lực mạnh mẽ vô cùng, Với lại sau Bạch Viêm Ma Hải Mạch còn có thực lực sâu không lường được nam vương ma đế. Đây hết thảy đều bị cung chủ Hắc Nguyệt cung vô cùng kiêng kỵ. Dương Phàm Thản nhiên nói, "Sử lý ngài." Lang Cửu há miệng phun một cái, một đạo đen như mực cổ sáng trong nháy mắt đánh vào kia một tòa Bạch Viêm Ma Hải Thủy Tinh thần tượng phía trên. Một nháy mắt kia một tòa thủy tinh thần tượng liền tại đen kịt quang trụ bệnh kích phía dưới tan thành mây khói. Cái tên điên này, cung chủ Hắc Nguyệt cung nụ cười đở, trong mắt qua một chút sợ hãi. ma chủ, ta đi trước chủ tục, rằng, trực tiếp ánh phóng lên trời tổng vệ phương xa bỏ chạy. Như quả không có gì ngoài ý muốn, Bạch Viêm Ma Hải tất nhiên sẽ điều động lượng lớn lực lượng tới trước truy sát Dương Phạm cùng cùng chủ Hắc Nguyệt Cung. Cung chủ Hắc Nguyệt Cung cũng không dám lưu chờ chết ở đây. Dương Phạm tâm niệm khế động, ngay lập tức nắm trong tay cái đó bị trọng thương Cự Thiên Ma Hoàng khống chế trung tâm, đem trực tiếp thu nhập Viêm Hoàng Động Phủ trong. Cự Thiên Ma Hoàng tàn phá động phủ một ngập vào Dương Phạm Viêm Hoàng Động Phủ trong, ngay lập tức bị Dương Phạm Viêm Hoàng Động Phủ Ở chỗ nào Viêm Hoàng Động Phủ trong thế giới tụ chỉ diên mang lớp lãnh, bắt đầu tiêu hao chủ tiến hóa điểm số phi tốc tuôn nhìn Cự Thiên Ma Hoàng phá động phủ chết tiệt, Bạch Viêm Ma Hải đại nhân để cho ta thủ hộ ngài hoàn cung. Thế nhưng ngươi cái này chết tiệt tiểu tặc, lại phá hủy Bạch Viêm Ma cung. Ngươi phải chết, bằng không Bạch Viêm ma Hải đại nhân sẽ không bỏ qua cho ta. Ở chỗ nào Bạch Viêm Ma cung hải cốt phía trên, vô số khối thịt nhanh chóng càng hợp lại cùng nhau, tạo thành một tôn thân cao vài mét, đầu hộ thân người, phía sau trường 12 đôi ma dựng, cùng cùng kỳ có 8 phần tương tự chí cao chi ma. Những địa chí cao chi ma từng cái nục thân ngang ngược vô cùng, liền xem như bị đánh cho thịt nát tan cũng được, nhanh chóng tự vũ. Chương 681 Viêm Hoàng Động Phủ tiến hóa chương 681, Viêm Hoàng Động Phủ tiến hóa ngay tại tôn này cùng cùng kỳ 10 phần tương tự Ma Hoàng vừa mới khôi phục, một cái hắc ám chim ô ngay lập tức trong nháy mắt xuyên qua tôn này, Ma Hoàng cơ thể vô cùng kinh khủng hát ám lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem tôn này Ma Hoàng cơ thể đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hắc hạt điên cùng đốt bản nguyên. một chút biến hóa thành ma trùng hình thái. há miệng miệng to như chậu máu, hung hăng cắn một cái ở chỗ nào tôn Ma trên thân thể, miệng to như chậu máu hóa thành một hắc không ngừng thôn nhìn này Ma Hoàng bản nguyên. Bản nguyên. chết tiệt này Ma Hoàng sắc mặt đại biến. Đội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó liền bị trọng thương, cơ thể một hồi nhúc đích, ý đồ thi triển bí thuật chấn phát. Bạo, lang cửu thiêu đốt bản nguyên, trong mắt hung quang lóe lên, giống to một tiếng. Kia một cái hắc ám chi mâu vô số hắc ám chi quang lập lánh, trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô cùng kinh khủng hắc ám lực lượng một chút bộc phát, đánh vào tôn này ma hoàng thể nội, lần nữa đem tôn này ma hoàng trọng thương. Hắc hắc há miệng hớp vào, ngay lập tức đem tôn này ma hoàng một ngụm nuốt vào trong bụng, thể nội hóa thành một vô cùng kinh khủng lỗ đen, thiêu đốt chí cao bản nguyên, ma diệt nhìn tôn này ma hoàng tồn tại. Chúng ta đi. Một tướng tôn này ma hoàng áp, rữa phàm ngay lập tức thân hình thoát một cái, một chút theo biến mất tại chỗ không thấy. Lang Cửu, hắn hạt hai tôn lại năng vậy đồng dạng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ma dưới một nơi ma quốc bên trong, trải rộng vô số thi hải, ở chỗ nào vô số tán để đó khí tức khủng bố thiên hải phía trên, đứng một tôn toàn thân còn quấn một tầng bạch biêm, thân cao vài mét, trên đầu mang theo một mặt mặt nạ bằng kim, bắt trên lưng nhìn một cái cự đại liêm nào, tán để đó khí tức khủng bố cường giả. Tôn này kinh khủng cường giả chính là thất trụ rữa chướng Nam Vương Ma Đế một trong Bạch Viêm Ma Hải. Chết tập chủng, cũng dám thừa dịp ta không tại, đánh lén của ta ma cung. Các người những tạp chủng này chết chắc. Bạch Viêm Ma Hải trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng hung quang. Bạch Viêm Ma Hải thân làm thất trụ dưới trướng Nam Vương Ma Đế một chồng, thích nhất chính là bốn phía chiến chiến, đồ sát những kẻ không muốn thần phục Nam Vương Ma Đế thế lực. Ma giới rộng lớn vô biên, đồng thời mỗi ngày đều đang không ngừng mở rộng. Đồng dạng mỗi ngày đều có vô số cường giả tiến vào ma giới. Những cường giả kia nhóm đều chưa hẳn vui lòng thần phục Nam Vương Ma Đế. Vậy bởi vậy Bạch Viêm Ma Hải dường như mỗi ngày cũng tại trong chiến nhìn những kẻ không muốn phục thế lực. Vạch Viêm Ma Hải trong ma cung cái đó bảo khố cũng không phải là ngải quý giá nhất, bảo khố, thế nhưng cái đó trong bảo khố tài nguyên bị người cướp đi. Vậy tương đương với hung hăng tại ngải trên mặt quất một cái tát, ngải tự nhiên không thể nào buông tha Dương Phàm một nắm. Đại nhân đã đánh tan bác lỗ tộc chống cự. Chỉ cần qua nửa năm nữa, chúng ta liền có thể hoàn toàn chinh phục mảnh này ma bực. Một tôn đầu sói thân người ma chủ chi vương đi vào Bạch Viêm Ma Hải trước người, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái cung kính nói. Bạch Viêm Ma Hải những năm này thống soái nhìn bộ hạ của mình nam chinh chiến, phá hủy vô số địch, đem vô số thế lực tu nhập dưới trướng. Ở trong quá trình này, ngay các bộ hạ vậy thu được vô số chỗ tốt, tài nguyên tu luyện, tài nguyên, lãnh địa, xinh đẹp giống cái cái gì cần có đều có. Bạch Viêm Ma Hải lạnh lùng nói, rút quân về triều. "Vâng, ta cái này đi tới lệch. Tôn này đầu sói thân người ma chủ chi vương khó hiểu nói, vất quá, đại nhân, vì sao? Chỉ cần qua nửa năm nữa, mảnh này ma vực chính là của chúng ta. Bây giờ đi về, chúng ta trước đó làm chỗ mọi thứ đều hội phí công nhỏ sức." Bạch Viêm Ma Hải để nén không được sắc ý, lạnh như băng nói, "Ma cung bị người phá hủy, ta hiểu được." kia đầu sói thân người ma chủ chi vương trong lòng ru lên, cung kính nói, Bạch Viêm Ma Hải lạnh lùng nói, "Nhường các tướng, Hồng tướng, Bạch tướng ba người chủ trì đại quân rút lui sự việc. Ta đi trước một bước." Các tướng, Hồng tướng, Bạch tướng tam tướng chính là Bạch Viêm Ma Hải tọa hạ ba đại cường giả, đồng dạng là trí cao chi ma đẳng cấp cường giả. Đương nhiên các thần thực lực còn kém rất rất xa Bạch Viêm Ma Hải. "Tôn này đầu sói thân người ma chủ chi vương cung kính nói, "Vâng, đại nhân. Ta chúng các ngươi chờ lấy, chờ ta về đến chính là tử kỳ của các ngươi." Bạch Viêm Ma Hải trong mắt lướt qua một tia dữ tợn, Hóa thành một đạo bạch sắc quang mang hướng về Ma cung phương hướng bay đi, một cái lại một cái cánh cửa không gian hiện hiện. Ngài vòng qua phiến phiến cánh cửa không gian, hướng về Ma cung phương hướng không ngừng nhảy bọn. Viêm Hoàng Động phụ trong, Bạch Viêm Ma Hải nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài một sáng về đến Hắc ổ, tất nhiên sẽ vận dụng thiên cơ thuật tới tìm người. Thất trụ dưới chướng Nam Vương Ma Đế một trong hắc nhãn ma hoàng chính là Nam Vương Ma Đế tọa hạ mạnh nhất thiên cơ thuật cường giả. Bạch Viêm Ma Hải tìm không thấy ta, tất nhiên sẽ mời hắc nhãn ma hoàng ra tay. Muốn chống cự tiên cơ thuật, nhất định phải nhường thiên cơ la bàn Viêm Hoàng Động phủ tiến hóa mới được. Dưỡng phàm tâm niệm khế động, còn sót lại trí cao tiến hóa điểm số cùng với vô số chủ thần tiến hóa điểm số một chút chui vào Viêm Hoàng Động Phủ trong. Khi Viêm Hoàng Động Phủ trung ương thế giới thụ hào quang dư dỡ, bắt đầu điên cùng dung hợp Cự thiên Ma Hoàng Động Phủ. Dưỡng phàm tâm niệm khế động, vận dụng Cự thiên Ma Hoàng Động Phủ quyền hạn, nhường việc Cự thiên Ma Hoàng Động Phủ nhanh chóng cùng Viêm Hoàng Động Phủ dung hợp được. Sau một ngày, ở chỗ nào Viêm Hoàng Động Phủ trung ương thế giới thụ hảo quang lớn gấp đôi, đồng thời biến chiều rộng gấp đôi, liên tục không ngừng rút ra nhìn theo trong hư không dò tới năng lượng. Viêm Hoàng Động Phủ trung vị chí cao thần khí, cao thần dược dược viên 30 chí cao thần dược bồi dưỡng tốc độ 5 lần, có thể bồi dưỡng thượng vị trí cao thần dược 3, trung vị trí cao thần dược 10. Không sai, cứ như vậy, trí cao thần dược của ta dược viên số lượng thì biến thành 39 tọa. Cái này cũng thì mang ý nghĩa ta 200 năm là có thể thu hoạch 39 khóa trí cao thần dược. Hơn nữa còn có thể bồi dưỡng thượng vị trí cao thần dược cùng trung vị trí cao thần dược. Dương phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Viêm Hoàng động vụ trước đó chỉ có thể bồi dưỡng hạ vị trí cao thần dược, nếu như muốn bồi dưỡng thượng vị trí cao thần dược tiêu hao rất nhiều, với lại nhất định phải cố định tại ma giới nào đó ma khí nồng đậm chỗ. Thu nạp chung quanh vì ức làm đơn vị đến tính toán lãnh địa ma khí mới có thể bồi dưỡng thượng vị trí cao thần dược. Cũng đúng thế thật cung chủ Hắc Nguyệt cung và đại năng cường giả tại ma giới bên trong có cố định lãnh địa nguyên nhân một trong. Nếu là không có cố định ma khí nồng đậm lãnh địa, các thần thì không cách nào bồi dưỡng ra trí cao thần dược. Kia Viêm Hoàng Động phủ tiến giai trung vị trí cao thần khí sau đó, cho dù ẩn tàng tại thương tinh giới bên trong, ngài cũng có thể rút ra thần ma lượng giới lực lượng, bồi dưỡng thượng vị trí cao thần dược, là cái này trung vị trí cao thần khí chỗ cuối cùng. Nếu là Viêm Hoàng Động phủ bản thể bị cố định tại ma giới những ma khí kia nồng nơi, Ngay thậm chí có thể đồng thời bồi dưỡng 39 khóa thượng vị trí cao thần dược. Ma giới thái hung hiểm, Viêm Hoàng Động phủ hay là đặt ở thương tinh giới đi. Dương Phạm hơi quyền hành một hồi, ngay lập tức bỏ cuộc đem Viêm Hoàng Động phủ bản thể Na Ji đến Ma giới dự định. Rốt cuộc Ma giới trong cường giả như mây, cũng quá mức hung hiểm. Kia Viêm Hoàng Động phủ bản thể tại thương tính giới, lúc cần thiết Dương Phàm còn có thể trốn vào đến, trốn tránh cường giả truy sát. Chương 682, truy tung chương 682, truy tung lần này thu hoạch không nhỏ, đủ để cho ta tiến giai trí cao, còn có thể chế tạo chí cao thần khí toàn năng la bàn ra đem Bạch Viêm Ma Hải hang ổ cho giết đi, Ngai tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hay là trước tiên đem Vạn năng La bàn luyện chế ra đến Vi Diệu. Dương Phàm trốn ở Viêm Hoàng Động phủ trong, hơi trầm ngâm một hồi, ngay lập tức bắt đầu tiến về Thái Dương Thần Lô Trố khu vực bắt đầu chế tạo toàn năng la bàn. Bạch Viêm Ma Hải chính là thất trụ giới trướng Nam Vương Ma Đế một trong, ngai chẳng những thân mình nan ngược vô cùng, dưới trướng đồng dạng có vô số kỳ nhân dị sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù Dương Phàm theo cự thiên ma hoàng động phủ trong thu được 10 cái đại năng động phủ bảo tàng tọa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong thần ma lương giới, nhất là khó giải kinh cùng nhất Truy tung bí thuật chính là Thiên Cơ thuật. Những kia nắm giữ cường đại Thiên Cơ thuật kinh khủng tồn tại chỉ cần có một ít manh mối, liền có thể thông qua Thiên Cơ thuật theo đuổi bắt địch nhân. Dương Phàm tinh thông Thiên Cơ thuật, cho dù Bạch Viêm Ma Hải thông qua thiên Cơ thuật tới tìm hắn, hắn cũng được, chống tự thiên cơ thuật thăm dò. Thế nhưng nếu là có mạnh hơn thiên Cơ thuật cường giả thăm dò Dương Phàm, hắn nhất định phải chế tạo ra trí cao thần khí đẳng cấp toàn năng la bàn bằng không hắn cũng chỉ có thể đủ đợi trong viên hoàng độc phủ. Trừ ra Thiên Cơ thuật bên ngoài, những kia thần ma lượng giới bên trong đồng dạng có vô số cường đại truy tung thuật cùng có truy tung thuật cường giả. Dương Phạm Sở dĩ không dám tiến về những kia đại năng động phủ bảo tàng tiếp tục vơ vét, chính là lo lắng bại lộ hành tung của mình, bị những kia tinh thông truy tung thuật ma giới đại năng tìm thấy tung tích, trực tiếp xử lý. Trong ma giới các loại thần kỳ bí thuật tầng tầng lớp lớp, tại đối mặt nam phương ma đế tiểu này khủng bố thế lực truy sát lúc, không hề làm gì mới có thể thoát một tiếp. Một đạo ma quang có hơi lóe lên, Bạch Viêm Ma hải xuất hiện ở Bạch Viêm Ma cung trước đó. Ngay quan sát phía dưới tàn phá ma cung, ánh mắt lộ ra một tia âm vụ chi sắc. Cung chủ Hắc Nguyệt còn có hai cái là chưa từng gặp qua ma giới đại năng. Để ta tới xem xét, còn có ai Bạch Viêm Ma Hải trong mắt lướt qua một tia hu quang, lấy ra một mặt siêu phẩm chủ thần khí Quy Thiên Ma Kính trực tiếp một vòng. Một từng vết sóng gợn lăn tăn ở chỗ nào Quy Thiên Ma Kính phía trên trung trảo, kia ma kính một hồi mơ hồ, một chút hiện ra hoàng kim long mạn đằng ma hoàng tử ảnh. Bạch Viêm Ma Hải trong mắt lướt qua một tia dị mang, hoàng kim long mạn đằng. Chu bị trí cao chi ma, còn lại mấy tên tinh thông thiên cơ thuật của ta Quy Thiên Ma Kính không cách nào thăm dò các thần vị trí. Bạch Viêm Ma Hải tinh thông chiến đấu, cũng không tinh thông thiên cơ thuật. Ngài thiên cơ thuật năng lực hoàn toàn dựa vào Quy Thiên Ma Kính. Phổ thông ma chủ chi vương căn bản là không có cách ngăn cản Quy Thiên Ma Kính thăm dò. Hoàng Kim Long Mạn Đẳng Ma Hoàng như vậy chưa từng có học qua Thiên Cơ Thuật đại năng vậy đồng dạng không cách nào ngăn cản Quy Thiên Ma Kính thăm dò. Chẳng qua kia Quy Thiên Ma Kính lại không cách nào thăm dò Dương Phàm cùng với Cung chủ Hắc Nguyệt Cung. Hoàng Kim Long Mạn Đẳng Ma Hoàng chỉ là một người trong đó, còn có Cung chủ Hắc Nguyệt Cung cùng với khác mấy cái. Mấy tên kia trốn được rất nhanh, chỉ có thể tìm Hắc Nhãn Ma Hoàng giá hỏa kia hỗ trợ. Bạch Ma Hải đưa tay chộp một cái, phía dưới vứt ma cung một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào ngải trong tay. Ngài thân hình thoát một cái trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Mười ngày sau, tại một chỗ đẹp đẽ xa hoa, lại khảm nạn nhìn vô số con mắt, người bình thường xem xét rồi sẽ sợ hai đến không cách nào động đậy trong cung điện. Một tôn trường một đôi mắt đỏ, trên trán có 9 cái phép kín ma nhãn, thân cao chừng 2m, cùng nhân loại giống nhau đến 7 phần cường giả cầm từng viên một con mắt, hướng nhét vào miệng, đồng thời miệng lớn ngay luôn lấy. Một tiêu bạch viêm quang mang lóe lên, bạch viêm ma hải một chút xuất hiện ở đây, ở giữa trong cung điện. Tôn này mắt đỏ cường giả vẻ mặt bất mãn nói, "Bạch viêm ma hải, nơi này chính là nhà ta. Ngươi cái tên này" Sao tùy tùy tiện tiện thì vào nhà ta, ta không muốn mặt mũi." Bạch Viêm Ma Hải lạnh lùng nói, "Hắc Nhãn Ma Hoàng, ta muốn ngươi vận dụng thiên cơ thuật, giúp ta tìm một đám người, chính là những kia bưng ngươi hàng hổ ra hỏa." "Ha ha ha, ta không được." Hắc Nhãn Ma Hoàng không chút kiêng kỵ cười nhạo, sau đó mặt nghiêm, lạnh như băng nói, "1000 vạn năm trước, ta muốn ăn một quả lục soát tiên ma quyển con mắt, là ngươi tên hôn đản này ngăn trở ta. Hiện tại còn muốn để cho ta giúp đỡ, ngươi nằm mơ đi thôi. Muốn cho ta giúp đỡ cũng được. Ngươi đi mời Bệ Hạ thủ dụ. Nếu là Bệ Hạ thủ dụ, ta nhất định theo." Hắc nhãn ma hoàng âm dương quái khí cười khởi nói, "Nam vương ma đế bản tôn trên cơ bản cũng tại bế quan tu luyện, hoặc là tiến vào ma giới các thần bí chi địa tìm tòi bí mật, dù ngoạn, tại ngài trong hoàng cung nhiều năm chỉ có một tôn hóa thân đóng giữ. Chỉ có đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa, Nam vương ma đế tọa hạ thất trụ mới biết đến về tìm kiếm ma đế giúp đỡ. Còn lại đến lúc đó, đều là thất trụ tự xử lý các loại sự bận. Bạch viêm ma hải hang ổ mặc dù bị giật đi, có thể ngài bản tôn lại không mất một sợi lông. Đối với Nam vương ma đế mà nói, là cái này một kiện không đáng chú ý việc nhỏ." Bạch viêm ma hải cũng không dám cầm loại chuyện nhỏ nhặt này đi phiền phức nam phương ma đế. Nam phương ma đế mời chào bồi dưỡng giới trương thất trụ trí cao chi ma, đó là vì nhường các thần giúp ngài xử lý các loại sự vật, mà không phải nhường các thần cầm các loại việc nhỏ đi phiền ngài. Bạch viêm ma hải lạnh như băng nói, ta có thể cho ngươi chung vị trí cao chi ma đẳng cấp hoàng kim long mạn đăng con mắt. Tức! Thì vui vẻ như vậy quyết định. Hát nhãn ma hoàng nhãn tỉnh sáng lên, thương phấn cười nói. Hắc Yán Ma Hoàng có thể thông qua thôn vệ khác nhau cường giả con mắt tiến hóa mạnh lên, kia trung vị trí cao chi ma đẳng cấp hoàng kim lăng mạn đẳng con mắt đối với ngài mà nói cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Rốt cuộc tại thất trụ phạm vi thế lực trong, chỉ cần những tia đại năng thế lực tỏ vẻ thần phục Nam Vương Ma Đế, đồng thời mỗi năm bảy đổ cùng các loại thiên tài địa bảo, Hắc Yán Ma Hoàng cũng không thể vô cớ đi săn giết các thần. Bằng không Nam phương Ma Đế căn bản không thể nào chi phối khổng lồ Nam phương Ma vực. Ma giới thật sự là quá mức rộng lớn, tưởng như mây. Thất trụ dưới chướng Nam Vương Ma Đế sợ rĩ có thể khống chế lớn như vậy ma vực đồng dạng cũng là vì các thần chế định quy tắc toàn đủ bị tắt. Bằng không, nếu là những kia thất trụ lung tung đồ sát ma giới đại năng, kia thất trụ sớm đã bị ma giới đại năng nhóm liên thủ diệt sát đi. Nếu là quá mức hỗn loạn, Nam Vương Ma Đế sẽ không cần Chu Du ma giới, ngài chỉ có thể ở tại quê hương, mỗi ngày đổ sát, sự tình gì cũng không cần làm. Đương nhiên, trong ma giới cũng đã từng trải qua loại đó không kiêng nể gì cả, lung tung độ sát đại năng ma đế cường giả. Chẳng qua tô này ma đế đã bị mới xuất hiện ma đế cho xử lý. Đây là manh mối. Bạch Viêm Ma Hải vung tay lên, kia một mảnh bị áp thành lớn chừng bàn tay hải cốt bước xuống hất nhãn ma hoàng người. Là cái này ngươi cái đó bị phá hủy ma cung. Ha ha ha. Bạch viêm ma hải, ngươi là này năm đã qua và năm, thứ một cái ổ bị phá hủy thất trụ. Thực sự là ném chúng ta thất trụ mặt. Hát nhãn ma hoàng không chút kiên kỵ chào phúng cười to nói. Bạch viêm ma hải ra mặt có chút co lại, không nói một lời. Ngài hết sức rõ ràng cái này đồng nghiệp tính cách, ngài nếu như nói thêm mấy câu nữa, ngài đồng nghiệp rồi sẽ càng thêm vương vấn. chương 683, tiến giai trí cao chương 683, tiến giai trí cao hát nhãn ma hoàng không chút Triển Tráng Kim Ngũ cái đóng chặt con mắt một chút mở ra, lộ ra chín quạ đen như mực con người màu đen. Kia chín quạ con người màu đen trong một hồi bạt bèo quỷ dị vòng xoáy trong nháy mắt hiện hiện, hướng về phía dưới Ma Cung Hải Cốt nhìn lại. Vô số xương mù ở chỗ nào Ma Cung Hải Cốt phía trên hiện hiện, một chút xuất hiện hoàng kim long mạn đằng ma hoàng thân ảnh. Kia hoàng kim long mạn đằng ma hoàng chỗ sâu một mảnh ma sơn bên trong, chính cắm rễ ma sơn, ngụy trang thành là một cái phổ thông ma đằng, hấp thu trùng quanh ma khí. Hắc Nhãn Ma nói, kim hoang ma đằng sơn. Vàng Kim Long Mạn đẳng Ma Hoàng mặc dù có trung vị trí cao chi ma lực lượng kinh khủng, thế nhưng ngài cũng không có tu luyện qua thiên cơ bí thuật cùng với mấy nhiêu thiên cơ bí thuật. Tại Hắc Nhãn Ma Hoàng thiên cơ thuật trước mặt căn bản không chỗ che thân. Diêu Dương ngủ một hồi bộc lên, một chút hiện ra cung chủ Hắc Nguyệt cung thân ảnh. Lúc này cung chủ Hắc Nguyệt cung đang đứng tại một chỗ bên trong dãy núi. Không tốt, có người dùng thiên cơ thuật thăm dò ta. Với lại ngài thiên cơ thuật rất mạnh, dễ tổn, chỉ có thể đoán bảo. Cung chủ cung trong tay một viên thiên cơ giới chỉ một chút tan vỡ vỡ nát. Ngài gương mặt xinh đẹp biến sắc, nhanh chân bước vào kia phiến bị xương ngủ dày bao phủ trong dãy núi. Hắc nhãn ma hoàng ánh mắt đạm mạc nói, "Cung chủ Hắc Nguyệt cung bước vào tà vụ cấm địa." "Tà vụ cấm địa?" Bạch Viêm Ma Hải khẽ chau mày. Kia tà vụ cấm địa chính là Bạch Viêm Ma Hải cảnh nội một mười phần nguy hiểm cấm địa, nghe nói bên trong ẩn dấu đi vẫn lạc ma đế manh mối. Cho dù Hắc nhãn ma hoàng dạng này tiên cơ cường giả cũng vô pháp thăm dò cái đó cấm địa bí mật. Kia đám xương một hồi lên, viên hoàng phụ trong, có người đang dòng nó ta. Dương Phàm đột nhiên một hồi tim đập nhanh, một chút lấy ra thiên cơ la bàn vận chuyển cao cấp thiên cơ thuật toàn thân trí cao ma lực sôi trào. Ở chỗ nào Viêm Hoàng Động phủ trong thế giới thụ chỉ riêng mang lấp lánh, từng đợt sáng chói vô cùng chỉ riêng hoa ngăn cản Hắc Nhãn Ma Hoàng Thiên Cơ thuật thăm dò. Hắc Nhãn Ma Hoàng lạnh như băng nói, "Không được. Đối phương dấu ở cùng loại với thế giới động phụ như thế bí cảnh trong. Với lại bản thân hắn vậy tinh thông thiên cơ thuật, ta nhìn không thấy các thần. Manh mối chưa đủ. Điều kiện không đủ." Bạch Viêm Ma Hải nói, "Đã như vậy, vậy ta trước hết đi đem hoàng kim mạn đặng trở tới. Ngươi cho ta ngải thời gian thực vị trí." Hát nhãn Ma nói, tốt. "Một đạo bạch sắc ma sáng long lẫy Bạch Viêm Ma Hải ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang theo biến mất tại chỗ không thấy. Viêm Hoàng Động phụ trong, "Ngưng, còn tốt, lại thoát một kiếp." Dương Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chế tạo toàn năng la bàn. Nửa năm sau, bắt đầu đi. Dương Phạm cầm trong tay đã tiến hóa biến thành siêu phẩm chủ thần khí đẳng cấp ngũ hành thần châu thiên cơ la bản thần dụ châu vạn pháp thần châu võ thần châu tâm niệm khế động, vô cùng to lớn chi cao tiến hóa điểm số một chút dung nhập trong đó. Kia ngũ đại siêu phẩm chủ thần khí chỉ riêng mang lấp lánh, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Làm kia ngũ đại siêu phẩm chủ thần khí dung hợp một cái mắt, vô số chỉ riêng mang lớp lánh, điên cùng hấp thu Dương phàm có chi cao tiến hóa điểm số. Làm Dương phàm theo Bạch Viêm má Hải chỗ nào vơ vét tới hàng loạt chí cao ma dược chuyển hóa chí cao tiến hóa điểm số bị hấp thu hơn phân nửa sau đó, một khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn la bàn một chút ra hiện tại trước mắt hắn. Trung phẩm chí cao thần khí toàn năng la bàn. Trung phẩm chí cao thần khí toàn năng la bàn có nó, liền xem như tinh thông thiên cơ thuật chí cao ma vương cũng vô pháp thông qua thiên cơ thuật tìm thấy ta. Ma đế cũng chưa chắc có thể thông qua thiên cơ thuật tìm thấy ta. Dư Phạm nắm chặt kia trung phẩm trí cao thần khí toàn năng la bàn trong mắt lướ qua một kia nóng rực chi sắt. Trong ma giới, Dư Phạm lo lắm nhất, một chút chính là những kia đỉnh tiêm đại năng thông qua thiên cơ thuật loại phương thức này tìm thấy hắn. Như không cách nào thông qua thiên cơ thuật khóa chặt hắn, hắn là có thể ung dung đạo thoát Bạch Viêm ma hải đối bắt. Có toàn năng la bàn ta cũng được, tiến giai trí cao. Tại một chỗ vắng vẻ vô cùng mạn sơn trong, Dư Phạm tâm niệm khế động, vô số trí cao tiến hóa điểm số một chút hóa thành chào gia nhập thể loại, cuối cùng chui vào ngải trong óc tiến hóa chủ ấn trong. Hấp thu vô số chí cao tiến hóa điểm số sau đó, một cú cường đại, tinh thuần tới cực điểm chí cao lực lượng một chút theo kia tiến hóa chú ấn trong vân ra, chui vào dương phàm một thân, trong linh hồn. Một đái mắt, xung quanh mấy trăm tỷ trong địa ma khí bốc lên cuồn cuộn, hướng về dương phàm tụ đến. Kia toàn năng la bàn một chút bay lượn đến trong hư không, mở ra vô cùng cường đại cái giới, một tia quỹ dị vô cùng ba động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ở chỗ nào mấy trăm tỷ trong trong đất tất cả các cường giả đều bị thiên cơ che đậy, không có cảm giác được bên này dị thường. Nếu là không có toàn năng la bàn dương dám tùy tiện trong ma giai, cuộc này, địa hay là Bạch lãnh địa? với cùng tiến giai trí cao. Dương Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, một bố vô cùng kinh khủng khí tức theo trong thân thể hắn lan tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dương Phàm hạ vị trí cao chi ma, hạ vị trí cao thần, Trí cao chi nguyên tiến hóa suất 10, lực lượng 6 ước nguyên, nhanh nhẹn 6 ước nguyên, phòng ngự 6 ước nguyên, tinh thần 6 ước nguyên, chí lực 6 ước nguyên, thể chất 6 ước nguyên. Dương Phàm vừa tiến bảo giai chí cao sau đó, ngay tại ma chủ cảnh các loại kỹ năng cũng đều tiến hóa biến thành chí cao kỹ năng, nhưng chiến lực điên cuồng tăng, Vâng vào ta thực lực trước mắt, cho dù một tôn trung vị trí cao chi ma vậy không phải là đối thủ của ta. Với lại ta còn có Toàn năng La bàn. Dương Phạm mây tay, kia Toàn năng La bàn một chút rơi vào trong tay của hắn, hình thái biến hóa, một chút biến hóa thành một thanh ma kiếm, sau đó lại biến hóa thành một thanh ma đao. Toàn năng La bàn dung hợp võ thần châu có thể biến hóa thành các loại vũ khí hình thái, đồng thời có vũ khí lực lượng, năng lực vô song. Hiện nay trong tay của ta Tài Nguyên, còn có thể nhường cùng kỳ tiến giai trí cao. Dương trong mắt lướt qua một tia dị mang, vung tay lên, một chút mở ra một cái cổng không gian, đi thẳng vào Vòng qua kia phiến cổng không gian, Dư Phạm xuất hiện tại ngoài ra một tòa ma đỉnh núi. Cùng Kỳ, tới phiên ngươi. Dư Phạm đưa tay ở chỗ nào trên người Cùng Kỳ nhấn một cái, đem viên kia theo cùng loại cùng kỳ đại năng trên người lấy ra lực lượng kết tinh rót vào vào Cùng Kỳ thể nội, sau đó đem vô số trí cao tiến hóa điểm số rót vào trong đó. Cùng Kỳ toàn thân một chút hiện ra vô số ma diễm, phóng lên tận trời. Xung quanh trăm ức giảm ma khí sôi trào, điên cùng rót vào vào Cùng Kỳ thể nội. Kia Thiên Cơ la bàn chỉ riêng mang lánh, cách trở tất cả, những kia trăm trong, trong đất cường giả đều không có cảm ứng được Cùng Kỳ tiến giai ba độ cũng không lâu lắm, một tia cấp số trí cao lực lượng kinh khủng ba động theo cùng kỳ thể nội chậm rãi lan tràn ra. Ngài thân hình hơi trao đảo một cái, một chút xuất hiện tại Dương Phàm bên người. Dương Phạm nhìn kia tiến giai cùng kỳ ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Không thú cùng kỳ. Hạ vị trí Cao Chí Ma. Trí Cao chi nguyên tiến hóa suất một. Lực lượng một tức nguyên, nhanh nhẹn một tức nguyên, phòng ngự một tức nguyên, tinh thần một tức nguyên, trí lực một tức nguyên, thể chất một nguyên. Chí Cao kỹ năng chí cao ma khu phẩm chất lĩnh chủ. Chí Cao kỹ năng chí cao ma hồn phẩm chất lĩnh chủ. Trí cao kỹ năng trí cao tại ác ma viêm phẩm chất lĩnh chủ. Chương 684, Kim Sĩ đại bằng tiến hóa chương 684, Kim Sĩ đại bằng tiến hóa hung thú cùng kỳ trong mắt lóe lên vẻ sủi bái, "Chủ nhân, đa tạ ngài ban cho ta lực lượng." Hừ. Dương Phạm khẽ gật đầu, lần nữa mở ra một cái cổng không gian, đi bảo, xuất hiện tại một mảnh băng vẻ trong sa mạc. "Hiện nay ta còn thừa lại trí cao tiến hóa điểm số, có thể để cho Kim Sĩ đại bằng tiến giai trí cao. Điều hắc, hay là lần tiếp theo đi." Kim Sí đại bằng có xuyên qua không gian năng lực. "Một sáng ngài tiến giai đại năng." thậm chí có thể tại một ít đại năng trong kết giới xuyên thảng qua. Với lại Kim sĩ Đại bằng tốc độ cực nhanh, cho dù trong ma giới cũng là thuộc về tốc độ nhanh nhất chủng tộc một trong. Có ngày tại, Dương Phàm đảo vong tốc độ cũng sẽ biến nhanh rất nhiều. Dương Phàm một chút đem Kim sĩ Đại bằng triệu hắn đi ra, tâm niệm khế động, vô số chí cao tiến hóa điểm số một chút chui vào Kim sĩ Đại bằng thể nội. Vô số ma văn trong nháy mắt tại Kim sĩ Đại bằng thể nội hiện hiện, một cô hận chứa không gian và phong song trọng quyền năng khí tức khủng bố theo ngài trong thân thể lan tràn ra. Xung quanh trăm vực giặm đất, vô số ma văn bốc lên, bị dẫn dắt mà đến rút vào vào kim sĩ đại bằng thể nội. Toàn năng la bàn chỉ riêng mang lớp lánh, che đậy tất cả, nhường kim sĩ đại bằng tiến dai không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý Bạch Viêm Ma Hải, mặc dù dưới chướng lệ thuộc trực tiếp chí cao chi ma không vượt qua 10 tôn. Thế nhưng ngài ra lệnh một tiếng, là có thể điều động cảnh nội tuyệt đại đa số đại năng lực lượng đến vây rết Dương phạm. Rốt cuộc những kia đại năng trên danh nghĩa đều đã thần phục Nam Phương Ma Đế, Bạch Viêm Ma Hải mệnh lệnh, các thần cũng chỉ có thể độ phục tùng. Nếu là không phục tùng, các thần cũng chỉ có thể độ di chuyện, bỏ cục lãnh địa của mình, vậy mất đi bồi dưỡng chí cao ma dược ma điện. Từng đợt ma sáng lòng lạnh. Kim Sí đại bằng vậy 10 phần thuận lợi tiến giai Chí Cao, một cỗ vô cùng kinh khủng ma khí theo ngải trong thân thể lan tràn ra. Ngài hai cánh chấn động, một chút rơi xuống dương phẩm bên người. Ma rơi côn bằng, Kim sĩ đại bằng. Hạ vị trí cao chi ma, Trí Cao chi nguyên tiến hóa xuất một. Lực lượng một tức nguyên, nhanh nhẹn một tức nguyên, phòng ngự một tức nguyên, tinh thần một tức nguyên, chí lực một tức nguyên, thể chất một tức nguyên. Trí Cao kỹ năng, trí Cao ma khu phẩm chất lĩnh chủ. Chí Cao kỹ năng, Chí Cao ma hồn phẩm chất lĩnh chủ. Chí Cao kỹ năng, Chí Cao hư không trạng phẩm chất lĩnh chủ. Không tệ. Cứ như vậy Của ta giới trướng thì có 4 tôn chí cao chi ma, lại thêm ta thì có 5 tôn đại năng chiến lực. Tại đây ma giới trong cũng được sườn bá một phương. Đáng tiếc, ta đắc tội Bạch Viêm Ma Hải. Bước kế tiếp, thoát khỏi Nam Phương Ma Đế lãnh địa mới là thượng sách. Dương Phàm khẽ miệng hơi dương lên lộ ra nụ cười. Bạch Viêm Ma Hải chính là thất trụ giới trướng Nam Phương Ma Đế một tròng, ngài thế lực cực kỳ khổng lồ. Chẳng qua cũng chỉ là tại Nam Phương Ma Đế phạm vi thế lực. Ngay tại còn lại 3 đại ma đế trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì. Chỉ cần Dương Phàm chạy trốn tới còn lại 3 đại ma đế phạm vi thế lực trong, Bạch Viêm Ma Hải vậy bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Đi thôi, Kim sĩ Đại Bằng. Dương Phạm nhẹ nhàng nhảy lên, cầm trong tay toàn năng la bàn nhảy tới Kim sĩ Đại Bằng trên lưng. Tại toàn năng la bàn cùng Dương Phạm thiên cơ thuật ra chỉ phía dưới, hắn có thể né qua Bạch Viêm Ma Hải tìm. Cứ như vậy, Kim sĩ Đại Bằng cũng được, hoàn toàn phát huy tốc độ của mình, trong ma giới tự do bay lượn, không cần lo lắng bị Bạch Viêm Ma Hải truy sát. Ma dịch Lam Hải ở vào Nam phương Ma Đế cùng Bắc phương Ma Đế phạm vi thế lực chỗ giao giới. Ma dịch Lam Hải rộng lớn vô biên, đồng thời tự nhiên mở ra nhìn vô cùng cường đại cấm không lĩnh vực. Phổ thông ma thần cảnh cường giả căn bản là không có cách trong ma dịch Lam Hải phi hành, ma chủ cảnh cường giả trong ma dịch Lam Hải vậy bèn vẹn chỉ có thể phi hành trăm dặm, sau đó thì lại bởi vì tiêu hao quá lớn mà rơi vào trong biển. Cho dù kia chí cao chi ma đẳng cấp đại năng trong ma dịch Lam Hải, vậy nhiều nhất phi hành 100 triệu dặm, rồi sẽ hao hết tuyệt đại đa số lực lượng rơi xuống ma dịch Lam Hải trong. Nam cảng ma hải thành thì là nằm ở Nam Vương Ma Đế phạm vi thế lực trong lớn nhất một tòa hải cảng. Mỗi ngày đều có rất cường đại truyền biển bước vào ma dịch Lam Hải trong đi săn, hoặc là xuyên qua ma dịch Lam Hải, lũi tới hai đại ma đế lĩnh vực. Tiến hành thương mậu hoạt động. Bến Cảng Nam Cảng Ma Hải thành thả neo một chiếc dài đến 1000 cây số, giống như một tòa trên biển di động thành thị rất lớn. Tòa này thuyền lớn tên là Nam Thiên Tinh Hào, chính là Nam Cảng Ma Hải thành trong luật qua Ma Dịch Lam Hải định cấp xa hoa thuyền lớn một trong. Người tốt, xin lấy ra thuyền của các người phiếu. Dương phẳng vừa đến kia chiếc xa hoa thuyền lớn lối vào chỗ, một tên trường đầu bạch thuộc cường giả ma tộc cùng với một tôn trường đầu cá mập cường giả ma tộc ngay lập tức ngăn cản hắn. Thừa bị ma thần. Phụ thông thuyền viên cũng cũng có thực lực cường đại như vậy. Chẳng thể trách có thể vượt qua ma dịch Lam Hải. Dương Phàm quét kia hai tên cường giả ma tộc một chút, hơi cười một chút. Sau lưng Dương Phạm ám độc hồng diệp tay lấy ra màu đen vé tàu đưa tới. Tôn Tình khách quý, mời lên thuyền. Tôn này đầu bạch thuộc cường giả ma tộc vừa nhìn thấy tấm kia vé tàu, ngay lập tức cùng kính nói, tấm kia vé vé là Dương Phàm tiện tay mua chí tôn VIP vé tàu. Ma giới tiền đối với hắn mà nói cũng chỉ là một ký hiệu. Ngài tốt, khách nhân Tôn quý, ta là Mị Mộng, ngài tại chúng ta Nam Thiên Tinh Hào bên trên chuyên thuộc phục vụ viên. Chào mừng ngài đi vào chúng ta Nam Thiên Tinh Hào, mời ngài đi theo ta. Một tên thân cao 1 mét bát, có một đôi thon dài cặp đẹp dáng người đầy đặn gợi cảm, chàng ngập hấp dẫn, có mái tóc dài màu đen, da thịt trong suốt như tuyết, hai lỗ tai nhọn, phía sau có một đôi cánh ngắn, bờ mông có một cái như là ái tân một cái đôi mỹ ma mỹ nữ cười tủm tìm đi tới. Dưỡng Phàm khẽ gật đầu, ra hiệu mỹ mộng dẫn đường. Mỹ mộng nở nụ cười xinh đẹp nói, "Vị này khách nhân tốt quý, xin hỏi ngài xương hô như thế nào?" Dưỡng Phạm thản nhiên nói, "Hoang Viêm ma chủ." Nguyên lai là một vị vĩ đại ma chủ đại nhân. Chẳng thể trách ngại có xinh đẹp như vậy mỹ nữ đi theo. Ba vị tỷ tỷ thật là xinh đẹp tới cực điểm, ngay cả ta nữ nhân này nhìn cũng rung động. Ma chủ đại nhân, ngài thực sự là thần uy cái thế, mới có thể có được ba vị tỷ tỷ như vậy mỹ nhân." Bị Mộng nhãn tỉnh sáng lên, như là lao giống như mật đường xù linh nói, "Ma chủ cảnh cường giả trong ma giới vậy đã coi như là xương bá một phương đại lao. Chỉ cần một tôn ma chủ cảnh cường giả niệm động trong lúc đó, liền có thể sửa đổi bị Mộng cái này chỉ cấp số bán thần mị ma vận bệnh. Tại Mị Mộng không ngừng lấy lòng lấy lòng phía dưới, dẫn vài một nhóm bị mang dẫn tới một gian diện tích 3000 mét 3 tầng cao trong biệt thự xa hoa. "Vĩ đại viêm ma chủ đại nhân, nơi này chính là phòng của ngài. Chúc ngài lư đô vui dưỡng." Ta đem ở tại gian phòng này người hầu trong phòng, ngay có dặn dò gì có thể để. Vị Mộc đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, hai con người giống như nhỏ ra nước, khổ sở đáng thương, bị Nhãnh Như tơ hướng về Dương Phàm nhìn lại. Dương Phạm thản như nói, ta biết rồi, Người lui ra đi. Đúng. Vị Mộc bị, mộ bị thái vừa thu lại, vẻ mặt cung kính lui xuống. Chương 685, Ma hại xung đột chương 685, Ma hại xung đột trước này, Nam Tiên tinh hào bên trên thủ hộ giả có thượng bị ma chủ tu bị, khách trong đám người cũng không ít người thú vị. Dương Phàm song đồng một chút hiện ra thần bí khó lường chủ ấn, hướng về Nam hào nhìn lại giễu như trở bàn tay vòng qua nặng nề kết giới, xuyên qua thân tàu các loại vật liệu, đem trên thuyền tất cả thu hết vào mắt. Ma dịch Lam Hải trong đồng dạng cường giả như mây, ẩn chứa vô số đáng sợ đại hải quái cùng với các loại thần bí bí cảnh, nguy hiểm. Không ít đại hải quái cũng có cấp số ma chủ thực lực kinh khủng, muốn vượt qua ma dịch Lam Hải, ít nhất cũng phải có cấp thượng vị ma chủ đếm được cường giả thủ hộ. Tôn kính khách quý nhóm, Nam Tiên tinh hào sắp lên đường, chúc các ngươi tại ma dịch Lam Hải bên trong vượt qua một vui sướng lưu trình. Nương theo lấy một giọng nói ngọt ngào dụ thân em của người, kia giống như một tòa di động đảo Nam Tiên tinh hào trực tiếp khởi động trưng bày ma dịch lang hải trong màu trong đượm nheo, thật đẹp. Dương Phàm đi vào Nam thiên tinh hào giáp ban phía trên ngồi ở một tấm bãi cắt trên đế, thúc dục gió biển, hướng về ma dịch lang hải nhìn lại khen. Ở chỗ nào ma dịch Lam hải bên trong, sinh trưởng từng đầu giống như dao long bình thường dây leo, ở chỗ nào chút ít dây leo phía trên trường từng đóa từng đóa màu xanh dương ma hoa. Vô số màu xanh dương ma quang ở chỗ nào chút ít dây leo phía trên nở rộ, từng đợt hương hoa trôi nổi, giống như thế gian tiên cảnh. Trì em âm kim vũ, ám độc điệp, bị mộng ngồi quỷ chân tại Dương Phàm bên người, vì hắn bóc lấy các loại ma quả. Lang Cửu công kỳ hóa thành 2 mét hình thái thị vệ lặng lặng đứng tại sau lưng Dương Phạm. Ma giới mặc dù ma khí nồng đậm, chẳng qua cũng đồng dạng có rất nhiều xinh đẹp tiên cảnh phong cảnh. Chỉ là Dương Phạm một thằng khổ tu, chưa từng có lười biến qua, cho nên rất ít đi thưởng thức những kia xinh đẹp phong cảnh. Vì Dương Phạm hết sức rõ ràng, ma giới trong cường giả vi tôn, với lại không biết tẩn giấu đi bao nhiêu đáng sợ vô cùng quái vật. Thôi không cẩn thận, liền có khả năng vẫn lạc tại những kia ma giới cường giả trong tay. Chỉ có không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới có thể tại ma giới bên trong tiếp tục sống. Đây là Lam Hải Ma Đẳng, sinh trưởng tại ma dịch Lam Hải. Bọn chúng quả thực có thể để cho những kia bán thần các cường giả đột phá tiến dai ma thần. Hàng năm cũng có thật nhiều người mạo hiểm ra biển, tới trước ngắt lấy Lam Hải Ma Mạn đằng quả thực. Chẳng qua ở chỗ nào chút ít Lam Hải Ma Mạn đằng phía dưới, cũng có cường đại thủ hộ thú, thậm chí còn có cấp ma chủ thủ hộ thú, chỗ để hái Lam Hải Ma Mạn đằng quả thực cũng là một địa chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một tên dáng người khôn ngo, trương một đối ba sửng dề, mặc một thân lễ phục màu đen, tướng mạo tuấn mỹ vô song nam tử từ một bên đi tới. Ở chỗ nào danh tướng mạo tuấn mỹ bên người nam tử đi theo mười tên mỹ lệ vô song, khí chất bất phàm điển nữ. Tiên địa tướng Mạo Tuấn Mỹ nam tử khẽ mỉm cười nói: "Ngươi tốt, Hoàng Viêm Ma chủ, ta là Dương Cốt Ma chủ. Có thể ở này chiết du thuyền phía trên gặp được ngươi dạng này tiết hoa đồng đạo, thực sự là vận may." Dương Phàm Thản nhiên nói: "Xin chào." Dương Cốt Ma chủ mỉm cười đề nghị: "Ngài này bốn tên thị nữ ta thật sự vô cùng thích. Không bằng chúng ta trao đổi hưởng dụng làm sao? Của ta này mười tên tiểu thiếp đều là thượng vị ma thần, là chia ra đến từ 10 cái khác nhau thế giới đệ nhất mỹ nữ. Các thần một nhất định có thể để ngươi thỏa mãn." Chỉ em âm khinh vũ trong mắt đẹp một chút lướt qua một tia hờn mang, nhìn Dương Cốt Ma chủ Trong mắt dâng lên một tia sát ý, nếu không phải Dương Phạm không có mở miệng, các thần đã sớm liên thủ, đem Dương Cốt Ma chủ đầu cho vạn hạn. Ám độc hồng diệp nhẹ nhàng nở nụ cười, năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một tia quỷ dị vô cùng hắc vụ ngập vào Dương Cốt Ma chủ thể nội. Dương Phạm liếc nhìn Dương Cốt Ma chủ một cái, phát hiện con hàng này xác thực không có ác ý Dương Phạm nói, không hứng thú. Dương Cốt Ma chủ trong mắt lướt qua vẻ thất vọng khe khẽ thở dài nói, vậy coi như xong. Dương Cốt Ma chủ, rốt cuộc tìm được người. Một âm linh tàn khốc gầm thênh từ một bên lên, một tôn thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen dáp trụ. Dưỡng Mạo giữ tận xấu xí cường giả quý tộc ôm hai tên vẻ mặt sợ hãi nhân tộc mỹ nữ nhanh chân hướng về bên này đi tới. Dương Cốt Ma chủ sắc mặt hơi lộn một chút, "Sinh La Ma chủ, hai nữ nhân này ta đã chơi chán, trả lại cho ngươi." Sinh La Ma chủ giữ tận cười một tiếng, xong chà hóa thành hai cái quỷ thủ, hướng về trong lực hai tên nhân tộc mỹ nữ khẽ cắn, một ngụm đem kia hai tên nhân tộc mỹ nữ nửa người trên cắt nát, sau đó đem thi thể hướng về Dương Cốt Ma chủ ném đi. "Vui sướng, hồng hổng, thực sự là lãng phí." Dương Cốt Ma chủ khẽ khẽ thở dài, thân truy cấp dâng một hồi gió lốc. Đem dự hai tên nhân tộc mỹ nữ thi thể cuốn một cái, vướng xuống trong biển. Dương Cốt Ma chủ lại cho mấy cái cho ta chơi bữa. Nữ nhân của ngươi xác thực đều là cực phẩm. Sinh La Ma chủ một chút nhếch miệng, lộ ra vô cùng sắc bén răng cưa. Dương Cốt Ma chủ bên người kia mười tên tuyệt sắc mỹ nữ từng cái gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong mắt đẹp dâng lên một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng. Các nàng cũng không sợ phụng dưỡng người, thế nhưng lại sợ sẽ bị Sinh La Ma chủ khủng bố như vậy vãi vật tùy ý giết chết. Dương Cốt Ma chủ hơi cười một chút, không thèm để ý chút nào nói, ngươi tùy ý chọn, thì hai người bọn họ. Sinh La chủ cười một tiếng, Đưa tay chụp một cái, đem Dương Cốt Ma chủ bên người hai tên tinh linh tộc tuyệt sắc mỹ nữ một chút nắm lên, ôm vào trong ngực. "Chủ nhân, cứu ta, mau cứu ta. Ta là của ngài nữ nhân a." Một tên tinh linh tộc mỹ nữ lệ rơi đầy mặt, đau khổ hướng về Dương Cốt Ma chủ cầu khẩn nói. Dương Cốt Ma chủ cay nghiệt cười nói, "Giản nạ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Sinh La Ma chủ nữ nhân, thật tốt phụng dưỡng Sinh La Ma chủ." "Ha ha, tốt, nói hay lắm." Dương Cốt Ma chủ, ngươi thực sự là ta bằng hữu tốt nhất." Sinh La Ma chủ cất tiếng cười to, liếm lấy một chút tiên kia tinh linh tộc mỹ nữ rơi mặt. Dương Cốt Ma Chủ, cũng chia ta mấy miếng đưa đi. Cái này trên thuyền, giống cái dị hình quá nhiều rồi. Để cho ta đau đầu. Một tôn trường một cái cái đôi, toàn thân bao trùm lấy một tầng hấp giáp, cái chán trường một cái sừng nhỏ, thân cao 2 mét, đầu lâu như là á lòng, cơ thể giống như hình người quái vật nhanh chân hướng về Dương Cốt Ma Chủ đi tới. Dương Cốt Ma Chủ khẽ cười nói, "Giáp hợi Ma Chủ, người tùy ý chọn." "Vậy ta thì không cách khí." Giáp hội Ma Chủ nét mặt cười, đem hai tên thai thú mị nữ ôn bảo trong ngực, liếm lấy một liếm, lộ ra một tia mê say nét mặt, dữ tợn cười nói, "Thực sự là tuy non mà mệ." Nhìn lên tới ăn rất ngon dáng vẻ. Sinh La Ma chủ ánh mắt tại giường phạm bên người tứ nữ trên người bước qua, ánh mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất nói, "Đúng rồi, Dương Cốt Ma chủ, cái này vị bằng lưu sương hồ như thế nào?" Dương Cốt Ma chủ nói, "Vị bằng lưu này là Hoàng Viêm Ma chủ." Hoàng Viêm Ma chủ, bên cạnh ngươi này mấy người phụ nhân, ta vô cùng thích. Đến, chúng ta trao đổi đi." Sinh La Ma chủ giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên đưa tay hướng về Âm Khinh Vũ trực tiếp chụp tới. Thực sự là một người điên. Hoàng Viêm Ma chủ lần này nhíu đầu. Dương Cốt Ma chủ khẽ cho mày, mở ra một cái rối mang theo chúng nữ lui về phía sau mấy bước. Sinh La Ma chủ chính là một người liên, thích nhất đùa bỡn những người khác nữ nhân. Phổ thông ma chủ căn bản sẽ không vì chỉ là mấy người phụ nhân cùng cái khác ma chủ là địch, cái tên điên này lại khác. Chương 686, diễn sát chương 686, diễn sát giấc hợi ma chủ khẽ cho mày nói, hoàng viem ma chủ. Sinh La Ma chủ gia hỏa này có chút điên cuồng, thích chơi người khác nữ nhân. Ngươi chỉ cần cho ngài một nữ nhân, đem trên thuyền xứng đưa cho ngươi mỹ ma cho ngài, cho ngài một bộ mặt, liền không sao. Dương Phàm Thản nhiên nói, không cần lưu thủ. Ngươi ngài thống khổ đi chết đi đã tại chủ nhân. Âm khinh vũ nở nụ cười xinh đẹp, ma quang lóe lên, một bộ khắc rõ vô số thần bí chú ấn cổ chanh một chút xuất hiện tại trước người của nàng. Nàng một nhóm cổ tranh, kia cổ tranh trong nháy mắt hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn. Một đạo quỷ dị vô cùng sóng âm trong nháy mắt đánh vào sinh la ma chủ trên thân thể. Một cái trong một chớp mắt, sinh la ma chủ hộ thể kết giới một chút tan mỡ, một chút phun ra mảng lớn ma huyết, chảy xuống giáp an. Vô số quỷ dị âm nhạc hình thành ấn quanh tại la chủ trung thể, tầm tầm chủ ấn siềng, quanh ở sinh la chủ trên thân thể. Tầng tầng lớp lớp ủy dị khó lường sóng âm đánh vào sinh la ma chủ thể nội, đem sinh la ma chủ ma chủ chi lực không ngừng đánh tan, nhường ngài không cách nào ngưng tụ sức mạnh. Thượng bị ma chủ. Nhân tộc kia nữ nhân lại là thượng bị ma chủ. Ngài trong tay, không phải là ma chủ khí. Này, này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Ta lại đánh nữ nhân kia chủ ý, ta đây là đang tìm cái chết. Dương quốc ma chủ trận mắt há hốc mồm, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt lẻ lên vẻ sợ hãi. Ngài chỉ là một tôn hạ vị ma chủ, trong ma giới vậy đã coi như là xương bá một phương đại lao. Thế nhưng cùng một Tôn thượng vị ma chủ so sánh, lại không đáng giá nhất tới. Quái vật, nhân loại nữ nhân kia thật mạnh, ngài là một cái quái vật. Giả heo ăn thịt hổ. mắn ta đây sinh là ma chủ tên ngu xuẩn kia muốn lý trí nhiều lắm. Giáp Hợi ma chủ thấy một màn này, sắc mặt lại biến, toàn thân run lẩy bẩy. Ma chủ, vị tỷ tỷ kia lại là một Tôn ma chủ. Như vậy ngài hầu hạ người Hoang Viêm ma chủ vậy nhất định là không tầm thường đại nhân vật. Ta phát, bị mộng nhìn Dương Phàm, trong mắt đẹp lên hứng phấn cùng nóng chi sắc. Nếu là nàng thể trèo lên Dương Phàm như vậy đại nhân vật, tuyệt đối có thể một bước lên trời. Cứu ta, mau cứu ta, trưởng trưởng, cứu ta. Cái kia vừa mới còn không ai bị nổi sinh la ma chủ trong mắt lướt qua một tia sợ hãi, điên cùng thiêu đốt ma chủ bản nguyên, yêu thế lương thảm thiên nói. Một vô cùng kinh khủng sóng âm tại chiếc thuyền kia thượng khoé động ra. Từng tia ánh mắt sôi nổi tập trung vào bên này. Ma chủ giáo thủ, nhân tộc kia ma chủ là thượng vị ma chủ, hơn nữa còn đúng có chủ thần khí, thần mạnh nhân tộc ma chủ. Ở chỗ nào nam thiên tinh hào phía trên, từng người từng người không phú thì quý hành khách ánh mắt ngay lập tức hội tụ tại trên người âm Một tôn đổng có chủ thần khí thượng vị ma chủ tại đây Nam Thiên Tinh Hào thượng cũng đã có thể xứng đỉnh cấp từ dạ. Vị bằng hữu này, đây là Nam Thiên Tinh Hào. Ta là Nam Thiên Tinh Hào trên truyền bạch xa ma chủ, sinh là ma chủ là chúng ta trên truyền kỳ quý. Mời ngài cho ta một bộ mặt, phóng ngài một con đường sống làm sao? Ta sẽ nhường ngài hướng ngài chịu nhận lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất của ngươi. Một tôn trường đầu cá mà sọ, cơ thể cao tới 20 mét thượng vị ma chủ thân hình thoát một cái, xuất hiện tại giác ban phía trên, chậm vào Dương Phàm chậm rãi nói. Dương nói, hẳn là cũng muốn chết sao? A Bo lặng đứng lên, Trang ngập ra một kiếm cấp thượng vị ma chủ đếm được khủng bố ba động, cầm trong tay một thanh dài 2 mét sóng âm ma kiếm lạnh như băng chầm chậm vào Bạch xa ma chủ. Nương theo lấy một tiếng mỹ rượu vô cùng sóng âm âm thanh, kia Sinh La ma chủ cơ thể đông chóc bị xé thành chia năm xẻ bảy, ma chủ bản nguyên cũng bị kia mỹ rượu vô cùng sóng âm không ngừng cắt chém, ma diệt, đau khổ không chịu nổi. Sinh La ma chủ kêu thê lương thảm thiết nhỉn, "Cứu ta, trưởng trưởng, mau cứu ta. Hoàng Miên ma chủ, thả ta một con đường sống đi. Ta không muốn chết. Thật có lỗi, qué ta cũng không có cùng ngài là địch dự định. Ta này thì rời đi nơi này." Bạch Sa Ma chủ cảm ứng được âm vô quang tràn ngập ra thượng bị ma chủ khí thức, trong mắt lướt qua một tiêm nghiêm trọng, hướng về Dương Phàm thi lễ một cái, hóa thành một đạo ma quang theo biến mất tại chỗ không thấy. Hai tôn thượng vị ma chủ thực lực đã dường như siêu Việt Nam tiên tinh hào đội tàu thực lực. Bạch xa Ma chủ cùng Sinh La Ma chủ không quen, tự nhiên cũng sẽ không vì Sinh La Ma chủ cùng âm vô quang dạng này cường giả liều chết đánh một trận. "Không, ta chớ chú ngươi." Tại đường đột vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bên trong, Sinh La Ma chủ bị vô số sóng âm ma quang không ngừng vỡ nát, ma diện, cuối cùng bản nguyên tan vỡ mà chết. Âm Khinh Vũ đưa tay chột một cái, đem Sinh la ma chủ trữ vật thủ hoàn thu hồi, sau đó thu liễm lại tức, ngồi quỳ chân tại dương phàm bên người tiếp tục là dương phàm bóc lấy hoa quả. Khục, khục, khục. Hoa Biên Ma chủ lại nhân, ba vị mỹ nữ, trước đó ta không biết thân phận của các người, muôn phần thật có lỗi. Muôn phần thật có lỗi. Ta cùng Sinh la ma chủ cái người điên kia thật sự không quen. Dương Cốt Ma chủ xoay người thật sâu hướng về Dương Phàm cùng với Âm Khinh Vũ tam nữ cung kính nói xin lỗi nói. Hợi Ma chủ vậy cầu xin dục rất mạnh, thật có lỗi, thật có lỗi. Xin thứ cho ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn chi tội da kỳ thực cùng sinh la ma chủ vậy không quen. Sinh la ma chủ trong hạ bị ma chủ vậy đã coi như là cao thủ, thế nhưng lại bị âm khinh vũ ma diệt, ở trong mắt giáp Hợi ma chủ, Dương Phàm đây sinh la ma chủ đáng sợ gấp bội. Dương Phàm thản nhiên nói, "Ừm." Tiếp xuống một đoạn thời gian, Giác Hợi ma chủ, Dương cốt ma chủ hai đại ma chủ cũng vây quanh ở Dương Phàm bên người không ngừng xung xoe. Đồng thời vậy có thật nhiều ma chủ chủ động tới trước cùng Dương Phàm kết giao. 3 ngày sau, bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từng đợt vô cùng kinh khủng màu đen phong bạo dông nhiên xuất hiện, xem lẫn giống như mưa đá bình thường mưa to hướng về trên truyền rơi xuống. Đây là hắc sắc bà bũ, hoàng viêm ma chủ lại nhận, đó là đại hải quái hát ma cự giao một tới. Dương cốt ma chủ nhìn phương xa đột nhiên xuất hiện khủng bố phương bạo, trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng. Dương phàm hiếu kỳ nói, đại hải quái hắc ma cự giao. Dương cốt ma chủ lui tới ma dịch Lam Hải rất nhiều lần, coi là ma dịch Lam Hải vạn sự hồng, hiểu rõ rất nhiều ma dịch Lam Hải bí ẩn. Dương cốt ma chủ vẻ mặt ngưng trọng nói, đại hải quái hắc ma cự giao chính là ma dịch Lam Hải trong đáng sợ nhất, quái vật một trong. Các thần số lượng quá nhiều, với lại yếu nhất vậy có ma thần chi vương chiến lực. Về phần mạnh nhất, thậm chí có thượng vị ma chủ chiến lực vô cùng khó đối phó. Dưỡng cốt ma chủ lời nói vừa dứt, kia ma dịch lam hải trong nước biển một hồi bốc lên, một cái thân dài cao tới trăm dặm, toàn thân bao trùm lấy một tầng bầy đen, tản ra cấp hạ vị ma chủ đến lực lượng kinh khủng ba động hắc ma cự giao một chút hiện hiện, khống chế nhìn đẩy trời nước biển, hướng về Nam Thiên tinh hào quét sạch mà đi. Người một chết. Nam Thiên tinh hào thuyền trưởng Bạch Sa ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, theo trên tuyển nhảy xuống, hóa thành một tôn cá mập đầu thân người, cầm trong tay to lớn chiến thủ, thân cao vạn mét cự nhân, một búa hung hăng chạm tại đầu kia hắc ma cự giao trên thân thể. Đầu kia hắc ma cự giao kêu thảm một tiếng. Cơ thể đông chóc bị chém rách ra một đạo vết thương sâu tới xương. Chương 687, trò chơi chương 687, trò chơi ma dịch Lam Hải trong một hồi bốc lên, một cái lại một cái hắc ma cự giao theo ma dịch Lam Hải trong tuấn ra, số lượng cao tới trong đầu, hướng về Nam Thiên tinh hào đánh tới. Trong đầu hắc ma cự giao. Xong rồi, chúng ta gặp được hắc ma cự giao nhóm. Chúng ta chết chắc. Dương cốt ma chủ vừa nhìn thấy kia trong đầu hắc ma cự giao, trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng lầm bẩm nói, kia trong đầu hắc ma cự giao thì tương đương với 100 tôn ma chủ cảnh cường giả không bố. Trên Nam Thiên tinh hào Ngay cả hành khách cộng lại, ma chủ cảnh cường giả cũng không đủ 30 tôn. Với lại tại đây ma dịch Lam Hải Trong, những kia hắc ma cự giao chiến lược vượt xa phổ thông ma chủ. Lại thêm nam thiên tinh hào bên trên ma chủ một sáng rơi vào trong biển, chiến lược rồi sẽ sụt giảm, dần làm cho người ta tuyệt vọng. Hoa Biển ma chủ, mời ngài giúp ta một chút sức lực, chúng ta cùng nhau ngăn cản những tia hắc ma cự giao. Bạch Sa ma chủ mở miệng nói, ngài chính là một tôn thượng bị ma chủ, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng đối mặt kia trong đầu hắc ma cự giao công kích, hơi không cẩn thận, vậy sẽ bất lạc. Là... Kia ngồi ở giáp ban phía trên Dương Phàm chỉ một ngón tay, một thanh siêu phẩm chủ thần khí Kim Ma kiếm một chút bay ra, trôi nổi ở trong hư không. Một tia cấp số ma chủ chi vương khí tức khủng bố theo Dương phạm trong thân thể lan tràn, tia Kim Ma kiếm chúng một cái hiện ra vô số thần bí khó lường chủ ấn, một chút uyên hoa ra bạn thanh màu vàng Kim Ma kiếm. Sau một khắc, lít nha lít nhít màu vàng Kim Ma kiếm từ trên trời ra xuống, trong nháy mắt hướng về kia chút ít hắc ma cự giao đâm tới. Những kia hắc ma cự giao trong thân thể một chút hiện ra vô số thần khó lường ấn, vô số ma dịch lam hải nước biển bốc lên. Tại các thần chức người tạo thành từng cái vô cùng cường đại kết giới vòng bảo hộ kia đẩy trời màu vàng Kim ma kiếm dễ như trở bàn tay xuyên qua kia từng cái kết giới vòng bảo hộ đem những kia hắc ma cự giao cơ thể xuyên qua. quaẹn vẹ một kích thì có 86 cái cấp hạ vị ma chủ hắc ma cự giao bị linh hồn xuyên qua trở thành thi thể phiêu phủ ở trên biển còn lại thập thứ cái hát ma cự da cũng đều bản thân bị trọng thương điên cuồng hướng về trong biển bỏ chạy kia kim ma kiếm lần nữa màu vàng kim quang mang nói lên vô số kim sắp kiếm qug tử trên trời ra xuống thứ vào trong biển Xuyên qua nước biển, đánh vào con sót lại thập tứ cái hắc ma cự giao thể nội, đem các thần linh hồn xoắn nát. Dưỡng Phàm xuề năm ngón tay, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Từng đầu hắc ma cự giao thi thể sôi nổi bay lên, ngập vào đã rơi vào dương phàm trong tay. Dưỡng Cốt ma chủ trận mắt há hốc mồm, "Ma chủ Chi Vương, siêu phẩm chủ thần khí, ngài thật mạnh. Hoàng biên ma chủ thật mạnh, ngài chỉ sợ đã nhanh muốn tiến giai chí cao. Chẳng thể trách ngài có hai tên cấp thượng vị ma chủ đến được mỹ nữ phụ dưỡng. Ngài quả nhiên là ma chủ Chi Vương, hơn nữa còn là cấp số cực hạn của ma chủ Chi Vương cổ giả." Ngài là Ma chủ Chi Vương. Hoàng Viêm Ma chủ là Ma chủ Chi Vương, thật mạnh. Ngài thật là quá mạnh. Ma chủ Chi Vương tăng thêm siêu phẩm chủ thần khí, thực sự là mạnh. Yêu Nam Thiên Tinh hảo phía trên đông đảo các hành khách thấy một màn này, người người trong mắt đồng dạng lướt qua một tia rung động. Những Yêu Nam Thiên Tinh hảo bên trên các hành khách nguyên vốn cho là mình đã khó thoát một kiếp, thế nhưng nhìn thấy đem 100 đầu hắc ma cự giao bị Dương Phàm tùy tiện miễu sát, lập tức người người may mắn, rung động trong lòng. Hoàng Viêm Ma chủ, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Bạch Sa Ma chủ trong nháy mắt thu nhỏ Xuân hiện tại Dương Phạm trước người, vẻ mặt cảm kích, trong mắt vậy tràn đầy may mắn. Ngày đó nếu không phải ngài sợ một chút, hiện tại chỉ sợ đã hài cốt không còn. Hiện tại càng kích, còn quá sớm một chút. Ta nghĩ, chúng ta có đại phi toái. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng, hướng về ma dịch Lam Hải trông được đi. Một quỷ dị vật bèo đại truyền qua bỗng nhiên hiện hiện, bao phủ trên Nam Thiên tinh hạo. Vô số màu xanh dương tinh quang theo cái đó đại tuyển qua bên trong hiện hiện, bao phủ tại chúng trên thân thể người. Đây là cái gì? Lực lượng thật mạnh. Không tốt, mau trốn. Nam Tiên Tinh Hào bên trên Đông Đảo Ma Chủ các cường giả người người trong mắt lướt qua một vòng vẻ hoàng sợ, bản năng cảm ứng được không ổn, sôi nổi hóa quang hướng về phương xa bỏ chạy. Ma Chủ cảnh cường giả mặc dù cũng vô pháp trong ma dịch Lam Hải thời gian dài phi hành, thế nhưng các thần cho dự rơi vào trong biển, đồng dạng có biện pháp sinh tồn, nếu không chậm rãi bơi về đi. Một con huyền như sao bình thường màu xanh dương ma trảo theo hải dương chỗ sâu tồn tại, cuốn về Nam thiên Tinh Hào bên trên mọi người ra sức vụ một cái, đem tất cả mọi người trong nháy mắt bắt vào trong tay. Một hồi hào quang màu xanh lam có hơi lóe lên, Dương Phàm hướng về xung quanh nhìn lại phát hiện mình thân ở một tọa to lớn vô cùng trong cung điện. Nam Thiên Tinh Hào bên trên tất cả thủy biên, hành khách đều hoàn toàn bị chuyển đưa đến căn này trong cung điện. "Mọi người tốt, ta là Từ Bi Chi Dao, thật cao hứng có thể thấy đến mọi người." Tại bên trong cung điện kia, có một tấm cao tới vạn mét thủy tinh vương tọa, ở chỗ nào trường thủy tinh vương tọa phía trên, ngồi một tôn cùng thủy tinh vương tọa hàng cao, trường đầu lâu giao lòng, vẽ mặt Từ Bi Ma Dao. "Từ Bi Chi Dao." "Xong rồi, chúng ta chết chắc Từ Bi Chi giao là ma dịch Lam Hải trong một tôn đại năng, tên đầy đủ là Chí Cao Chi Ma Từ Bi Ma Dao. Muối một lần rơi vào ngải trong tay người, chỉ có một người có thể sống rời khỏi. Dương Cốt Ma chủ sắc mặt thoáng một chút trở nên tái nhợt vô cùng, toàn thân run rẩy, hướng về Dương Phàm truyền âm nói: "Từ Bi Chi Dao, lại là ngài. Chúng ta chết chắc." Ở đây Đông Đảo thuyền biên, hành khách vừa nghe đến Từ Bi Chi Dao danh hiệu, người người trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng. "Từ Bi Chi Dao, lại là ngài. Lại là Từ Bi Chi Dao." Bạch xa Ma chủ toàn thân run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, ánh mắt một chút rơi vào trên người Dương Phàm. "Mọi người chắc hẳn cũng nghe nói qua danh hiệu của ta." Con người của ta nhất là lòng dạ Từ Bi. Chỉ muốn mọi người chơi qua ta, vì mọi người chuẩn bị ba cái trò chơi, sống sót người tiên là có thể đạt được một món tài sản khổng lồ, rời khỏi ma dịch Lâm Hải. Cái thứ nhất trò chơi, vận mệnh phán quyết. Hiện tại bắt đầu. Từ Bi chi dao ôn hòa cười một tiếng, búng tay một cái, từng đợt hào quang màu xanh lam lấp lánh, từng cái súng lục cổ quay trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người trong tay. Tại các ngươi súng lục trong tay là vận mệnh phán quyết, bên trong cũng có một viên đạn. Bocco, có 2 3 tỉ lệ sống sót, 1 3 tỉ lệ chết mất. Hiện tại, Bocco đi. Xem xét tại vận mệnh phán quyết phía dưới, rốt cuộc các ngươi ai có thể sống sót, ai đem chết đi? Những kia không muốn chơi đến người, hiện tại thì đi chết đi. Từ bi chi giao trong mắt lướt qua một tia tản nhận chi sắc, thương phấn cười một tiếng, cao cao tại thượng quan sát phía dưới nam thiên tinh hào các thành viên. Răng rắc, ta còn sống sót, thật tốt quá. Một tên thuyền viên Bóc cổ, không có tiếng vang, lập tức vẻ mặt hưng phấn, chàng ngập may mắn. Ẩm. Một tên ma thần cảnh truyền viên Bóc cổ đầu trực tiếp nổ bể ra đến, trở thành một cô thi thể tản mát trên mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Từng đo súng bang lên chi tiếng bang lên, từng người từng người tử biên, hành khách đầu sôi nổi nổ tung, ngay cả mấy tôn ma chủ cảnh cường giả cũng đều đầu đổ nát, biến thành từng cô thi thể. Chương 688, Hối hận từ Bi chi giao chương 688, Hối hận từ Bi chi giao ta không chết. Thật tốt quá. Bạch Sa ma chủ nhắm ngay đầu của mình nã một phát súng sau đó, vẻ mặt mừng như điên, thương phấn cười to, ánh mắt một chút rơi vào trên người dương phạm. Tại kia bên trong đại điện còn sót lại xuống người ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người dương phàm. Cao chi ma từ Bi chi giao trò chơi mỗi một lần chỉ có thể công việc người kế tiếp. Dương Phạm cái này Tôn Ma chủ chi vương thực lực mạnh nhất. Những người kia vậy khát vọng nhìn thấy Dương Phạm đi chết. Hắn rốt cuộc hội lựa chọn thế nào? Ở loại địa phương này, đối kháng từ từ Bi Chi Giao, tuyệt đối sẽ chết. Dương Cốt Ma chủ vậy may mắn sống tiếp, nhìn chòng trọc vào Dương Phạm, ý niệm trong lòng phun trào. Giác Hợi Ma chủ nhìn chòng trọc vào Dương Phạm trong lòng yên lặng cầu khẩn, đi chết đi. Hoàng Biêm Ma chủ, nhân tộc tiểu bằng hữu, người sao không nổ súng. Người chớ không phải không nghĩ chơi cái trò chơi này? Tử Bi Chi Dao ánh mắt một chút rơi vào trên người Dương Phạm, ôn hòa cười một tiếng trong mắt lại tràn đầy ác ý tất cả đại điện bên trong, một chút màu xanh dương sóng nước phun trào, một hồi vô cùng kinh khủng uy áp bao phụ tại thân thể của mọi người phía trên. Những kẻ tu vi tại ma chủ trở xuống cường giả người người sắp mặt đại biến, bị kia vô cùng kinh khủng lực lượng chèn ép được vì trên mặt đất, từng cái không thể động đậy. Ma giới thật đúng là nguy hiểm. Dương phàm khe khẽ thở dài, ánh mắt tại trên người từ Bi chi giao vút qua, thản nhiên nói, từ Bi ma giao, cái trò chơi này ngu xuẩn tới cực điểm. Không bằng, chính người chơi một chút." Tạp chủng cũng dám đối với chủ ta thất lễ, chính mình cho mình nạp một phát súng. Lang Cửu tiến lên một bước, Nắm lên kia một cái ma thường trực tiếp hướng về từ bi ma dao cần già lạnh như băng nói. nóiạch xa ma chủ mắt chúng một cái lướt qua một tiên phấn, tốt làm tốt lắm ngài trọc giận từ bi ma dao ngày chết chắc giữ cốt ma chủ trong lòng tràn ngập kinh hãi, ngài điên rồi sao cũng dám như thế khiêu khích từ bi ma dao ngài không phải là mô tôn đại năng vi tử có thể coi là ngài là một tôn đại năng năngbí tử ở loại địa phương này khiêu khích từ bi ma dao tuyệt đối chỉ có một con đường chết làm tốt lắm cái tên đi này cũng dám khiêu khích từ bi ma giao. muốn chết ngày chết chắc Ở đây những thuyền bên kia, các hành khách từng cái trong lòng nhấc lên trận trận sóng to gió lớn, lại từng cái im lặng, ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một chút. Ngươi là cái nào tôn đại năng hài tử? Nói ra lai lịch của ngươi, có lẽ ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Từ Bima giao trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân một chút dâng lên từng đợt thủy làm sắc ba động, một cỗ hạ vị trí cao chi ma khí tức khủng bố theo ngải trong thân thể lan tràn ra, hướng về Dương Phàm quét sạch mà đi, lạnh như nói. Từ Bima giao nhìn thấy Dương Phàm loại đó có chỗ không sợ thái độ, không khỏi có chút ngưỡng trọng. Ma giới trong có rất nhiều vô cùng kinh khủng tồn tại. Đại năng mặc dù nhưng đã là ma giới đỉnh điểm cự đầu, thế nhưng đại năng cũng chứa là đủ loại khác biệt, có đại năng từ bi ma giao vậy không dám tùy tiện trêu chọc. Dương phàm ánh mắt lạnh băng thản như nói, "Xử lý ngài." Lang Vũ toàn thân một chút dâng lên vô số hắc ám, một chút biến hóa thành một đầu hắc ám ma lang, há miệng phun một cái, một cái ẩn chứa bóng đêm vô tận hắc ám chi mâu phá toái hư không, cuốn về từ Bima giao đánh tới. "Đại năng, chết tiệt." Từ bi ma giao sắc mặt bỗng nhiên lại biến, toàn thân một chút hiện ra vô số hào quang màu xanh lam, trong nháy hấp thụ vô số nước biển tại thân thể trước đó mở ra một màu xanh dương cái giới. Ầm ầm. Kia một cái hắc ám chi mâu trong nháy mắt xuyên qua cái đó màu xanh dương cái giới, một chút đánh vào từ bi ma dao lân giáp phía trên, đâm ra một cái cự đại lô máu. Đại năng, ngài lại có đại năng hộ vệ, ngài rốt cuộc là ai? Con tốt, ta không cùng ngài lên xuống đột, nếu không ta thì chết không có chỗ chôn. Bạch Sa Ma chủ thấy một màn này, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại năng, thái giả người, ngài rốt cuộc thân phận gì? Ta hẳn không có đắc tội ngài a. Hẳn không có a. Dương cốt ma chủ sắc mặt tái nhợt, vậy đồng dạng bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Đại năng Ngài lại có đại năng hộ vệ. Đáng tiếc, ta lại không cùng hắn tạo mối quan hệ, cơ hội này bị lãng phí. Nam Thiên Tinh Hào Đông Đảo Tiên Viên, các hành khách trong mắt tràn đầy hối hận. Hối hận không thể cùng Dương Phạm giữ gìn mối quan hệ. Một cái đại năng nhà cậu trong ma giới cũng có địa vị rất cao. Trừ một chút tên điên bên ngoài, không người nào dám đối với đại năng nhà một con chó ra tay. Nghĩ muốn gia nhập đại năng môn hạ cường giả vô số kể, chẳng qua có thể thành công người lại không nhiều. Hắc hạt một chút hiện ra ma trùng chân thần, hóa thành một cái to lớn vô cùng ma trùng hướng về từ bi ma giao đánh tới, mở ra to lớn rất hút, điên cuồng khẽ cắn chiếc điện, lại còn có một tôn đại năng. Từ Bi Ma giao sắc mặt đại biến, theo ngải phía sau một chút bộ phát ra vô số bén nhọn vô cùng thủy thứ, hướng về Hắc Hạt đâm tới. Hắc Hạt không quan tâm, mặc cho những kia thủy thứ xuyên qua thân thể chính mình, gắng gượng bổ nào vào Từ Bi Ma giao trước người, hung hăng cắn một cái giới, gắng gượng cắn lấy Từ Bi Ma giao trên thân thể. Vô số kỳ độc, chớ chú và đủ loại quỷ dị tà ác lực lượng theo Hắc Hạt giật hút trong rốt vào vào Từ Bi Ma giao thể nội. Cái tên điên này, giữa chúng ta lại không có thâm kỷ đại hận, tại sao muốn tiêu đốt trí cao bản nguyên liễu mạng? Từ Bima giao vậy là lần đầu tiên gặp được điên cuồng như vậy nhân. Điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, thao túm thủy chi lực, một chút hóa thành vô số bén nhọn vô cùng thủy thứ, hướng về bốn phương tám hướng năm tới. Hắc Hạt trong nháy mắt bị kia vô số thủy thứ xuyên qua, bay bay đến một bên. "Không, tứ mạng." Dừng tay, Màu cứu ta." Kia nam tiên tinh hảo bên trên vô số thủy biên, hành khách đều bị những kia thủy thứ xuyên qua cơ thể, kêu thảm một tiếng, trực tiếp vấn lạc. sau đó hóa thành một đạo huyết thủy, hướng về từ bi ma giáo dũng mãnh lao tới. Giương ánh mắt lạnh băng, năm ngón tay, toàn năng la bàn một chút phù hiện ở trong tay của hắn, hóa thành một thanh thủy chi ma kiếm lên. Một cái mắt Giữa cuộc vực này ma dịch Lam Hải nước biển hết thể biến mất không thấy gì nữa, nhường mảnh không gian này một chút biến thành một mảnh khô giáo vô cùng vị dị không gian. Vị thứ ba đại năng. Với lại, ngài vậy chấp trưởng thủy chi quyền năng, không xong, ta làm sao lại như vậy đem dạng này quái vật cho bắt trở lại. Từ bi ma giao trong lòng báo động đại thịnh, trong mắt lướt qua một chút hối hận. Ngài trong ma dịch Lam Hải chơi kiểu này trò chơi tử vong đã có mấy chục bản lần, không biết bao nhiêu cường giả chết thảm tại ngài trong tay. Ngài sao vậy không nghĩ tới sẽ đem dương phạm khủng bố như vậy cự đầu cho bắt đến nơi ở của mình. Một đạo không gian ba văn lên, Kim sĩ đại bằng biến thành ma giới côn bằng một chút hiện hiện, hóa thành cự côn hình thái, há miệng khét cắn, hung hăng cắn lấy từ bi ma giao trên thân thể. Từ bi ma dao nghiêm nghị quát, dừng tay. Vị tiêu nhân tộc bằng hữu Mau dừng tay, chuyện này là ta sai rồi. Còn xin ngài thủ hạ lưu tình, tha ta một mạng. Ta là thất hải hoàng của ma dịch Lam Hải một trong. Người nếu là giết ta, còn lại sáu hải hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. chương 689, chém giết từ bi ma dao trương 689, chém giết từ bi ma một bước Giống như thuấn di một xuất hiện tại từ bi ma giao trước người, chém xuống một kiếm. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt chạm tại từ bi ma dao trên thân thể, đem ngài một phân thành hai. Cùng kỳ há miệng phun một cái, một đạo tà ác ma viêm trụ đánh vào từ bi ma dao trên thân thể, đem từ bi ma dao linh hồn, nhục thân đồng thời bản nguyên trực tiếp trọng thương. Dương phàm trong tay ma kiếm liên chạm, từng đạo kiếm mang tại từ bi ma dao trên thân thể chém xuống, trong nháy mắt đem từ bi ma dao chém thành khối vụ. "Không! Vì sao lại như vậy?" Từ bi ma giao bị chém thành vô số khối vụn, vẫn như cũ tuyệt vọng thống khổ hét thảm một tiếng. Chỉ cao tiến hóa điểm số 1200, có phải tiêu hao 20 điểm chỉ cao tiến hóa điểm số rút ra từ bi ma giao lực lượng thủy tinh. Đúng. Dương Phạm đưa tay chụp một cái, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem từ bi ma giao thi thể hấp vào trong tay, rút ra ngải lực lượng cái tinh. Dương Phạm yếu đốt thở dài, ta chỉ là muốn tại ma dịch Lam Hải bên trong độ cái giả. Vậy mà liền có lớn năng lực tới giết ta. Ma giới, thật đúng là nguy hiểm. Dương Phạm thản nhiên nói, đi đem những kia tạp ngư cũng giải quyết. Vâng, chủ nhân. Lam Vũ toàn thân một chút hiện ra vô số hắc ám chi quang vốn về kia chút ít bọn tới từ bi ma giao bộ quyển kế tiếp. Không, tú mạng, vì chủ ta. Lang Cửu Hắc ám lực lượng những nơi đi qua, một chút chuyển đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Những kia tử bi ma giao bộ hạ ở chỗ nào hát ám lực lượng bao phủ phía dưới hết thảy đều bị trong nháy mắt ăn mọn, diệt sát. Những kia ma chủ cảnh cường giả bị kia Hắc ám lực lượng cuốn một cái, vậy đồng dạng bị trong nháy mắt miểu sát. Chỉ có một ít thân ở phương xa từ bi ma giao bộ hạ thấy tình thế không ổn, trước tiên thoát khỏi, cái này mới miễn cưỡng thoát một kiếp. Hầu như đều chết rồi. Dương Phạm ánh mắt ở chỗ nào chút ít Nam Thiên Tinh Hào thuyền viên cùng hành khách trên người bước qua. Ở chỗ nào mấy tôn đại năng thiêu đốt bản nguyên giao dưới tay, những kia còn sót lại thuyền viên cùng hành khách cũng trên cơ bản bị tác động đến xử lý. Kia may mắn còn sống sót Dương Cốt Ma chủ phủ phụ một chút nằm sấp trên mặt đất, cung kính nói, "Vị đại hoang viêm ma chủ, mời ngài tha ta một mạng. Ta nguyện ý làm ngài cầu. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta cái gì cũng nguyện ý vì ngài đi làm. Ngài vậy có thể lấy đi của ta bộ phận linh hồn, chế tác linh bàn. ngược lại là đủ thông minh." Dương Phạm liếc nhìn Dương Cốt Ma chủ một cái, cười nhạt một cái nói, Giáp Hợi Ma chủ cung kính nói, "Hoang Viêm Ma chủ, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Ngài đại ân đại đức, ta nhất định sẽ báo đáp." Một đạo hắc sát quang mang lướt lên, trong nháy mắt xuyên qua giáp Hợi Ma chủ đầu. Ngài trong mắt lóe lên vẻ không thể tin, một chút ngã trên mặt đất. Từng đạo hát sát quang mang lướt lên, nam thiên tinh hảo bên trên thuyền biên, các hành khách không ngừng bị những tia hắc ám chi quang xuyên qua, trở thành từng cố thi thể. Hoang Viêm Ma chủ đại nhân, nguyện ý vì ngài đem sức lực phục vụ, mời ngài tha ta một mạng." Bạch xa Ma chủ sắc mặt nhiên lại biến, đồng dạng trên mặt đất nằm xuống mà đi. Một đạo hắc sát quang mang lượi lên, trong nháy mắt xuyên qua Bạch Sa Ma chủ đầu lâu, đem Bạch Sa Ma chủ trong nháy mắt biểu sát. "Ta không chết, thật tốt quá. Ta không chết." Mị mộng hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy may mắn. Dương Phàm chỉ một ngón tay, vô số thần bí khó lường chú ấn một chút rơi vào Dương Cốt Ma chủ trên thân thể, thản nhiên nói: "Đem ra linh hồn của ngươi." Ma chủ cảnh cường giả linh hồn thập phần cường đại. Dương Phàm có thể phá hủy dễ dàng Dương Cốt Ma chủ linh hồn, có thể là muốn khống chế Dương Cốt Ma chủ linh hồn, đồng dạng cần Dương Cốt Ma chủ đồng gia chống cự. Đúng. Dưỡng Cốt Ma chủ cung kính đáp một tiếng, mặc cho những kia thần bí chú ấn ăn mòn linh hồn của mình. Dưỡng Phạm trong tay ma kiếm một chút trở thành la bàn hình thái. Hắn một chút thi triển thiên cơ thuật, bắt đầu cảm ứng từ bi ma giao bảo khố vị trí. Vậy mà tại nơi này, Dưỡng Phạm trong mắt lướt qua một kia ngoài ý bướn, uy kiếm một chạm, một đạo ánh kiếm màu xanh làm trong nháy mắt đem từ bi ma giao vương tọa chém phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một cái cự đại hang động, sau đó đi bảo. Từ bi ma giao người kia, nhìn tới bảo bối hay là rất nhiều nha. Dưỡng hướng về kia cái bảo khố nhìn thoáng qua, nhãn tình sáng lên, lướt qua một tia vấn. Ở chỗ nào từ bi ma giao trong bảo khố, đập vào mắt chỗ thì có mấy trăm khỏa hạ phẩm trí cao thần dược, ngoài ra còn có vô số thủy thuộc tính thiên tài địa bảo, cùng với các loại cấp số đại năng thiên tài địa bảo. Đó là một tôn cấp số thượng vị trí cao ma giao hải cốt, chỉ còn lại 30. Nhìn tới từ bi ma giao là thông qua thôn phệ luyện hóa đầu kia ma giao hải cốt có thể tiến dài trí cao. Dương Phạm liếc mắt liền thấy ở chỗ nào bảo khố chỗ sâu, một cái rải tới trăm rậm, tản ra một tia khí tức khủng bố cấp số thượng vị trí cao ma giao hải Dương Phạm xue ngón tay, đem điêu ma hấp vào trong tay, tiêu hao chí cao tiến hóa điểm số đem luyện hóa thành là lực lượng thủy tinh. Các thần lực lượng là của ngươi. Kim sĩ Đại Bằng. Dương Phạm đưa tay nhấn một cái, đem từ bi ma giao, thừa vị trí cao ma giao hải cốt để luyện ra lực lượng thủy tinh một chút theo vào Kim sĩ Đại Bằng thể nội. Vô số chú ấn thần sáng long lánh, hơi thở của Kim sĩ Đại Bằng bắt đầu liên tục tăng lên. Cung cho ta vào đi. Dương Phàm đem bảo khố trong đem gần một nửa ẩn chứa ngũ hành, thiên cơ, trị dụ, pháp sư, võ thần ngũ đại đặc tính đại năng tiên tài địa bảo hết thảy ném vào toàn năng la bàn bên trong, sau đó tiêu hao chí cao tiến hóa điểm số, nhường toàn năng la bàn nó tiến hóa được càng thêm cường đại. Dương Phạm có tiến hóa kỹ năng, mới có thể để toàn năng la bản như vậy không ngừng thôn phệ các loại thiên tài địa bảo cấp đại năng không ngừng tiến hóa. Nếu là đổi lại những người khác, muốn cho một kiện đã định hình trung phẩm trí cao thần khí không ngừng tiến hóa khó khăn tới cực điểm. Vậy chỉ có có đến phẩm chất cao tiến hóa Dương Phạm có thể làm được. Một trận chiến này, ta đạt được hiếu chiến nhất lợi phẩm, chính là căn này chìa khóa. Dương Phạm một chút lấy ra một thủy tinh hạt, ở chỗ nào thủy tinh hạt bên trong phong ấn một cái cổ lão, thần bí màu xanh dương chìa khóa. Hắn là bằng vào tiên cơ thuật cảm ứng được cái kia thanh chìa khóa 10 phần chân quý. một chút mở ra cái đó thủy tinh hạt. Kia một cái màu xanh dương chìa khóa trong nháy mắt chỉ riêng mang lớp lánh, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, hướng về biển sâu một phương hướng nào đó chỉ đi. Có hướng. Dương Phạm trong mắt lướ qua một tia hứng phấn, đem theo Tử bi Ma Dao trong bạo khố tịch thu được trí cao thần dược hướng trong miệng bị lại, bắt đầu luyện hóa những tia chí cao thần dược, đem chuyển hóa thành là trí cao tiến hóa điểm số. Tại một chỗ biển sâu trong ma cùng, một tôn trường một vạn cái xúc tu, trường đầu bạch tổ sọ thất hải hoàn một trong tàn bạo ngư ma hoàng một chút mở hai mắt ra, trong mắt lướ qua một tia tàn bạo dữ tợn có nói, tìm được rồi, ba hải huyền ma thuộc một trong Cái phương hướng này là từ bi ma giao ra hoặc kia. Một hồi u quang lóe lên, kia Tàn Bạo Trương Ngư Ma hoàng ngay lập tức hướng về từ Bima giao hoàng cùng vị trí bay đi. Tại một chỗ đáy biển sâu bộ, đột nhiên vô số nước bùn phun trào, một cái nhìn một cái không thấy giới hạn, toàn thân khắc rõ vô số lôi văn to lớn ma man một chút hiện hiện, trong mắt lướt qua một tia hung quang, Hải Nguyên Ma thượng, rốt cuộc tìm được. Chương 690, Liên Trạm 2 Hải Hoàng chương 690, Liên Trạm 2 Hải Hoàng cái chìa khóa này tổng cộng có 3 thanh. Tập hợp 3 thanh sau đó, mới có thể mở ra một chỗ bí cảnh. Ta đến xem kia ba ma chìa ở đâu. Dương Phàm đem kia một cái hải liên ma thuật ném vào toàn năng la bàn trung ương, vận chuyển tiên cơ thuật. Kia toàn năng la bàn chi chúng một cái hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, từng đoạn xương mù từ đó hiện hiện, ở trong hư không tạo thành hai mặt xương mù màn hình. Ở chỗ nào hai mặt xương mù trong màn hình, đầu kia tàn bạo chương ngư ma hoàng, vô tận lôi man ma hoàng hai đại ma hoàng hướng về bên này di động thân ảnh một chút hiện hiện. Là cái này tiên cơ thuật toàn năng la bàn chỗ cuối cùng. Có toàn năng giả truyền thừa Dương Phàm cơ thuật thành tựu trong ma giới, cũng là thuộc về nhóm đứng đầu. Với lại ở chỗ nào toàn năng la bàn cái này chí cao thần khí cường hóa phía dưới, càng là hơn ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi. Tìm được rồi. Xử lý trước một đầu, thì ngươi, chết mạch bổng. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia hàn mang, ánh mắt rơi vào một bên kim sĩ đại bằng trên người. Lúc này kim sĩ đại bằng đã hoàn thành tiến hóa, giơ lên lộ sắc thành vị trung vị trí cao chi ma. Chúng ta đi. Vô số thủy chi chú ấn tại Dương Phạm trên thân thể hiện hiện, đưa hắn cùng kim sĩ đại bằng nhóm cường giả bao phủ trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại một vùng biển bên trong, Từ Bi ma giao cái đó rối trá để người buồn nôn giá hỏa thực lực hay là rất cưỡng ép. Tàn Bạo Chương Ngư Ma Hoàng đột nhiên trong lúc đó nhớ ra vấn đề này, lập tức cảm giác có chút đau đầu. Ngại tính cách Tàn Bạo, phong cách làm việc chính là một chữ mãng. Thế nhưng từ bi Ma giao cùng Tàn Bạo trương Ngư Ma Hoàng đều là trí cao cảnh đại năng, thực lực không kém nhiều. Tàn Bạo Chương Ngư Ma Hoàng muốn theo Từ bi Ma Dao trong tay cướp đoạt Hải Uyên Ma Thược xác suất thành công không cao. Trước tiềm hành, đánh lén ngải, nếu như có thể đánh lén trọng thương, bắt sống ngải sau đó, lại bức bách ngải cái chìa khóa ra đây. Tàn Bạo Chương nghĩ một lát, với cùng quyết định hay là sử dụng đơn giản thô bạo phương pháp. Rốt cuộc ngài am hiểu nhất, cũng chỉ có loại phương pháp này. Kia Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng một vạn cái xúc tu một hồi khế động, từng tầng từng tầng dòng nước phun trào, cả người trong nháy mắt tại trong hải dương vật thân, linh hồn khí tức cùng với tất cả hết thể biến mất không thấy gì nữa. Kia Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng mặc dù đầu góc không tốt, thế nhưng chiến lược lại hung hành bỏ song. Ngài không nhưng có cường đại sinh mệnh lực, vô cùng kinh khủng lực lượng, còn có thể thân đảm nhiệm thích khách. Dường như ngay tại Tàn Bạo Trương Ngư Ma thân trong nháy mắt đó, một đạo kiếm mang đột nhiên hiện hiện, hung chạm tại ngài biến mất chỗ. Một cái mắt, xung quanh trăm vạn dằm ma dịch làm hải nước biển trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Màng lớn dòng máu màu xanh lam trong nháy mắt bắn tung tóe mà ra, tản mát trên mặt đất. Hắc hạch biến thành to lớn ma trùng một chút hiện hiện, hung hăng cắn một cái dưới, hung hăng hướng về kia trống không một chỗ chô khe cắn. Chết tiệt tiểu côn trùng, đi chết. Tàn Bạo Trương Ngư Ma hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, một chút hiện ra thân hình, bộc phát ra hạ vị trí cao chi ma định phong cấp đếm được khí tức, một bạn cái xúc tu trong nháy mắt bộc phát, gắt gao quấn lấy hắc hạch, điên cuồng một quyển. Một cú bạo ngược vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, Đem hắc hạt cuốn được phun ra một nguồn máu tươi. Đầu kia Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng lực lượng mạnh mẽ, xa xa áp đảo hắc hạt phía trên. Kim Sí Đại Bằng một chút hiện hiện, Thiêu Đốt Chí Cao Bản Nguyên, một đạo ẩn chứa không gian chi lực phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng trên thân thể, gắng gượng đem ngài cơ thể chém rách ra một đạo vết thương sâu tới xương, dường như đem ngải một phân thành hai. Màng lớn ma huyết theo Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng trong thân thể phun ra. Lang Cửu Hóa Thân một chút hiện hiện, trong mắt hung lên, Thiêu Đốt Chí Cao Bản Nguyên, hóa thành đại đem Tàn Bạo Ma trong nháy mắt thôn phệ trong đó. Ở chỗ nào hắc cám ăn mòn phía dưới, Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng các loại kháng tính cũng điên cuồng suy giảm. Cùng khi một chút hiện hiện, há miệng phun một cái, một đạo tà ác ma viêm trụ một kích đánh vào Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng trên thân thể, đem Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng cơ thể trong nháy mắt đánh nát một phần 10, tà ác ma viêm vậy tại trên người Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng lan tràn ra. "Lệ tửm, rốt cuộc có bao nhiêu tôn đại năng đến vây giết ta? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Không phải là bởi vì ta trước đó đem một cái thế giới thối Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng trầm trúng một cái chuyển lên vô số suy nghĩ chỉ là ngài kẻ thù thực sự quá nhiều, ngài vậy không làm rõ được rốt cục là cái nào cái cựu gia đến nam sắc ngài. Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng đồng dạng bắt đầu tiêu đốt chí cao chi nguyên, hóa thành một con thủy tiễn, phóng lên tận trời, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Dư Phạm giống như hữu linh cầm trong tay toàn năng la bản biến thành ma kiếm điên cuồng một trạm, tương đạo kiếm mang màu xanh lam trong nháy mắt chạm tại Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng biến thành thủy trên tên. Tàn Bạo Trương Ngư Ma Hoàng cơ thể trong nháy mắt tại kiếm mang màu xanh lam kia kích phía dưới chưa linh hồn bị cao tiến hóa điểm số 1500 điểm có phải tiêu hao 10 điểm chí cao tiến hóa điểm số rút ra tàn bạo trương ngư ma hoàng lực lượng. Đúng. Dương Phạm 5 ngón tay vồ lấy, đem tàn bạo chương ngư ma hoàng hải cốt hấp vào trong tay rút ra trong đó lực lượng. Dương Phàm khẽ miệng hơi dương lên, toàn năng la bản thật đúng là dù tốt, chém giết những thứ này thủy thuộc tính đại năng thực sự là thoải mái. Hoặc nói, thuộc tính vô hành trí cao chi ma tại toàn năng la bản biến thành ma kiếm trước mặt cũng không chịu nổi mục kích. Tìm được rồi, là cái này thanh thứ hai hải điện ma thượng. Dương Phàm xuề năm ngón tay, ngay lập tức ra hiện ở trong tay của hắn. Hơn 300 quả chí cao thần dược còn có ngài bảo tàng, ta lần này kiếm lợi lớn, chẳng qua ở trước đó còn muốn đem một tên giá hỏa khác xử lý. Dương Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, một chút hóa thành một hồi thủy quang biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ biển sâu, cái kia vô tận lôi man ma hoàng nhanh chóng di động, ngài cơ thể có hơi uốn léo, thì vượt qua trăm bạn trong biển. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm mang màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, hung hăng chạm tại vô tận lôi man ma hoàng đầu lâu phía trên. Một tầng màu xanh dương lôi quang kết trong nháy mắt tại vô tận lôi man ma trên thân thể hiện hiện. kia một đạo kiếm mang màu xanh lam tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt xuyên qua vô tận lôi man ma hoàng mắt phải, tuấn thế đem ngải đầu chém rất ra. Hắc hạch một chút hiện hiện, há miệng hung hăng cắn lấy vô tận lôi man ma hoàng trên thân thể, các loại chớ chú, khí độc sôi nổi tràn vào vô tận lôi man ma hoàng bên trong thân thể. Lang Cửu há miệng phun một cái, kia hắc ám chi mâu vậy hóa thành một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt đánh vào vô tận lôi man ma hoàng đầu lâu trong, đem ngải đầu lâu trực tiếp đánh bại. Kim thí đại bằng một chút hiện hiện, một đạo ẩn chứa không gian chi lực nhận chạm tại vô tận lôi ma trên thân thể, đem ngải đầu lâu trong nháy mắt chặt đứt. Cùng một chút phun ra một đạo ác ma viêm trụ, đánh vào vô tận lôi ma ma hoàng trên thân thể, tại ngài trên thân thể bành ra một cái độc lớn. Dương Phạm một chút xuất hiện ở chỗ nào tôn bị liên tiếp trọng thương vô tận lôi ma ma hoàng trước người, chém xuống một kiếm, một đạo kiếm mang thuận thế đem vô tận lôi ma ma hoàng chém thành hai đoạn, linh hồn trầm diện. Chí cao tiến hóa điểm số 1100 điểm, có phải tiêu hao 10 điểm chí cao tiến hóa điểm số rút ra vô tận lôi ma ma hoàng lực lượng. Đúng. Chương 691, vẫn là ma đế manh mối chương 691, vẫn là ma đế manh mối vô số ma sáng lóng lánh, kia vô tận lôi ma hoàng lực lượng trong nháy mắt bị rút lấy. Hóa thành một viên lực lượng thủy tinh rơi vào dương phàm trong tay. Này hai tôn đại năng bảo tàng thuộc về ta. Dương phàm trong mắt lướ qua một tia hàn mang, thân hình thoát một cái theo biến mất tại chỗ không thấy. Ma dịch Lam Hải bên trong biển sâu, một chỗ trải rộng các loại đặc thù hải tộc kiến trúc, mở ra nhìn mạnh đại kết giới to lớn ma thành phía trên. Bóng tối vô tận đốn nhiên hiện hiện, hướng về kia một tòa cự đại ma thành quét sạch mà đi. Đây là cái gì? Có đích nhân. Có lớn năng lực ra tay. Ma hoàng đại nhân đâu? Ngài ở đâu? Nhanh đi kêu gọi ma hoàng đại nhân. Ở chỗ nào từng đợn hoảng sợ thét lên thanh âm bên trong. Kia một mảnh bóng tối vô tận đồng thời tòng ma thành trong trong kết giới tu ra, bao phủ tất cả ma thành. Không. Cứ mạng. Ở chỗ nào bóng tối vô tận bao phủ phía dưới, cái đó ma thành trong vô số trường đội bạch tóc xọ ma bạch tộc nhất tộc cường giả hết thảy đều bị hắc ám ăn mòn mất đi sinh mệnh. Dương Phạm đứng ở phương xa, đưa tay trộn một cái, một con to lớn vô cùng thủy chi bàn tay ôm đùm ở chỗ nào tọa ma thành phía trên, đem vào kia ma thành trực tiếp hướng chính mình Viêm Hoàng Động phủ trong bị lại. Ầm ầm. Dương Phàm Viêm Hoàng Động phủ một trận rung động, ở trung ương thế giới tụ chỉ riêng mang lấp lánh, cũng không lâu lắm tại bên trong biển sâu nhiều hơn một tòa biển sâu ma thành, Trí cao thần dược bồi dưỡng dược dưỡng viên ba. Không tệ. Dương Phạm khỏe miệng hơi dương lên, thân hình thoát một cái, một chút theo biến mất tại chỗ không thấy, trước đi tìm Tản Bạo Trương Ngư Ma Hoàng cùng với Vô tận Lôi Man Ma Hoàng bà cô. 10 ngày sau, viên Hoàng Động phủ trong. Lần này thu hoạch rất tốt, Tam đại ma hoàng tổng cộng cống hiến 1500 khỏa hạ phẩm trí cao thần lượng, tăng thêm các loại thiên tài địa bảo cùng với các thần lực lượng thủy tình, đủ để cho ta tiến giai trung vị chí cao chi ma. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắt, nhìn trước mắt các loại thiên tài địa bảo bắt đầu nuốt những kia hạ vị trí cao thần dược đem luyện hóa, đồng thời bế quan tu luyện. Thời gian nửa năm tháng qua mà qua. Ở chỗ nào Viêm Hoàng Động phủ trong, Dương Phạm chậm rãi mở ra hai mắt, một ổ trung vị trí cao chi ma đẳng cấp lực lượng kinh khủng ba động theo trong thân thể hắn lan tràn ra. Cuối cùng tiến giai trung vị trí cao. Có toàn năng la bàn nơi tay, cho dù một tôn thượng vị trí cao cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Có thể bắt đầu. Dương Phạm thân hình thoát một cái, một chút theo Viêm Hoàng Động phủ trong rời khỏi, xuất hiện trong ma dịch Lam hải. Hắn xuề tay, ngay lập tức đem ba hải biến mà thu hợp lại. Cửa ba thanh hải huyền ma thuật một dung hợp lại cùng nhau, ngay lập tức cách ra sáng trói vô cùng lam sắc quang mang, hướng về đông bắc phương hướng chỉ đi. Tại cái phương hướng này, Dương Phạm một chút tan vào trong nước, hướng về đông bắc phương hướng di động. Dương phàm ở chỗ nào bên trong biển sâu đi lại một ngàn thước trong biển sau đó, một chỗ đen như mực, giống như thôn vẽ tất cả quang minh to lớn biển sâu rãnh biển một chút ra hiện tại trước mắt hắn. Dương phàm theo cái kia thanh hải huyền ma thuật hướng về hư không cắm xuống, một cái màu xanh dương cửa lớn đột nhiên hiện hiện. Dương Phạm trực tiếp lôi kéo, đem màu xanh dương cửa lớn trực tiếp kéo ra, sau đó bước vào kia màu xanh dương cửa lớn trong. Nơi này còn là hải. Dương Phạm vừa tiến vào kia phiến màu xanh dương cửa lớn sau đó, hướng về phương xa nhìn lại, đập vào mắt chỗ, vẫn như cụ khắp nơi đều là hải dương. Một cái thân dài cao tới ngàn dặm, chứa một cái độc sừng cấp số ma chủ chi vương biển cả rắn theo biển sâu phía dưới trong nháy mắt hiện hiện, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Dương Phạm hung hăng tá tới. Dương Phạm cầm trong tay toàn năng la bàn biến thành ma kiếm một chạm. Một đạo kiếm mang màu xanh lam ở chỗ nào cái to lớn biển cả thân gián thượng vút qua, trong nháy mắt đem ngài chém thành hai đoạn, lớn ma một chút ra, quyến thành một cỗ thi thể. Đó là chí cao thân tử lại có ba viên vận khí khu thể. Dương Phàm theo cái kia biển cả rắn đánh tới phương hướng nhìn lại, nhãn tình sáng lên, liếc mắt liền thấy ba viên hạ phẩm trí cao thần dược sinh trưởng ở phía dưới một vùng biển trong khe, chán phóng nhàn nhạt, nhạt bảo quang. Cái kêu biển cả rắn hiện lại chính là kêu ba viên trí cao thần dược thủ hộ giả. Dương Phàm nói, "Lang Cửu." "Vâng, chủ nhân." Lang Cửu một chút xuất hiện tại ba viên trí cao thần dược trước người, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó lấy xuống, phong vào thủy tinh hạt trong. "Ta tới tính một chút." Dương Phàm lấy ra toàn năng la bàn bắt đầu vận chuyển thiên cơ thuận. Tương đột thần bí khó lường. Quỷ dị vô song khí tức một chút tại Dương Phạm trùng quanh thân thể tràn ngập. Tường Đột Sương mù ở chỗ nào toàn năng la bàn trong hiện hiện, Dương Phạm trong khoảnh khắc đó, giống như nhìn thấy một đầu to lớn vô biên, giống như có thể tùy tiện thôn phệ từng cái thế giới, giống như như rắn quái vật kinh khủng của mình. Quỷ tự Hải Uyên Ma Đế, giang giấc. Toàn năng la bàn một chút vỡ ra. Ngay tại Dương Phạm thấy rõ đầu kia quái vật kinh khủng một cái mắt, đầu của hắn đau đớn một hồi, từng đợt quỷ dị sợ ô nhiễm theo đầu kia quái vật trong thân thể lan tràn ra, ý đưa hắn thành là một cái quái vật. Dương Phạm một chút chặt đứt tiên cơ thuật dò phun ra một nguồn máu đen, điên cuồng thiêu đốt lên trí cao tiến hóa điểm số chữa trị cơ thể, liên tiếp tiêu hao 10 điểm chí cao tiến hóa điểm số, dưỡng phảng mới khôi phục lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đó là một tôn đã hoàn toàn vẫn lạc ma đế. Một tôn hoàn toàn vẫn lạc ma đế cùng đoàn không ma đế như thế không phải là sống không phải là chết, ma đế hoàn toàn khác biệt. Đoàn không ma đế hiện tại trạng thái hẳn là thuộc về bản thân bị trọng thương, vẫn chưa có chết đi. Ngay thì thông qua loại đó không phải là sống không phải là chết quỷ dị cách thức, định kỳ thu hoạch hắc vụ ma triều bên trong cường giả ma tộc bản nguyên khôi phục chính mình bản nguyên chi lực. Loại đó không phải là sống không phải là chết trạng thái ma đế, Dương Phàm quá khứ tuyệt đối sẽ bị ngái thức tỉnh sau đó, một chiêu miêu sát. Thế nhưng tôn này đã hoàn toàn vẫn lạc ma đế, lại là quý giá nhất tài nguyên, thậm chí sẽ để cho ma đế cường giả cũng điên cuồng. Mặc dù ta không cách nào tìm thấy tôn này mà đế vị trí, bất quá ta có thể mơ hồ cảm giác được, cái hướng kia đối với ta có lợi. Dương Phàm thân hình hơi dao đảo một cái, một chút theo biến mất tại chỗ không thấy. Cũng không lâu lắm, một tòa to lớn vô cùng hải dương thành thị một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Hắn hướng về đại dương kia thành thị nhìn lại, Liếc mắt liền thấy vô số cường đại hải tộc cường giả tại cái thành phố kêu bên trong đi tới đi lui. Ở chỗ nào chút ít hải tộc trông, có cao tới bạn mét tình hải cự nhân, cũng có cao tới ngàn mét bạch cọ ma, nhiều cánh tay kệ ma, băng lam sư tử biển ma, cùng với nhân ngư ma. Dương Phạm thân hình phát một cái, một chút biến hóa thành một tôn nhân ngư ma, hướng về cái thành phố kêu bên trong đi đến. Dương Phạm thản nhiên nói, Ám độc Hồng Diệp, ta muốn tỏa thành thị này tình báo. Nếu là lấy thực lực mà nói, Ám độc Hồng Diệp cũng không phải là Dương Phạm uy hạ đệ nhất cao thủ. Thế nhưng thu thập tình báo năng lực lại vượt rất xa kim sĩ sí lại bằng. Khả hành cấp thần những thứ này lại năng. Vâng, chủ nhân, ta cái này đi thu thập tình báo. Ám độc hồng diệp thân hình thoát một cái, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Tòa thành thị này tình báo nhiều nhất chỗ ở đâu? Dương Phạm đột nhiên hướng về bên cạnh một tôn cấp số ma chủ chi vương bạch tộc ma cha hỏi hai con mắt của hắn rung động một tia uyên thuật qua mang. Chương 692, ám sát thành chủ vạn hải thành chương 692, ám sát thành chủ vạn hải thành tôn này cấp số ma chủ chi vương bạch tộc ma một nháy mắt cũng cảm giác được Dương là ngài tốt nhất bình thường, nhiệt tình cười nói, tình báo nhiều nhất Thông tin linh thông nhất chỗ, đương nhiên là Hải chi Thiên Đường. Ta vừa bạn muốn đi qua chỗ nào, huynh đệ, có muốn cùng đi hay không?" Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, "Tốt." Ở chỗ nào đầu Bạch Tuộc Ma dẫn dắt phía dưới, Dương Phàm đi tới trong tòa thành này ứng một tòa to lớn xa Hoa cung điện trong, tiến nhập một xa Hoa trong dạng. "Chư Diệp Ma chủ, ngài đại giá đến dự, thật là chúng ta Hải chi Thiên Đường vinh hạnh. Xin hỏi, còn là dựa theo quy củ cũ sao?" Một tên trường đầu Bạch Tuộc, âm thanh rất êm tai giống cái Bạch Tuộc Ma cười tủm tỉm đi vào đầu kia Bạch Tuộc Ma thân trước nhiệt tình nói. Ma chủ thản nhiên nói, "Không, cũng đừng có quá nhiều người, Nhưng nhiều mắt ngư tới gặp ta. Tên kia giống cái bạch tuộc ma một chút rời khỏi cái này xa hoa bao xương. Chư Diệp Ma chủ nết miệng cười nói, Hoàng Viêm huynh đệ, cái này hại chi thiên đường bên trong có vô số chủng tộc mỹ nữ, các người nhân ngư tộc cũng có. Chờ ngươi lấy tới muốn tình báo sau đó, chúng ta cùng nhau thật tốt hưởng thụ một chút." Dương Phàm qua loa nói, "Tốt, cũng không lâu lắm, một cái trường 28 con mắt đầu cá thân người đa nhãn ngư ma đi vào bao xương, có chút định mà nói, "Chư Diệp Ma chủ, không biết ngài kêu gọi ta tới trước có gì muốn làm?" Chương Diệp Ma chủ một chỉ Dương Phàm Đây là huynh đệ của ta. Hắn có chuyện hỏi ngươi." Đa Nhã Ngư Ma vẻ mặt định mồm nói, "Vị đại nhân này, ngài mời hỏi. Nay Vạn Hải Thành liền không có ta Đa Nhã Ngư Ma không biết sự việc." Dương Phàm chậm rãi nói, "Cửu Cực Hải Uyên, ngươi biết bao nhiêu?" "Cửu Cực Hải Uyên, này ta biết. Chúng ta Vạn Hải Thành, Tân Hải Thành, Lôi Hải Thành tam đại hải thành 10 năm rồi sẽ cử hành một lần Cửu Cực Hải Uyên đấu võ đại hội. Hàng năm Cửu Cực Hải Uyên đấu võ đại hội 10 hạng đấu, đều có thể bước vào Cửu Cực Hải viên, bí cảnh bên trong Cự Cực Hải Nguyên Bí cảnh vô cùng thần bí, 10 năm mới sẽ mở ra một lần, bên trong có vô số vô cùng chân quý tài nguyên. Đồng thời vậy mở ra nhìn vô cùng cường đại cái giới, liền xem như ba đại thành chủ lớn như vậy năng lực đều không thể tiến vào bên trong. Chỉ có thể 10 năm một lần đấu võ đại hội, bí cảnh mới sẽ mở ra. Ngoài ra, chính là Cự Cực Hải Nguyên Ma giáo. Cái đó Cự Cực Hải Nguyên Ma giáo người đều là thiên điên. Các thần tín ngưỡng ra họa là cựu Cực Hải Nguyên thần. Trong truyền thuyết một tông có vô địch lực, thậm chí ngay cả đại năng cũng không là đối thủ, toàn trị toàn năng thần. Cự Cực Hải Liên Ma giáo tín ngưỡng cự Cực Hải Yên thần sắc thực có thể bàn cho các thần lực lượng. Không trải qua đến Cự Cực Hải Yên thần lực lượng, những tên kia cũng sống không quá 1 năm. Mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều sẽ có Cự Cực Hải Yên Ma giáo giắt thải ý đồ vào trong. Chẳng qua, bọn hắn bình thường đều chết được vô cùng thảm. Ba đại thành chủ đều là chân chính đại năng cường giả. Đa nhãn ngư ma một mạch đem các loại tình báo một vừa nói ra. Dương phàm nói, Cự Cực Hải Liên Ma giáo giáo chủ là tu vì gì? Đa Nhãn Ngư ma nói, "Trong truyền thuyết đời thứ nhất Cửu Cực Hải Nguyên Ma giáo giáo chủ là một tôn đại năng, đã từng cùng ba đại thành chủ điểm đỉnh trống đỡ, sau đó bị ba đại thành chủ liên thủ xử lý. Tiếp xuống Cửu Cực Hải Nguyên Ma giáo giáo chủ trên cơ bản đều là thượng vị ma chủ cùng cấp số ma chủ chi vương. Dương Phạm Hiếu kỳ nói, "Ba đại thành chủ là tu vi gì? Hạ vị trí cao, hay là trung vị trí cao, hay là thượng vị trí cao?" Đa Nhãn Ngư ma nói, "Đại nhân ngài nói đùa. Ba đại thành chủ như thế đại nhân vật cụ thể tu vi, ta làm sao có khả năng liệu rõ?" Dương Phạm nói, "10 một lần đấu võ đại hội trường nào thì bắt đầu?" đa nhãn ngư ma nói, 3 năm sau, Dương Phạm xuê năm ngón tay, từng vòng từng vòng vị dị vô cùng hát sắc ma quang một chút chàn vào đa nhãn ngư ma cùng với bên người Trương Diệp ma chủ trong óc, đem các thần nhìn thấy trí nhớ của mình trực tiếp xóa đi. Thành trụ Vạn Hải Thành, có thời gian 3 năm, chui vào thành chủ Vạn Hải Thành bên cạnh ẩn nú đi, hay là trực tiếp đem thành chủ Vạn Hải Thành xử lý, thay vào đó. Dương Phạm bình tĩnh phân tích. Hán đau khổ truy cầu lực lượng, chưa từng có một tiên lan lời biếng, chính là vì ngay tại lúc này có càng nhiều lựa chọn. Dương Phạm giống như ưu linh từ trong Hải Chi Thiên rời khỏi. Giã bước đi tới thành chủ Vạn Hải thành phủ trước đó. Thành chủ Vạn Hải thành phủ ở vào Vạn Hải thành trung ương, mở ra nhìn vô cùng cường đại kết giới, trong phủ trung quanh sông nghiêm, thủ vệ cường giả đều là ma thần cảnh cường giả. Thành chủ Vạn Hải thành là hạ vị trí cao chi ma. Dương Phạm nhàn nhạt niệm một câu, đưa tay hướng về toàn năng la bàn một chỉ. Tường đạo xương mụ theo toàn năng la bàn chi trên tôn ra, hóa thành một cái hình tròn ký hiệu, tỏ vẻ Dương Phạm đoán được không sai. Dương Phạm tiếp tục thúc đẩy tiên cơ tiến hành thôi diễn, không có chí cao thần khí. Kia toàn năng la bàn chúng một cái hiện ra tường đạo xương ngủ, hóa thành một cái hình tròn ký hiệu. Rất tốt." Dương Phạm khẽ miệng hơi dương lên. Kim Sí đại bằng giống như ưu linh xuất hiện tại Dương Phạm bên người, kim quang lóe lên, làm yên không tiếng động mở ra một đạo thông hướng thành chủ Vạn Hải thành phủ không gian cửa lớn. Thành chủ Vạn Hải thành trong phủ một gian xa hoa đại điện vạn mét vương tọa phía trên, ngồi một tôn trường đầu cá mặt sọ, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu trắng cốt giáp, toàn thân trên giới tản ra hung lệ khí tức cường ra khủng bố. Ngài chính là thành chủ Vạn Hải thành. Tại kia bên trong đại điện, đứng mấy trăm tên giống cái hải tộc nữ. Những tộc ma nữ có trưởng đầu bạch hổ sọ, có trưởng con cua đầu lâu. Các thần đều là riêng phần mình trong chủng tộc vạn rặm tròn một mỹ nữ. Chỉ là lúc này các thần cũng toàn thân run rẩy bẩy, nhìn thành chủ vạn hải thành trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thành chủ vạn hải thành đưa tay chụp một cái, một tôn sư tử biển ma tộc ma thần cảnh mỹ nữ ngay lập tức bị ngài nắm trong tay, hướng trong miệng bị lại, màn lớn huyết nhục một chút theo ngài trong miệng tung tóe bắn ra, cuốn về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thành chủ vạn hải thành trong lòng tính toán nói, 10 năm một lần đấu võ đại hội lại đến. Hy vọng lần này, ta có thể bước vào bí cảnh trong đạt được hải uyên ma thảo. Chỉ có dạng này ta mới có thể đột phá, tiến giai trung vị chí cao nuột trên kia hai gã mù đầu. Nếu là ta không có đoán sai, cái đó bí cảnh có lẽ là thượng vị trí cao, thậm chí có thể là cấp số trí cao ma vương kinh khủng tồn tại vật lưu lại. Bằng không cũng không có khả năng để cho chúng ta đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Vũ Cực Hải bên thần hẳn là thật là một tôn chí cao ma vương. Thành chủ Vạn Hải Thành cũng muốn thăm dò cái đó bí cảnh phía sau ẩn giấu trận tướng, chỉ là ngài thực lực không đủ, vẻn vẹn chỉ có thể thăm dò bộ phận bí cảnh, không cách nào khống chế tất cả bí cảnh. Đột nhiên trong lúc đó, một thanh ma kiếm vô vô tức theo thành chủ Vạn Hải Thành phía sau hiện hiện, một kiếm chạm tại thành chủ Vạn Hải Thành trên thân thể, Thành chủ vạn hải thành hộ thể kết giới một một tăng ỡ, trong ngáy mắt liền bị kêu một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang một phân thành hai. Một đạo không gian ma nhận đống nhiên bay ra, không hăng chạm tại thành chủ vạn hải thành trên thân thể, lần nữa đem bản nguyên bị trọng thương thành chủ vạn hải thành cơ thể sẽ rách. Chương 693, sợ đại năng chương 693, sợ đại năng chết tiệt, có thích khách. Hơn nữa còn có trí cao thân khí. Thành chủ vạn hải thành bị chia làm bảy tám khối khối vụn sau đó, điên bùng tiêu đốt trí cao bản nguyên, Kia tám đạo màu xanh dương thủy tiễn chỉ cần có thể đào thoát một con, thành chủ vạn hải thành liền có thể chậm rãi trọng sinh. Tích huyết trọng sinh đối với ma giới đại năng mà nói, chỉ là thao tác cơ bản. Thì trong khoảnh khắc đó, bóng tối vô tận đem kia tám đạo màu xanh dương thủy tiễn cuốn một cái, ở chỗ nào bóng tối vô tận trong một cái hắc gám chi màu trong nháy mắt bắn ra, đem kia tám đạo màu xanh dương thủy tiễn một nhất quấn xuyên. Kia màu xanh dương thủy tiễn một hồi run rẩy, nhưng tụ tạo thành thành chủ vạn hải thành có cơ thể. Ngài vẻ mặt tuyệt vọng thê thẳng kêu lên, ngươi là ai? Ta và ngươi trong lúc đó có cái gì thù? Ngươi tại sao tới ta? Dương Phạm ánh mắt lệnh bằng, huy động toàn năng la bản biến thành ma kiếm trong nháy mắt tách ra vô số kiếm mang đem thành chủ Vạn Hải thành bao phủ trong đó. Từng đạo màu xanh dương ma quang ở chỗ nào ma trên thân kiếm vờn quanh, chạm diện nhìn thành chủ Vạn Hải thành linh hồn. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, ngài linh hồn liền bị Dương Phạm trong nháy mắt chạm diện, trực tiếp vỡ lạn. Trí cao tiến hóa điểm số 1300 điểm, có phải tiêu hao 10 điểm chí cao tiến hóa điểm số rút ra thành chủ Vạn Hải thành linh hồn. Đúng. Dương Phạm đưa tay chụp một cái, đem kia thi thể của thành chủ Vạn Hải thành trực tiếp nắm trong tay, bắt đầu hấp thu ngài lực lượng kết tinh. Dương Phạm khẽ miệng hơi dương lên, không sai, tiến giai trung vị trí cao sau đó, sức chiến đấu của ta lần nữa bạo tăng một màn lớn, thiên cơ thuật thôi diễn trình độ vậy nâng cao một bước. Thành chủ Vạn Hải thành thực lực cũng không yếu. Nếu là chính diện giao thủ, ngài vừa thấy mặt liền chạy đi, Dương Phạm cũng chưa chắc có thể giết chết ngài. Chẳng qua lúc này Dương Phạm chiến lực đã 10 phần ngăn ngược, lại là đánh lén, miểu sắt thành chủ Vạn Hải thành vậy 10 phần bình thường. Dương Phạm xử lý thành chủ Vạn Hải thành sau đó, trực tiếp lấp mình biến hóa, biến thành thành chủ Vạn Lang Cửu, ám độc hồng điểm, kim sĩ đại bằng các thần cũng đều tu chiếm tổ chim khách. Nhẹ nóng thay thế Vạn Hải Thành cao tầng, lặng yên không tiếng động nắm giữ Vạn Hải Thành tối cao quyền lực. Dương Phàm cũng không hề dùng cái gì quần nưu, mà là trực tiếp vận dụng nguyên thuật lực lượng, bóp méo tất cả Vạn Hải Thành cư dân cảm tri, để bọn chúng cũng cảm giác được mọi thứ bình thường. Đấu võ đại hội quả nhiên là một nghi thức. Cái này nghi thức làm năm là các đại năng thưởng thức bọn tiểu bối đấu tranh trò chơi. Đấu võ đại hội hạm nhất thì mới có thể đạt được cao vị người thiết kiến. Dương Phàm xem xét một cái thành chủ Hải Thành để lại nghiên cứu tài liệu, ngay lập tức trong lòng có suy đoán. Ma giới trong cường giả vi tôn. Rất nhiều cường giả ma cũng biết khí phương cương thích tranh đấu. Rất nhiều ma giới đại năng cũng đều thích xem đến những kia ma giới bọn tiểu đối tàn sát lẫn nhau, quyết đấu một màn. Tại ma giới các nơi sân quyết đấu, giác đấu trường, diễn võ trường đâu đâu cũng thấy, thậm chí có mấy tôn đại năng chuyên môn kinh doanh các loại giác đấu trường, đồng thời hội theo những kia giác đấu trường bên trong trọn lựa chính mình thấy vậy thuận mắt người bỏ dưỡng. Cái đó bí cảnh hẳn là Cựu Cực Hải lên Ma Đế thi thể nơi ở. Cũng chính bởi vì vậy, cái đó bí cảnh mới hội có rất nhiều các loại ngoại giới mấy có lẽ đạt tuyệt tích thiên tài địa bảo. Cái này bí cảnh nhất định phải nắm giữ trong tay ta. Dương Phạm trong mắt Hàn mang lóe lên một chút hóa thành một đạo u quang theo biến mất tại chỗ không thấy. Thành chủ Tân Hải Thành trong phủ, một chỗ xanh biếc trong hồ nước, một đóa đường kính mấy ngàn cây số màu vàng kim sứa tản mát ở phía trên. kia đám màu vàng kim sữa chính là thành chủ Tân Hải Thành. Còn có 3 năm chính là bí cảnh mở ra thời gian. Hả? Tại sao muốn mở ra cái đó bí cảnh? Trực tiếp phong ấn bí cảnh không tốt sao? Phong ấn bí cảnh liền không có đấu tranh. Thành chủ Tân Hải Thành lẽ vào trong hồ nước, phun bôm bóng, trong lòng thầm đủ. Tại ba đại thành chủ trong, thành chủ Tân Hải thành không thích mở ra bí cảnh, vì kia sẽ khiến đấu tranh. Ngài muốn làm nhất chính là mọi người riêng phần mình ở tại chính mình trong thành thị, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cả đời không ly khai. Thế nhưng thành chủ Tân Hải Thành mặc dù có điểm lười, nhưng cũng không phải một thằng ngu. Ngài hiểu do nếu là mình không tham gia bí cảnh cạnh tranh, một sáng tương lai thực lực cùng hai người kia có chiến lệnh, có lẽ sẽ tiếp bị người giết chết đại năng chính là ngài. Ba đại thành chủ mặc dù liên thủ xử lý đời thứ nhất kiểu cực hải bên mà giao giáo chủ. Thế nhưng các thần qua lại trong lúc đó đồng dạng có đấu tranh. Thành chủ Tân Hải Thành nếu một thằng cá cướp mối sâu dưới, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Vô Thanh Vô Tức trong lúc đó Một đạo kiếm mang màu xanh làm đột nhiên theo trong hư không hiện hiện, chẳng tại thành chủ Tân Hải thành trên thân thể. Thành chủ Tân Hải thành cơ thể một chút vỡ ra, trong nháy mắt cách ra vô số sáng chói vô cùng kim sắc quang mang hướng về đạo kiếm mang tia chủ nhân năm tới, giống như vô số viên thái dương trong nháy mắt nở rộ. Dư Phạm ở chỗ nào vô số màu vàng kim quang mang trong hiện hiện, toàn thân một chút hiện ra vô số hỏa diễm châu ấn, bộ phận hóa thành thái dương, cùng hào quang màu vàng nóng kia đồng hóa. Kim khí đại bằng một chút hiện hiện, tiêu đốt chí cao bản nguyên, một đạo ẩn chứa không gian chi lực ma nhận trạm tại thành chủ Tân Hải thành trên thân thể. Thành chủ Tân Hải thành cơ thể bỗng chốc bị chém rách ra, hóa thành vô số màu vàng kim hào quang ngút trời mà lên, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bóng tôi vô tận từ một bên bắt tới, vướng về hào quang màu vàng nóng kia cuốn một cái, đem những tia màu vàng kim quang mang cuốn vào trong đó. Một cái đen nhánh hắc ám trưởng mâu đem kia một đạo đạo kim sắc chỉ riêng mang trực tiếp xuyên qua. "Đại nhân, ta đầu hàng. Ta vui lòng thần phục với ngài, ban cầu ngài trả ta một mảnh đi. Ta có thể vì ngài ra sức châu ngựa, ta rất hữu dụng. Ta biết cái đó bí cảnh bí mật." Vô số màu vàng kim quang mang một chút ngưng tụ, tạo thành thành chủ Tân Hải thành Ngài cơ thể một hồi run rèo, hóa thành một sinh đẹp vô song tóc vàng tuyệt sắc bị nữ, một chút vì trên mặt đất run lẩy bẩy, mềm giọng cầu khẩn nói: "Thành chủ Tân Hải thành bản thể chính là một con to lớn vô cùng màu vàng kim sứa, với lại không có nam nữ giới tính. Thế nhưng ngài vì mạng sống, trực tiếp biến thành một tên tóc vàng tuyệt sắc mỹ nữ, còn chủ động cố định chính mình giới tính." Dương Phạm ánh mắt lạnh như băng nói: "Ta không có cách nào khống chế đại năng cường giả, cho nên ngươi đầu nhập bảo, ta không có cách nào tiếp nhận. Ngươi, đi cho đi." Những kia đại năng cường giả mỗi một cái cũng không dung tín hưởng, rất khó giết chết. Dương Phàm nếu là phóng một tôn lúc nào cũng có thể sẽ phản bội đại năng tại bên người, hắn căn bản ngủ không ngon giấc. Có thể, có thể ta sẽ liền hồn bị pháp, ta có thể sẽ rách linh hồn của mình, nhường ngài khống chế. Ngài yên tâm đi. Thanh chủ Tân Hải thành sợ được dối tinh dối mù, chỉ một ngón tay, một viên chi thức thủy tinh một chút bay vào Dương Phạm trong tay. Dương Phàm đem nào biết biết thủy tinh sờ nát, hấp thụ trong đó tri thức, lập tức có chút im lặng. Những kia đại năng linh hồn của cường giả từng cái cứng cỏi vô cùng, phẩm chất cực cao. Cùng các thần nhục thân hoàn mỹ dung hợp, ngay cả Dương Phàm cũng vô pháp cưỡng ép khống chế một tôn đại năng. Kim sĩ đại bằng các thần là từ đẳng cấp thấp lúc liền bị Dương Phạm khống chế, hơn nữa là dựa vào Dương Phạm lực lượng tiến giai đại năng, cho nên các thần cả đời cũng không thể thoát khỏi Dương Phàm lực lượng. Chương 694, thực biết chơi chương 694, thực biết chơi thành chủ Tân Hải thành vì bảo bệnh, chuyên môn học tập một môn có thể phân liệt linh hồn bí pháp. Chỉ cần ngài vận dụng môn bí pháp này, là có thể phân liệt linh hồn của mình, nhường linh hồn của mình bị thương, nhường cái khác đại năng lực lượng có khả năng ăn mòn linh hồn của mình. Dương Phàm quét thành chủ Tân Hải thành một chút, phân liệt linh hồn. Vâng. Bệnh nhân Thành chủ Tân Hải thành lập tức cắn răng một cái, vận chuyển bí pháp, một cố cường đại vô cùng lực lượng theo ngải trong thân thể tuôn ra, đem linh hồn của mình chia ra vô số khối. Dương Phàm chỉ một ngón tay, vô số khế ước chủ ấn một chút chui vào thành chủ Tân Hải thành thể nội. Ở chỗ nào vô số khế ước chủ ấn mọn phía dưới, thành chủ Tân Hải thành bị Dương Phàm gắng gượng ăn mòn, cùng Dương Phàm trong lúc đó sinh ra một tia bí ẩn liên hệ. Thành chủ Tân Hải thành khôi phục sau đó hướng về Dương Phàm thi lễ một cái cung kính nói, gặp qua đại nhân. Chỉ còn lại thành chủ Lôi Hải thành. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, lấy ra toàn năng la bàn bắt đầu dò diễn. Thành chủ Lôi Hải Thành không tại bên trong thành chủ phủ. Dương Phạm vừa thi triển thiên cơ thuật, thì theo toàn năng la bàn trong cảm giác được thành chủ Lôi Hải Thành cũng không tại chính mình trong thành chủ phủ, lập tức khẽ cho mày. Thiên cơ thuật thôi diễn cũng cần các loại môi giới. Dương Phạm sở dĩ có thể tùy tiện tìm thấy thành chủ Đoạn Hải Thành cùng thành chủ Tân Hải Thành là bởi vì các thần hai cái vừa vận ở tại chính mình trong thành chủ phủ. Thành chủ Lôi Hải Thành vừa ly khai chính mình thành chủ phủ, Dương Phạm vậy rất khó khóa chặt ngài hành tung. Thành chủ Tân Hải Thành kính nói, nhân, ngài là đang tìm thành chủ Lôi Hải Thành sao?" Ngài một hội ở bên ngoài du lịch. Mãi đến khi 3 năm sau đấu võ đại hội ngải mới biết quay về. Dương Phạm nói: "Ngươi có ngài huyết hoặc là lông tóc sao?" Chỉ cần có huyết hoặc là lông tóc, Dương Phạm liền có thể thông qua thiên cơ thuật tìm thấy thành chủ Lôi Hải Thành. Trừ phi thành chủ Lôi Hải Thành bị tinh thông thiên cơ thuật. "Có." Thành chủ Tân Hải Thành xòe năm ngón tay, một bình thủy tinh một chút hiện hiện, ở chỗ nào trong bình thủy tinh có một giọt đen như mực dính dịch. Kia ba đại thành chủ qua lại trong lúc đó đồng dạng minh tranh ám đấu không ngừng, thành chủ Tân Hải Thành cũng bất động thanh sắc làm một chút thành chủ Lôi Hải Thành huyết dịch. Những địa năng huyết dịch nếu là không có chặt đức căn nguyên thì hết sức dễ dàng thành vì những thứ khác tinh thông truy tung thuật, thiên cơ thuật, chớ chú thuật đại năng thi triển bí thuật muôn giới. Không tệ. Dương Phàm chỉ tay một cái, một cái kêu bình thủy tinh một chút vỡ nát, một giọt đen như mực máu tươi một chút chui vào cái đó toàn năng la bàn bên trong. Từng đột vật bẻo quỷ dị xương mù ở chỗ nào toàn năng la bàn phía trên hiện hiện, vô số cảnh tượng phản chiếu tại trong xương khói. Tìm được rồi. Gia hoàn này, con thật sự là biết chơi. Dương Phàm nhìn kia trong xương khói cảnh tượng, khóe miệng hơi giương lên, lộ ra nụ cười, thân hình vọt một cái. Hóa thành một hồi sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lôi Hải thành trong một tòa tinh mỹ trong biệt thự xa hoa. A Cửu, ngươi nhìn xem, ta này thân lễ phục thế nào? Một tên trường hải mã gương mặt, trên người có 8 cái bộ ngực, 4 chân bốn chân hải mã ma tộc mỹ nữ mặc một thân lễ phục màu xanh hướng về một tên bốn chân hải mã ma tộc người trẻ tuổi cười nói. A Cửu vẻ mặt hâm mộ nói, "Tiểu thư, ngài tuyệt đối là thế giới này thượng đẹp nhất người." Kia hải mã tiểu thư trong mắt lóe lên dã tâm hỏa diễm, "Ta nhất định phải mê đạo Long thiếu, Nhưng hắn lấy ta làm vợ, như vậy ta là có thể biến thành một tôn vợ của ma thần." Á Cửu ánh mắt tạm đạm đạm cười "Tiểu thư, long thiếu cả ngày hái hoa ngắt cỏ, cùng hắn có quan hệ giống cái vô số kể, thậm chí còn có kia xấu xí đệ tiện nhân tộc giống cái. Hắn cũng không phải là lương vối a." Hải Mã tiểu thư gương mặt xinh đẹp phát lạnh lạnh như băng nói, "Câm miệng. Ngươi có tư cách gì để ý tới ta tuyển cái gì nam nhân? Á Cửu, đừng quên thân phận của chính ngươi. Ngươi chỉ là ta một bảo tiêu, ngoài ra, ngươi chẳng phải là cái gì?" Á Cửu ánh mắt tạm đạm nói, "Vâng." "Tiểu thư." Hải tiểu thư thản nhiên nói, "Đi thôi." Hải Mã tiểu thư nhanh chân đi ra biệt A Phỉểu lặng lặng đi theo nàng. Long Tiếu, ngài đã tới. Thực sự là đã lâu không gặp. Hải Mã tiểu thư vừa đến một tiễn hội hội trường, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, hướng về một tên đầu rồng thân người hải long cường giả ma tộc tới gần, chủ động xung sôe. Long Tiếu lễ phép cười nói, "Ngươi tốt, Hải Lăng hơi nhỏ tí, đã lâu không gặp." Kia Hải Mã tiểu thư cùng với hơn 10 người hải ma tộc mỹ nữ vờn quanh tại Long thiếu bên người hiện nhìn ân cần. Long Tiếu lễ phép lùa theo những kia hải ma tộc mỹ nữ. A Phỉểu chỉ là yên lặng đứng ở một bên nhìn, ánh mắt ảm Thành chủ Tân Hải thành Lâm. Một thanh âm một chút tại đây yến hội hội trường trên vang lên. Thành chủ Tân Hải Thành, lớn như vậy nhân vật làm sao lại như vậy đột nhiên giá lâm nơi đây? Nơi này, thế nhưng Lôi Hải Thành, Thành chủ Tân Hải Thành làm sao lại như vậy tới nơi này? Ngài không sợ làm cho ngoại giao ra xung đột sao? Ở chỗ nào yến hội trong hội trường, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Cũng không lâu lắm, Thành chủ Tân Hải Thành hóa thân mỹ nữ tóc vàng xài bước đi đi vào. tại ngài bên người đi theo một người, chính là Dương Phạm. Bái kiến Thành chủ Tân Hải Thành. Ở chỗ nào yến hội hội trường trên, tất cả mọi người vừa thấy được thành chủ Tân Hải Thành, cũng rất cung kính quỳ rạp dưới đất, cung kính nói: "Ở chỗ nào yến hội trong hội trường, chỉ có A Cửu một người giống như gỗ một ngơ ngác đứng. A Cửu, ngươi điên rồi sao? Còn không mau quỳ xuống, bái kiến thành chủ Tân Hải Thành. Ngươi muốn chết cũng không cần liên lụy ta." Hải Mã tiểu thư trong mắt lướt qua một tiêu hoảng sợ, vỗ về A Kiểu chuyển âm nói: "A Kiểu lại như cũng ngây ra như phóng, không nói một lời lặng lặng đứng vững. Thành chủ Tân Hải Thành quét A một chút khẽ nói: "Sâu Kiến, còn không quỳ xuống, muốn chết phải không? Ngươi tới nơi này làm gì?" Dựa theo đúc định giữa chúng ta, nếu là không có mời, ngươi không thể tới Lôi Hải Thành của ta." A kiểu ánh mắt lạnh băng, cơ thể một hồi nhúc đích, một chút biến hóa thành một tôn đầu rắn thân người, toàn thân tản ra cấp số trí cao khủng bố vi áp đại năng. Ngài là một tôn đại năng, thành chủ Lôi Hải Thành. "Lệ tạm, ta thực sự là có mắt không trọng. Hải Mã tiểu thư một cảm ứng được gã kiểu khí tức khủng bố, lập tức sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy hối hận. Thành chủ Tân Hải Thành cười nói, "Ngươi thật đúng là thích chơi kiểu này gài chàng vi hành trò chơi. Lần này, cô nàng này nhất định hối cả đời." Ha ha Thanh chủ Lôi Hải Thành lạnh như băng nói, "Ngươi tới nơi này muốn theo ta khai chiến sao?" "Không, ta lần này đến là có chuyện trọng yếu nói cho ngươi, chính ngươi nhìn xem." Thành chủ Tân Hải Thành vẻ mặt nghiêm trọng, con ngón đũa ra, một viên ẩn chứa tin tức thủy tinh hướng về thành chủ Lôi Hải Thành bay đi. "Ngươi đã chết." Thành chủ Lôi Hải Thành một chút bóp nát viên kia thủy tinh, một nhóm thông tin trực tiếp hiện hiện. "Nghĩa là gì?" Thành chủ Lôi Hải Thành trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, trong nháy mắt mở ra một tầng màu xanh dương hộ thể cái giới. Một đạo tàn ảnh có hơi lóe lên, một thanh ma kiếm đâm vào kia mậu xanh dương hộ thể kết giới phía trên, xuyên qua cái đó hộ thể kết giới chui vào thành chủ Lôi Hải thành thể nội. Chương 695, chém giết thành chủ Lôi Hải thành chương 695, chém giết thành chủ Lôi Hải thành một cố cấp số trung vị trí cao khí tức khủng bố hiện hiện, vô số màu xanh dương thủy chi gông xiển theo kiếm ma kiếm trong vân ra, gắt gao quấn quanh ở thành chủ Lôi Hải thành trên thân thể. Thành chủ Lôi Hải thành lập tức cảm giác trong thân thể lực lượng vận chuyển bị quay rầy rồi, bản nguyên đều bị trọng thương. Kim Sí đại bằng điều một chút hiện hiện. Một đạo ẩn chứa không gian chi lực ma nhận trảm tại thành chủ Lôi Hải thành trên thân thể, đem ngài cơ thể chém rách thành hai đoạn. Lang Cửu hóa thành hắc ám ma lang trực tiếp hiện hiện, một ngụm phun ra một đạo hắc ám chi mâu xuyên qua thành chủ Lôi Hải thành cơ thể. Kim chi châm. Thành chủ Tân Hải thành trước người một chút hiện ra một màu vàng kim ô lớn, vô số kim châm hóa thành đầy trời kim vũ đánh vào thành chủ Lôi Hải thành trên thân thể. Các người rốt cục là ai? Tại sao tới ám sát ta? Thành chủ Lôi Hải thành nổi giận gầm lên một tiếng, cao bản vô số lôi quanh, từng đạo lôi hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Điện Dương Phẩm cũng cảm giác được muội phần đau đớn. Hắc hãn hóa thành khủng bố trùng ma trong nháy mắt hiện hiện, mở to miệng khí, hung hăng cắn một cái tại thành chủ Lôi Hải Thành trên thân thể, lần nữa một ngụ nuốt vào thành chủ Lôi Hải Thành bộ phận linh hồn. Cung kỳ một chút hiện hiện, khống chế nhìn tại ác ma biêm, hướng về thành chủ Lôi Hải Thành bộ nào về phía trước, một bên nốt cháy thành chủ Lôi Hải Thành, một bên miệng lớn gặp nuốt nhìn thành chủ Lôi Hải Thành rứt dịch. Thành chủ Lôi Hải Thành cơ thể một chút nổ bể ra đến, hóa thành một đạo lôi quang, điên cuồng đảo vòng. Một đạo nhanh đến cực điểm khủng kiếm mang trong nháy mắt chạm tại kia đạo lôi quang phía trên, đem đạo lôi quang chém thành đoạn kia bị chém thành thất đoạn lôi quang một chút hóa thành thi thể của thành chủ Lôi Hải Thành, theo bên trên bầu trời một chút rơi xuống đất. Trí cao tiến hóa điểm số 1600, có phải tiêu hao 20 điểm chí cao tiến hóa điểm số rút ra thành chủ Lôi Hải Thành lực lượng tinh hoa? Đúng. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem thi thể của thành chủ Lôi Hải Thành nắm trong tay, bắt đầu điên cuồng rút ra nhìn ngài lực lượng tinh hoa ngưng tụ ra một viên lực lượng thủy tinh. Thành chủ Tân Hải Thành trong mắt lướt qua một tia phức tạp, thành chủ Lôi Hải Thành cứ như vậy bị xử lý. Ba đại thành chủ cũng chỉ còn lại có ta một. Xử lý thành chủ Lôi Hải Thành sau đó, Dương Phạm lúc này mới yên tâm vơ vét ba đại thành chủ bảo khố. Tại đây phiến bí cảnh bên trong môi trường vô cùng tốt, sinh trưởng rất nhiều hạ phẩm trí cao thần dược. Kêu ba đại thành chủ sở dĩ chỉ là hạ vị trí cao, là bởi vì các thần tiến hóa tiềm lực đã đạt đến cực hạn, tiếp tục nuốt hạ phẩm trí cao thần dược đã không hề có tác dụng. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Phạm một hơi theo ba đại thành chủ trong bảo khố vơ vét ra 3000 khỏa hạ phẩm trí cao thần dược. Dương Phạm đạt được 3000 khỏa phẩm chí cao thần dược sau đó, ngay lập tức bắt đầu bế quan tu luyện, đem kia 3000 hạ phẩm chí cao thần dược hết thảy luyện hóa, sau đó hấp thụ hai tôn đại năng lực lượng thủy tinh. Dương Phạm đem kia hai tôn đại năng lực lượng luyện hóa về sau, tu vi lần nữa bạo tăng một mạng lớn, đạt đến cảnh giới trung vị trí cao đỉnh phong. 3 năm sau, tại một chiếm diện tích mấy ngàn cây số vương cự hình giác đấu trường bên trên, hai tôn cấp số ma chủ chi vương cường giả điên cùng giáo thủ. Dương Phạm ngồi ở kia cái giác đấu trường một tiểu trên đài cao hướng hồ nhìn phía dưới hai tôn ma chủ chi vương chém giết. Ám độc hung diệp, chỉ em âm khinh vũ quỳ ngồi ở một bên, vì hắn lấy hoa quả. Lang Cửu, hắc hai lại cường giả đứng tại sau lưng Dương Phạm thủ hộ lấy hắn. Hay là thực lực mạnh tốt. Nếu là ta không có thực lực Hiện tại cũng chỉ có thể đủ ở phía dưới tham gia đấu võ đại hội, vì tranh đoạt một bước vào bí cảnh danh mạch chém giết. Dương Phàm vừa ăn linh quả, một bên hướng về phía dưới nhìn lại. Phía dưới kia hai tôn ma chủ chi vương điên cùng chém giết đều đã giết đỏ cả mắt, bắt đầu thiêu đốt ma chủ bản nguyên, phóng xuất ra các loại vô cùng cường đại công sát bí pháp. Ở chỗ nào to lớn đích giác đấu giới trận vương, một thần bí khó lường trùng ấn hiện hiện, hấp thu hai đại ma chủ chi vương vì chém giết tung tóe bắn ra máu tươi cùng với lực lượng. Nhận nghi thức ảnh hưởng tới sao? Cái này nghi thức có thể để người ta điên cuồng, tràn ngập chiến đấu dục vọng cùng địch người không chết không thôi. Thậm chí hội thiêu đốt ma chủ bản nguyên. Dương Phàm quan sát phía dưới, bình tĩnh phân tích những tia cái đó nghi thức ma pháp lực lượng. Ầm ầm, đương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, kia một tôn tuấn mỹ vô song nhân ngư ma bị tôn này cầm trong tay to lớn ma truy hại kình ngư ma một cái bốn lệnh thành thứ muối. Tôn này hại kình ngư ma lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như dã thú gầm thét. Ở chỗ nào to lớn đích giác đấu trên trận, một cái cự đại chú ấn hiện hiện, một đạo thần trời lên, vào mây trời. Dương Phàm thân một cái, bên chúng thủ sôi nổi đi tới kia cái cự đại giác đấu trường phía trên chiếm vị trí tốt, chỉ lưu lại một vị trí cho Hải Kình Ngư Ma. Trước đây đấu võ đại hội trước 10 đều có thể bước vào cái đó bí cảnh trong tâm bảo, chẳng qua Dương Phàm thay đổi quy tắc, chỉ có đệ nhất danh tài có thể vào trong. Đương nhiên sửa đổi quy tắc khiến cho rất nhiều người bất mãn, chỉ là đều bị thành chủ Tân Hải thành tùy tiện trấn áp xuống dưới, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tương đạo chỉ riêng mang theo trong hư không hiện hiện, bao phủ tại chúng trên thân thể người. Sau một khắc, mọi người ngay lập tức theo biến mất tại chỗ không thấy. Nơi này mới là cựu cực Hải Nguyên Ma Đế bàn tôn chỗ ở. Dương Phàm hướng về xung quanh nhìn lại, Phát hiện mình thân ở một tòa tàn phá trong cung điện. Ở chỗ nào tòa tàn phá trong cung điện, chỉ có Dương Phàm cùng với hắn tám tên bộ hạ cùng cấp số ma chủ chi Vương Hải Kình Ngư Ma. Lang Cửu chỉ một ngón tay, Tường Đạo Hắc Cám chi quăng ngay lập tức chui vào Hải Kình Ngư Ma thể nội, tạo thành từng đầu Hắc Cám chuấn, đem đầu kia Hải Kình Ngư Ma trực tiếp phong ấn. Thành chủ Tân Hải thành nhắc nhở, đại nhân, ngài còn không thể giết. Tại bên trong tòa cung điện này có thật nhiều địa phương nguy hiểm, lúc cần thiết có thể cầm ngài đến dò đường. Kia ba đại thành chủ cũng sẽ không hào tâm như vậy, nhường lối cho đại hội người chiến thắng cùng các thần cùng nhau đi vào tử bảo. Địa đầu của đại hội còn lại 7 người trên cơ bản đều là các thần tìm đến địa đạn. Dương Phàm khẽ nuốt cảm nói, "Dẫn đường." Dương Phàm sợ Dĩ hội lưu lại thành chủ Tân Hải thành một mạng, trừ ra thành chủ Tân Hải thành là đại năng bên ngoài, cũng bởi vì thành chủ Tân Hải thành đã tham dò qua tòa cung điện này rất nhiều lần, có thể giảm thiếu rất nhiều phiền thức. Tại thành chủ Tân Hải thành dẫn dắt phía dưới, Dương Phạm tại bên trong tòa cung điện kia hành động, xuyên qua một cái lại một cái thần bí tản phá hành lang. Ở chỗ nào chút ít hành lang trong trại rộng đáng sợ vô cùng hư không vết nứt, những kia hư không trong cái khe ở trước cấp số ma đế lực lượng kinh khủng, cho dù Dương Phạm dạng này cường giả một sáng bước vào những tia hư không trong cái khe, đều sẽ bị xé thành vô số khối bụi, linh hồn bị trọng thương, thậm chí trực tiếp diệt vong. Chính là chỗ này, chúng ta chỉ có thể dừng bước ở cái địa phương này. Bên ấy chính là dược viên, sinh trưởng hải đen ma thảo. Thành chủ Tân Hải thành giương bước, hướng về phía trước một chỉ, trong mắt lóe lên vẻ khát vọng. Dương Phàm hướng về phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy một tòa chiếm cực kỳ rộng lớn, cũng đã tàn phá không chịu nổi dược viên gia hiện tại trước mắt hắn. Chương 696 Ma đế thi hải chương 696, ma đế thi hải ở chỗ nào tán phá dược trong viên, dã man sinh trưởng mấy ngàn khỏa dài đến 10m, toàn thân bao phủ tại một tầng đen nhánh hải trong nước thượng phẩm chí cao thần dược hải uyên ma thảo. Thành chủ Tân Hải Thành nhìn những kia thượng phẩm chí cao thần dược hải uyên ma thảo, trong mắt lóe lên vẻ khát vọng. Cho dù muốn để ngài dùng 1000 khỏa hạ phẩm chí cao thần dược đến lắc một khỏa thượng phẩm chí cao thần dược hải uyên ma thảo ngài cũng vui lòng. Thượng phẩm chí có thể tăng lên hạ vị trí cao chi ma tiềm lực, nhưng các gia tăng một tia đột phá đến trung vị trí cao chi ma tiềm lực. Những thứ hạ vị trí cao chi ma mỗi một cái đều là nghịch tiên thiên tài, rất nhiều đại thế giới thế giới chí tử, ở chỗ nào chút ít trên đại thế giới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn đại. Cung chủ Hắc Nguyệt cung trước đây thì đã từng là một đại thế giới thiên tri tiểu nữ, đem lại thế giới kia trong vô số thiên kiêu đánh bại, xứng bá toàn bộ thế giới, sau đó tiến vào ma giới, trải qua vô số gian khổ mới tiến giai hạ vị trí cao. Chẳng qua cung chủ Hắc Nguyệt cung tiến giai hạ vị trí cao sau đó, liền lại cũng khó có thể tiến bộ. Vì Ngai tiến hóa tiềm lực đã đạt đến cực hạn, cho dù thôn cái khác hạ vị trí cao lực lượng, ngài cũng vô pháp tiến bộ. Nhưng kia thượng vị trí cao thần dược mới có nhường hạ vị trí cao chi ma tiềm lực tiến hóa thần kỳ lực lượng, cho nên mới sẽ dẫn tới những kia hạ vị trí cao chi ma vậy điên cuồng. Nơi này mở ra nhìn cường đại cấm chế. Dương Phạm một chút khởi động động sát kỹ năng, song đồng một chút hóa thành động sát ma đồng, hướng về xung quanh nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra cái đó dược viên xung quanh mở ra nhìn vô cùng cường đại kết giới. Bất quá, kết giới này đối với hạ vị trí cao chi ma mà nói, dường như không cách nào đột phá. Đối với ta mà nói, cũng là một kiếm sự việc. Dương Phạm nhìn kỹ liếc xung quanh, sau đó lấy ra toàn năng la bàn tiến hành thiên cơ thôi diễn ta trả một kiếm này không có không tốt kết cục. Toàn năng la bàn phía trên xương mù đục lên, hiện ra một xác nhận ký hiệu. Dương Phàm cầm trong tay toàn năng la bàn chuyển hóa thành vì cái gì mà kiếm, hướng về kết giới kia một chạm. Một đạo kiếm quang chạm tại kết giới kia phía trên, trong nháy mắt đem kết giới kia một phân thành hai, chém thành hai đoạn. Một vệt mèo vết nước một chút xuất hiện. Dương Phàm đem Hải Kinh Ngư Ma ném vào cái đó vết nước một bên khác thăm dò một chút. Hải Kinh Ngư Ma vòng qua vết nước sau đó, một chút xuất hiện ở mảnh này dược viên bên trong. Dương Phàm lúc này mới vươn hướng can đảm mang theo mọi người tiến nhập dược trong viên. Người đi dò đường. Dư Phạm ra lệnh một tiếng, Hải Kình Ngư Ma ngay lập tức không tự chủ được biến thành một cái khối lỗi, tại phía trước tiến hành dò đường. Ở chỗ nào Ma Đế trong Đạo phủ, không biết ẩn giấu đi cái gì đáng sợ cấm chế. Dương Phạm Thiên Cơ thuật thành tựu rất cao, thế nhưng những kia Ma Đế cường giả mỗi một cái cũng ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi. Các thần thủ đoạn, ngay cả một ít thiên cơ cường giả cũng không ngăn cản được. Dương Phạm sở dĩ hội thoát khỏi Nam Vương Ma Đế chỗ ma vực, chính là không dám xem thường Nam phương Ma Đế. Cự Thiên Ma Hoàng chính là một tồn chí cao ma vương, ngang ngược vô cùng, trùm khắp thiên hạ, thế nhưng ngài một chiêu gây Nam Vương Ma Đế lập tức xong đời, trốn cũng không thoát. Tiên Nam Vương Ma Đế chi khủng bố, có thể thấy được luồn lổn. Tại cái kia dược viên trong, ẩn dấu đi rất nhiều cấm chế cùng kết giới, chẳng qua những cấm chế kia cùng kết giới đều đã mười phần tan phá. Những cấm chế kia kết giới đối với hạ vị trí cao cùng trung vị trí cao chi ma cũng mười phần nguy hiểm. Thế nhưng đối với Dương Phàm kiểu này, trung vị trí cao định phong với lại cầm trong tay trung phẩm chí cao thần khí toàn năng la bàn cường giả mà nói, lại không chịu nổi một kích. Không. Đầu kia hải kình Ngư ma vòng qua dược viên sau đó, đột nhiên trong lúc đó kêu thảm một tiếng có thể đóng chốc bị tử khí ăn mòn, trực tiếp trở thành một cô thi thể ngã trên mặt đất. Đó là cái gì? Thật mạnh phi tức. Hẳn là, hẳn là đó là một bộ ma đế thi hải. Ngài một thằng đang tìm là một bộ ma đế thi hải. Thanh chủ Tân Hải thành hướng về phía trước nhìn lại, liếc mắt liền thấy được một đầu to lớn mô biên, giống như có thể tùy tiện thôn vẽ từng cái thế giới, giống như như dã quái vật kinh khủng co cấp tại trên mặt đất, nồng đậm vô cùng tử khí theo ngài vết thương trên người trong làn tràn ra, vờ quanh tại ngài quanh thân thể, tạm thành một mảnh tử khí chi hải. Rốt cuộc tìm được, Cự Cực Hải tên ma đế thi hài phạm nhìn kia một bộ nhìn một cái không thấy giới hạn ma đế thi Hải trong mắt lẽ lên một vòng nóng rực chi sắc ra lệnh Kim sĩ đại bằng đi rõ xét một chút Vâng chủ nhân kim sĩ đại bằng trong mắt lướt qua một ti ngữ trọng một chút mở ra ra một tầng vô cùng cường đại không gian kết giới thận trọng hướng về kia ma đế thi Hải đi đến chi làm kim sĩ đại bằng một bước vào tầng kia tử khí chi hại bên trong kia vẩn quanh tại ngày cơ thể không gian trung quanh kết giới một chút đãỡ đáng sợ vô cùng tử khí xuyên qua không gian kết giới rơi vào ngại trên thân thể bắt đầu ăn mòn ngày nụ thân linh hồn Kim sĩ đại bằng trong nháy mắt lui ra đây Sấm mặt tái nhận, linh hồn đều hứng chịu tới an ổn. Dương Phạm khẽ chau mày, với tay, một đạo trải qua cải tiến ma giới chỉ rút thuận rơi vào kim sĩ đại bằng trên thân thể, chậm lại những tia tử khí đối với kim sĩ đại bằng an ổn. Dương Phạm bình tĩnh phân tích, trung vị trí cao chi ma đẳng cấp cường giả vậy ngăn cản không nổi kia một cỗ tử khí an ổn. Chỉ có thượng vị trí cao chi ma mới có thể ngăn cản những tia tử khí an ổn tiếp cận tôn này mà đế thi hay. Ma đế cường giả mỗi một vị đều là trải qua vô số chiến hóa vô số thiên tài địa bảo kinh khủng Các thần mỗi một vị cũng đã từng xưng bá qua ma giới, ngang ngược vô biên phổ thông đại năng, cũng là các thần tiện tay diện sắt tổ đại. Vậy liền đề cao đến thượng vị trí cao chi cảnh về sau, ta lại vào trong. Dương Phạm cầm trong tay toàn năng la bàn chiến lực đã có thể so với thượng vị trí cao chi mà, với lại ngại sử dụng toàn năng la bàn mở ra phòng ngự kết giới vậy có thể so với thượng vị trí cao chi ma mở ra phòng ngự kết giới. Chẳng qua hắn hay là lựa chọn ổn một chút. Dương Phạm gấp trở về dự biên, đem những tia hải uyên ma thảo một vừa hai xuống, luyện hóa, chuyển hóa thành là trí cao tiến hóa điểm số. Một tháng sau, Dư Phạm xếp bằng ở cái đó dược viên bên trên, một cô thượng vị trí cao chi ma đẳng cấp khí tức khủng bố theo trong thân thể hắn lan tràn ra. Thượng vị trí cao? Hắn lại nhanh như vậy tiến giai thượng vị trí cao? Cái này làm sao có khả năng? Hắn không phải là Mộ Tôn ma đế trọng sinh. Nếu không, tại sao có thể có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện? Thành chủ Tân Hải thành lặng lặng đứng ở một bên, trăn mắt há hốc mồm, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Ngài vì tiến giai trung vị trí cao chi ma không biết hao phí bao nhiêu thời gian, tinh thần và thể lực. Được rồi. Dư Phạm mở ra hai mắt sau đó, lấy ra toàn năng la bàn thúc đẩy chí cao lực lượng, một tầng màu vàng kim quang mang theo toàn năng la bàn bên trong hiện hiện, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một mặt thần kim phòng ngự kết giới. Chi, Dương Phạm vừa tiến vào kia một mảnh tử khí chi hải bên trong, trên người thần kim phòng ngự kết giới ngay lập tức phát ra một tiếng vang dọn, bắt đầu bị chậm chạp ăn mòn lên. Dương Phạm không ngừng tiêu hao lực lượng, duy trì mới thần kim kết giới sinh ra, một bên đi tới tôn này thi hải cửu cực hải yên ma đế trước đó. Chương 697, tiến giai chí cao ma vương chương 697. Tiến giai chí cao ma vương Dương Phàm đưa tay một chút đặt tại tôn này ma đế thi hải phía trên. Tương đạo tử khí trong nháy mắt đem Dương Phàm tay phải ăn mọn, bắt đầu hiện ra một tia màu xám bi tức. Liền xem như cấp số thượng vị trí cao kinh khủng tồn tại đối mặt kia ma đế tử khí ăn mọn, cũng có có thể ngăn cản, thôi không cẩn thận, liền sẽ bị ăn mọn, biến thành các loại quái vật. Muốn ngăn cản ma đế cường giả tử khí ăn mọn, ít nhất cũng phải có cấp số trí cao ma vương thực lực. Có phải tiêu hao một vạn chí cao tiến hóa điểm số, nghiêng tụ ma đế lực lượng thị tinh. Đúng Vô số chi cao tiến hóa điểm số một chút theo Dương phạm tay phải chào ra vào Ma Đế thi hải trong. Kia Ma Đế thi hải trong nháy mắt hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, vô cùng to lớn lực lượng điên cuồng hội tụ, chui vào Dương Phàm trong lòng bàn tay. Một viên khắc rõ vô số thần bí chú ấn lực lượng thủy tinh một chút tại Dương phạm trong tay phải ngưng tụ. Tôn này Ma Đế thi hải vậy bắt đầu chậm rãi tan rã, hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Một năm sau đó, tiếp tục cực hải nguyên Ma Đế thi hải mới hoàn toàn tan hóa thành cho tàn. Dương Phàm nhìn xem trong tay viên kia lực lượng thủy tinh, ánh mắt lộ ra một tia nóng rực chi sắc cuối cùng đem ma đế lực lượng rút đi ra. Ma đế thực sự là đáng sợ, không hổ là bán bộ duy nhất cảnh cường giả. Kế thừa vạn nguyên thần quân truyền thừa sau đó, Dương Phàm cũng đã hiểu rõ rất nhiều trong tu luyện tầng thức. Trí cao chi cảnh sau đó, chính là thần ma lượng giới bên trong thần đế, ma đế cũng đang theo đuổi cảnh giới cao hơn, đó chính là duy nhất cảnh. Trên lý luận, một sáng tiến giai duy nhất cảnh, vũ trụ bị diệt đều có thể sinh tồn. Thần đế, ma đế đều là bán bộ duy nhất cảnh kinh khủng tồn tại. Các thần trên lý luận vậy chỉ là chí cao cảnh này một cái đại bí cảnh cường giả, chỉ là các thần đã giao thiệp duy nhất cảnh bộ phận bí Mới biết ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu đi. Dương Phàm đem viên kia ma đế thủy tinh trực tiếp hướng trong miệng bị lại, nuốt ngụm xuống vào, sau đó thúc đẩy trí cao tiến hóa điểm số, bắt đầu luyện hóa viên kêu ma đế thủy tinh. Vô số màu đen ma mà quang theo viên kia ma đế thủy tinh trong tu ra, chui vào Dương Phàm não vực kỹ năng chi hoàn trong viên kia tiến hóa thủy tinh trong. Một tia vô cùng kinh khủng khí tức theo Dương Phàm trong thân thể chậm rãi lan tràn ra, hướng về phương tám hướng tán mà đi. Thời gian trôi qua, 3 năm thoáng qua mà qua. Tiến hóa phẩm chất bán bộ duy nhất, một nhóm thông tin một chút hiện, hiện Dương Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Một cố cấp số chí cao ma vương khí tức khủng bố theo trong thân thể hắn lan tràn ra. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, cuối cùng tiến giai trí cao ma vương. Đáng tiếc, nơi này tài nguyên không đủ để cho ta tiến giai bán bộ duy nhất, biến Thành Ma Đế. Tiến hóa kỹ năng phẩm chất tiến giai biến thành bán bộ duy nhất sau đó, cái này mang ý nghĩa Dương Phạm đã mở ra thông hướng tiến giai bán bộ duy nhất con đường. Chỉ cần tài nguyên xúc thúc, hắn liền có khả năng đánh vỡ bức trướng, tiến giai biến thành bán bộ duy nhất cảnh cử giả. Chỉ là cái này cảnh bên trong trừ ra cự cực hại uyên ma đế thi hài bên ngoài, cái khắc tài nguyên hoàn toàn không đủ để Dương Phạm tiến giai ma đế. Hắc vụ ma triều, nơi đó còn là thái hư hiểm. Với lại vì thực lực của ta, Đoạt Không Ma Đế trên cơ bản không thể nào để cho ta vào trong. Dư Phạm một chút nghĩ tới Đoạt Không Ma Đế chỗ Hắc vụ ma triều, chỉ là sau một khắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Để ta tới xem xét cái này bí cảnh bên trong còn có vật gì tốt. Dư Phạm bắt đầu ở cái đó tàn phá bí cảnh chi bên trong hành động, tìm kiếm lấy đối với hắn hữu dụng tài nguyên. Tại cái kia tàn phá bí cảnh trong, rất nhiều nơi còn còn sót lại nhìn cường đại cái giới, ngay cả cấp số thượng vị trí cao cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Qua Dương Phàm đã tiến giai trí cao mà vương chi cảnh, những tia kết giới hắn cũng tiện tay phá bỡ, thỏa thích cướp đoạt nhìn cái đó bí cảnh bên trong các loại tài nguyên. Một đạo kiếm quang lóe lên, một cái đen nhánh cửa lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụ tản mát trên mặt đất. Tìm được rồi. Dương Phàm vừa tiến vào kia phiến lại môn, con mắt lập tức sáng lên, tốt nhiều bảo bối. Tại cái kia trong bảo khố, trải rộng các loại cấp số đại năng thiên tài địa bảo. Dương Phàm lông mày hơi dương lên, đây đều là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, có thể chế tạo siêu phẩm chí cao thần khí. Chẳng qua nhưng không có chế tạo khí vật liệu. Cái gọi là khí chính là thần đế, ma đế trải qua hao phí vô số thời gian, trải qua vô số thời đại mới tạo ra cấp số bán bộ duy nhất khủng bố bí bảo. Một kiện phù hợp đế khí có thể tăng lên một tôn thần đế, ma đế hai thành tài hữu chiến lực. Trong ma giới, trừ ra ma giới tứ đế bên ngoài, đồng dạng còn có cái khác ma đế tồn tại. Chỉ là những kia ma đế đại bộ phận đều là bại tướng dưới tay ma giới tứ đế. Các thần cùng ma giới tứ đế trong lúc đó lớn nhất trên lệnh một trong, chính là các thần đều không có đen nhanh chính mình để khí. Chẳng qua có những tài liệu này, ta chính dễ dàng đem toàn năng la bàn tăng lên tới siêu phẩm trí cao thần khí tình trạng. Cứ như vậy liền xem như một tôn ma đế cơ giả, vậy rất khó thông qua thiên cơ thuật tìm thấy vị trí của ta. Với lại ta dự báo thiên cơ hỏa phục năng lực hội nâng cao một bước. Trước lúc này, ta có thể đem thế giới này dung hợp vào Viêm Hoàng động phủ trong, lần nữa tăng lên Viêm Hoàng động phủ phẩm chất. Dương Phàm nhanh chân đi tới cái đó bí cảnh khống chế trung tâm, đem trí cao tiến hóa điểm số dốc vào trong đó, ăn ngọn cái đó bí cảnh khống chế trung tâm. Đem toàn bộ bí cảnh khống chế sau đó, Dương Phàm tâm niệm khế động, đem cái đó bí cảnh thu nhập Viêm Hoàng Đạo phủ trong. Cái đó bí cảnh một được thu vào Viêm Hoàng Động Phủ, tất cả Viêm Hoàng Động Phủ bên trong thế giới thụ ngay lập tức chỉ riêng mang nội rộ, bắt đầu hấp thụ tất cả bí cảnh tiến hành thối biến. Dương Phạm tâm niệm khẽ động lượng lớn chí cao tiến hóa điểm số một chút ngập vào Viêm Hoàng Động Phủ trong, nhờ kia Viêm Hoàng Động Phủ bắt đầu tiến hành tiến hóa. Thượng phẩm chí cao thần khí Viêm Hoàng Động Phủ. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Hiện nay cũng có thể bồi dưỡng trí cao thần dược dược viên 500 loại. Nếu như là tại thương tinh giới, trong năm có thể đào tạo thành quen một nhóm. Nếu như là tại ma giới ma khí nồng đậm chỗ, chỉ cần 10 năm là có thể thu hoạch một nhóm chí cao thần dược. Ma giới bên trong những kia thế lực cường đại chi cho nên sẽ có cố định hang ổ đó là bởi vì những kia thế lực to lớn chỉ có thể ở chỗ nào chút ít ma giới ma khí nồng đập chỗ, mới có thể bồi dưỡng ra trí cao thần dược cùng với các thiên tài địa vào ma giới Tứ đế sở dĩ hội xưng bá ma giới chia ra chiếm linh Tứ phương ma giới lãnh thổ, vậy có dạng này nguyên nhân ma giới Tứ đế xưng bá ma giới sau đó liền sẽ có vô số cường dạ là các thần đem sức lực phục vụ thu thập các loại thiên địa kỳ chân đồng dạng ma giới Tứ đế hànghổ vị trí cũng đều là ma giới ma khí nồng nặng nhấtố có thể bồi dưỡng ra đủ loại vô cùng thần kỳ ma dược Trương muốn đem Thái Dương Thần Lô cường hóa một chút, để nó vậy tiến giai trí cao thần khí, bằng không căn bản là không có cách luyện hóa những kia siêu phẩm trí cao thần khí tài liệu chính. Dương Phàm đem các loại thiên tài địa bảo ném vào Thái Dương Thần Lô trong, bắt đầu rèn đúc cường hóa lấy Thái Dương Thần Lô. Chương 698, Bạch Tâm Vương chương 698, Bạch Tâm Vương cũng không lâu lắm, Dương Phàm liền đem Thái Dương Thần Lô luyện chế thành lá trí cao thần khí, sau đó bắt đầu dung luyện các loại vật liệu, tăng lên toàn năng la bàn vốn Thời gian 1 năm thoáng qua mà qua. Thành công. Dương Phàm nhãn tình sáng lên. Đưa tay hướng về Thái Dương Thần lô trụ tới, đem một mũi toàn năng la bàn nắm trong tay. Siêu phẩm trí cao thần khí toàn năng la bàn. Ta thực lực bây giờ đã siêu việt trước đây sư phó, có tư cách hiểu rõ sư phó năm đó địch nhân là người nào. Dương Phạm tâm niệm khế động, tia dấu ở Viêm Hoàng Động phủ trong một đoạn ký ức ngay lập tức bị trực tiếp kích phát. Một đạo lu quang lóe lên, vạn nguyên thần quân thân ảnh một chút hiện hiện. Dương Phạm, làm ngươi nhìn thấy đoạn hình ảnh này lúc, chắc hẳn ngươi đã tiến trí cao, có đối kháng ta đại địch năng lực. Của ta đại địch kia ở tại giới, ngài giống như ta, là nhân tộc đỉnh tiêm đại năng, có trí cao thần vương thực lực. Chúng ta trước đây cũng là nhân tộc thần La thần đế tọa hạ tứ bương, cũng là bản thân. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có ta đem ngài trở thành bản thân. Ta còn tưởng rằng chúng ta là có thể sinh tử cần nhờ hảo huynh đệ. Đáng tiếc vẫn là không sánh bằng tiến giai bán bộ duy nhất cơ duyên hấp dẫn. Ngài gọi Bạch Tâm thần quân. Trong thần giới, lại được xưng là Bạch Tâm Vương. Bạn Nguyên thần quân hình ảnh vẻ mặt phiền muộn, khẽ khẽ thở dài, hóa thành từng đạo chỉ riêng mang theo gió phiêu tán. Bạch Tâm thần quân, rốt cuộc cũng không biết ngài có hay không có bán bộ duy nhất. Dương Phạm trong lòng hơi động một chút, một chút thúc đẩy thiên cơ thuật, đem lực lượng rót vào vào thiên cơ la bản trong, từng đợt thần bí khó lường xương mù ở chỗ nào thiên cơ la bản bên trong phun trào. Thần giới một chỗ đẹp đẽ lịch sự tao nhã trong đập vũ. Một tên thân hình cao lớn, mặc toàn thân áo trắng, thác tóc, da thịt trong suốt như ngọc, tướng mạo anh tuấn vô song, đây nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân ngồi ở hồ nước cái đỉnh bên cạnh, lẳng lặng câu nhìn ngư. Cái này đây nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân chính là danh chấn giới, nhân tộc thần la thần đế tọa hạ tứ vương một trong Bạch Tâm Vương. Có người tại dùng tiên cơ thuật thăm dò ta. Bạch Tâm Vương đột nhiên khẽ chau mày, trong tay cẩn câu từng tập từng tập tán nữa, một chút lấy ra một viên hạ phẩm trí cao thần khí Thiên Cơ La Bàn. Thiên Cơ thú. Hiện. Bạch Tâm Vương một tiếng thân hòa, vô số bạch sắc quang mang lấp lánh, tại ngài sau lưng, một đầu trường chín quả đầu lâu, tám đầu chân, sư tử thân thể quỷ dị hiện hiện, một chút nhảy vào Thiên Cơ La Bàn trong, dọc theo trong minh minh thiên cơ chỉ tuyến bắt đầu tìm kiếm địch nhân. Đây là phát hiện ta đang giòm nó ngay sao? Tốt phản ứng nhanh tốc độ. Với lại ta tin tức gì cũng không có được. Ngài cũng là tinh thông thiên cơ thuật cường giả. Hiện nay ta đối với ngài duy nhất ưu thế Chính là ta ở trong tối, ngài ở ngoài sáng, ngài không nghĩ tới còn có ta địch nhân như vậy. Nếu như muốn đối phó ngài, ta chỉ có một lần cơ hội. Bằng không ngài một sáng chốn đi, liền phi thoái. Dương Phàm khẽ trong mày, một chút thi cơ thiên cơ thuật, phía sau đồng dạng ngừng tụ hình thành một cái thiên cơ kiếm, chui vào toàn năng la bàn bên trong, dọc theo thiên cơ chi tuyến đi tới. Từ nơi sâu xa, ở chỗ nào trải rộng vị trí thiên cơ chi tuyến thế giới bên trong, một đầu tiên cơ thú đang phi nhanh, đột nhiên trong lúc đó, một thanh thiên cơ kiếm quỷ dị từ đó đâm ra, một nháy mắt liền đem đầu kia tiên cơ thú xuyên qua. Đầu kia thiên cơ thú kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù biến mất không thấy gì nữa. Trôi này thiên cơ kiếm huy kiếm một trạm, ngay lập tức đem vô số thiên cơ chi tuyến hết thảy trạm diện, làm cho không người nào có thể lại thông qua thiên cơ thuật truy tra tình báo. Thật mạnh thiên cơ thuật, người kia đến cùng là cái gì lai lịch? Tại sao muốn dùng thiên cơ thuật thăm dò ta? Bạch Tâm Vương khẽ chau mày, nghĩ một lát, tìm không thấy đầu mối, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Bạch Tâm Vương thân vị nhân tộc tứ vương một trong, ngài điệu vị vậy là thông qua vô số trận chiến đấu, chém giết liều ra tới. Ngài đồng dạng thù hẳn vô số. Trong thần ma luôn rối Không biết bao nhiêu thích khách nghi muốn xử lý Bạch Tâm Vương, cho nên ngài cũng chỉ có thể rất thành thật tránh ở tại thần giới Thần La Thần Đế che chở phía dưới. Viêm Hoàng Động phụ trong, mặc dù thiên cơ thuật không cách nào thăm dò ngài thông tin, chẳng qua ngài hẳn không có tiến giai thần đế, bằng không ngài thiên cơ thú sẽ không yếu như vậy. Thông qua thiên cơ thuật giao thủ ngắn gửi sau đó, Dương Phàm mơ hồ đoán được Bạch Tâm Vương tu vi, có thể tăng lên tiểu hắc các thần tu vi. Những ngày tiếp theo, Dương Phàm bắt đầu tăng lên tiểu hắc các thần tu vi. đem tiểu hắc ám độc diệp, chỉ em âm khinh vũ hết thảy tăng lên tới hạ vị trí cao chi cảnh. Sau đó đem kim sĩ đại bằng tăng lên biến thành thượng vị trí cao sau đó, trong tay tài nguyên liền hơn phân nửa. Nên rời đi Ma Dịch Lam Hải, vùng biển này đã không có ta tu luyện tài nguyên. Dương Phàm theo Viêm Hoàng Động phủ trong rời khỏi, ngồi một chiếc mới đại hải thuyền, hướng về Bắc Phương Ma Đế Trú Ma vực phương hướng phi nhanh. Sau một ngày, ở chỗ nào Ma Dịch Lam Hải bên trong, đột nhiên nước biển một hồi bốc lên, một tôn trưởng cá voi đầu lâu, thân cao vài mét, toàn thân bao trùm lấy một lớp bụi sắc cốt chất áo giáp, cầm trong tay một cái Ma Diệt Ma chủ trì vương một chút hiện hiện. Ở chỗ nào tôn cá voi đầu lâu Ma chủ trì vương sau lưng, nước biển một hồi bốc lên, Mười bạn tình đấu thân người kình cường giả ma tộc một chút hiện hiện, tiếp lấy một cái cự đại chiến trận. Tương đạo thần bí khó lường lam sắc quang mang lấp lánh, một cái to lớn vô cùng kết giới trực tiếp hiện hiện. Tôn này kình cường giả ma tộc ánh mắt lạnh băng chất vấn, "Nhân loại, ta là thất hải hoàng của ma dịch lam hải một trong cự kình ma hoàng tọa hạ tam thần tướng, một trong kình đấu thần tướng. Về từ bi chi dao, tàn bạo chương ngư ma hoàng, vô tận lôi man ma hoàng này, tam đại ma hoàng tình báo ngươi cũng đã biết." Dương Phàm thản nhiên nói, "Ta hôm tốt, có thể lăn. Muốn chết? Chỉ là thấp hèn nhân loại." cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói, ta ban thưởng ngươi vừa chết. Kinh đầu thần tướng trong mắt lướt qua một tia lửa giận, chỉ một ngón tay, một đạo khí dị vô cùng thủy chi nhận trong nháy mắt bộc phát, hướng về Dương Phàm chậm tới. Ngươi này sâu kiến, cũng dám đối với chủ ta ra tay. Muốn chết phải không? Lang Vũ bước về phía trước một bước, trong mắt lướt qua một chút giận dữ, đưa tay chột một cái, đem đạo kia thủy chi nhận trong nháy mắt bóp nát, sừng sững cười một tiếng, toàn thân một chút tuôn ra bóng tối vô thận về kinh đầu thần tướng cùng với quanh tình cường ma quét sạch mà đi. Kinh đầu thần tướng trong mắt hung quang chấp động nghiêm nghị quát, "Này vị đại năng Ta là Cự Kình Ma Hoàng bộ hạng, ngươi nếu là dám giết ta, Cự Kình Ma Hoàng sẽ không từ bỏ ý đồ." Dương Phàm thản nhiên nói, "Tất nhiên ngài sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy ta thì tiễn ngài xuống dưới cùng ngươi đã khỏe. Ngươi yên tâm, ngươi ở phía dưới sẽ không cô đơn." Một đạo hắc ám chi quang lóe lên, kia kình đầu thần tướng ngay lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụ tản mát trên mặt đất. Dương Phàm đưa tay chộp một cái, một sợi kình đầu thần tướng tinh huyết ngay lập tức bị trực tiếp rút đi ra, sau đó bị hắn tiện tay ném vào toàn năng la bàn trong, Cự Kình Ma Hoàng hiện nay vị trí đo xương mụ theo toàn năng la bàn bên trong hiện hiện, một tòa cự đại tinh mỹ cung điện trực tiếp hiện hiện, ở chỗ nào cung điện khổng lồ trong ngồi một tôn thân cao trăm mét, hình đầu thân người đại năng. Chương 699, Miểu sát Đại năng chương 699, Miểu sát Đại năng tìm được rồi. Trước đây ta cũng không có tính toán đi tìm các người này thất hải hoàng, kết quả các ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Dương Phạm sừng sững gọi một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ma dịch Lam Hải chỗ sâu, một tòa chiếm diện tích mấy trăm triệu cây số vuông to lớn hải chi trong nước. Đan Bạo Trương Ngư Ma Hoàng các thần ba cái cũng biến mất không thấy gì nữa. Các thần biến mất nhất định cùng ma dịch Lam Hải bí cảnh truyền thuyết liên quan đến. Nhìn tới các thần là tiến nhập cái đó ma dịch Lam Hải trong truyền thuyết bí cảnh. Lê thợm, ba tên khôn tiếp diện lại không gọi tới ta. Cũng không biết kình đầu thần tướng các thần rốt cuộc có thể hay không nghe nóng ra một ít tình báo quay về. Bất quá, từ bi chi giao các thần hang ổ biến mất thời điểm, hình như có chiến đấu bộc phát. Lê thợm, tình báo không đủ. Cự Kình Ma Hoàng ngồi ở vương tọa phía trên, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ma dịch Lam Hải trung thần bí bí cảnh truyền thuyết kéo dài không suy. Cự Kình Ma Hoàng các thần cũng từng vì cái đó bí cảnh đấu tranh qua rất nhiều lần. Cự Kình Ma Hoàng cũng biết ba cái chìa khóa rơi tại còn lại Tam Đại Ma Hoàng trong tay. Kia Tam Đại Ma Hoàng đột nhiên biến mất, Cự Kình Ma Hoàng liền đã đoán được các thần có thể có thể đi vào bí cảnh trong, lúc này mới phái ra tùy đấu thần tướng các thần bốn phía tìm hiểu các loại manh mối. Ngươi chính là Cự kinh Ma Hoàng." Một bình thản âm thanh trong đại điện vang lên. "Ngươi là ai?" Cự Kình Ma Hoàng trong lòng giận mình, quay đầu lướt về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liếc mắt liền thấy đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện giếng trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, trầm giọng nói: "Ngươi giết ngươi?" ra đến tiếng ngươi cùng kình đầu thần tướng Đoàn Viên. Dương Phạm cười nhạt một tiếng, bước về phía trước một bước, giống như thuấn di một xuất hiện tại cự kính ma hoàng trước người, huy động toàn năng la bản biến thành ma kiếm một chẳng. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang trong nháy mắt tại cự kình ma hoàng trên thân thể vút qua. Trí cao ma vương, Tôn này cự kình ma hoàng trong mắt lướt qua một tia sợ hãi, trên người kết giới một một tan nữa, cơ thể một chút có thêm một cái dây nhỏ, ngay lập tức một chia làng hai, rơi vào trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Chí cao tiến hóa điểm số 1700, có phải tiêu hao 20 điểm chí cao tiến hóa điểm số rút ra cự kình ma hoàng lực lượng cái tinh? Đúng, Dương Phạm đưa tay chộp một cái, ngay lập tức đem thi thể của cự tình ma hoàng năm trong tay, điên cùng hấp thu cự tình ma hoàng lực lượng trong cơ thể ngưng tụ tạo thành một viên lực lượng thủy tinh. Dương Phạm bình tĩnh phân tích chiến lược của mình, thực sự là thoải mái. Hạ vị trí cao ma hoàng tiểu này đẳng cấp đối thủ chỉ ít 100 tôn trở lên mới có thể uy hiếp tính mạng của ta. Mặc dù Dương Phạm hiện tại có thể miểu sát một tôn hạ vị trí cao ma hoàng. Thế nhưng những tiêu hạ vị trí cao ma hoàng nếu là liều chết đốt đốt chính mình bản nguyên, đồng dạng có bắn bị thương hắn có thể. Chẳng qua đại năng số lượng 10 phần thớt, trừ ra bốn đại ma đế bên ngoài. Các hạt thế lực cường đại có một tôn đại năng trấn thủ liền đã cực kỳ không tầm thường, muốn gom góp 100 tôn trở lên đại năng gần như không có khả năng. Người tất cả bảo tàng hết thảy thuộc về ta." Dương Phạm đưa tay chộp một cái, đem toàn bộ cự tình hoàng cung nắm lên, thu nhập độ phủ của mình trong. Đem cự tình ma hoàng bảo khố vơ vét không còn gì sau đó, Dương Phạm tiếp tục ngồi dễ chịu thuyền biển, trong ma dịch Lam Hải du lịch, hướng về bắc phương ma đế vị trí di động. Mấy ngày sau, ở chỗ nào thuyền biển trước đó, đột nhiên trong lúc đó nước biển đột hồi bốc lên. Ở chỗ nào nước biển bốc lên bên trong, mười liệt các loại hải cường giả ma tộc sôi nổi hiện, hiện. Ở chỗ nào mời liệt hải ma tộc bên trong, bốn tên mỹ lệ vô cùng nhân ngư ma tộc ma chủ cảnh mỹ nữ bảo vệ nhìn một tên có mái tóc dài màu xanh lam, rắn người bốc lửa gợi cảm, da thịt trong suốt như tuyết, hai con ngư giống như một đôi hắc bảo thạch bình thường, ngũ quan tinh xảo vô song, nghiêng nước nghiêng thành nhân ngư ma tộc mỹ thiếu nữ hướng về bên này đi tới. "Vĩ đại nhân tộc đại năng, ta là nhân ngư ma hoàng phái tới sứ giả băng ngư ma chủ. Cái này vị là chúng ta nhân ngư ma tộc tối bảo nhung ngư công chúa. Ngày năm nay vẹn vẹn chỉ có 18 tuổi, cũng đã là một tôn cường giả ma thần, vậy là chúng ta nhân ngư ma tộc công nhận đệ nhất mỹ nhân." Băng Thanh Ngọc Hiết, ngài là nhân ngư ma hoàng nhất tộc hiến cho ngài một quả, còn xin ngài nhận lấy. Đồng thời đem ngài danh hào báo cho biết chúng ta, tương lai chỉ cần ngài thân cận nhân thủ cầm tín vật, tới trước ma dịch lang hải, chúng ta nhân ngư ma tộc tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đến giúp đỡ. Một tên thành thuộc xinh đẹp nhân ngư tộc ma chủ bước lên từ biển, xoay người hướng về Dương Phàm Thi lễ một cái, tất cung tất kính nói. Cái khác tam đại hải ma hoàng biến mất lúc, còn lại ma hoàng còn có một chút ngờ vực vô căn cứ, cho rằng các thần ba cái bố cục liên tụ tránh né mọi người, tiềm nhập bí cảnh trong. Bây giờ thấy cự kình ma hoàng đột nhiên biến mất, Dương Phàm cười trên miệng lại không che giấu chút nào tiếp tục trong ma dịch Lam Hải đi truyền. Những ma hoàng kia đều hiểu, còn lại tứ đại ma hoàng chỉ sợ cũng chết thảm tại Dương Phàm trong tay. Kia còn sót lại tam đại ma hoàng một chút chạy trốn hai cái, nhân ngư ma hoàng vậy nút vào, chỉ là phái ra bộ hạ đối với Dương Phàm tiến hành tiếp xúc. Dương Phàm thản nhiên nói, "Tốt, món quà ta nhận, danh hiệu của ta gọi Hoang Viêm Ma Hoàng." Kia còn lại tam đại hải hoàng Dương Phàm nguyên bản vậy không có tính toán bắt lấy các thần. Rốt cuộc các không không cửu, cũng không có lợi ích mắc. Quan trọng nhất là Vì Dương Phạm cảnh giới trước mắt, xử lý còn lại Tam Đại Hải Hoàng Thu Mạch Tài Nguyên cũng không đủ nhường hắn tiến hành phê biến. Ba ngư ma chủ lúc này mới tở phao nhẹ nhõm nói, "Vâng, Vĩ đại Hoàng Viêm Ma Hoàng, Cá Nhu, còn không qua đây gặp qua Vĩ đại Hoàng Viêm Ma Hoàng. Nhu Ngư công chúa thượng trước thi lễ một cái nói, gặp qua hoang Viêm Ma Hoàng. Thật xinh đẹp." Dương Phạm liếc nhìn Nhu Ngư công chúa một cái, khen một câu, phất phất tay nói, lui ra đi." "Đúng." Ba ngư ma chủ lúc này mới dẫn người lui xuống. Còn lại hai đại hải vậy, tin tức nhanh này, vừa nghe đến Dương Phạm nhận Ngư công chúa Các thần lập tức nghĩ biện pháp mua hàng loạt đến từ loài người chủng hải tộc mỹ nữ hiến cho Dương Phàm. Dương Phàm vậy ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những kia hải tộc mỹ nữ nhận lấy trở thành thị nữ đến sử dụng. Bắc Vịnh Cảng chính là Bắc Vương Ma Đế trong phạm vi thế lực một tòa cự đại bến cảng. Theo Nam Vương Ma Đế phương hướng thông qua ma dịch lam hải gia thuyền một bộ neo tại cái này bến cảng. Hoàng Viên Ma Hoàng, nơi này chính là Bắc Vịnh Cảng. Một tôn có mái tóc màu xanh, dáng người khôn nô, tướng mạo tuấn mỹ vô song người tuổi hướng về đứng ở trên biển Tiên điệu tướng Mạo Tuấn Mỹ vô song người trẻ tuổi chính là thất Vũ Hải Hoàn một trong nhân ngư ma hoàng. Ngài tại xác nhận Dương Phàm nhận lấy Nhu Ngư công chúa, đồng thời không phải những kia không cách nào câu thông, chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt tên điên sau đó, chủ động hiện thân cùng Dương Phàm giao lưu. Tại nhân ngư ma hoàng tận lực kết giao phía dưới, Dương Phàm cùng ngài quan hệ chỗ được không tệ. Dương Phàm nói, "Nhân ngư ma hoàng, ngươi có Bắc Phương Ma Đế trong phạm vi thế lực đại năng thế lực tình báo sao?" Nhân ngư ma hoàng mỉm cười nói, "Đương nhiên là có. Ta cũng từng ở Bắc Phương Ma Đế phạm vi thế lực trong du lịch qua, có không ít hảo hữu." 10 ngày sau, vừa bạn có một đại năng vòng tròn giao lưu hội. Ta mang ngươi cùng đi chứ. Chương 700, đại năng tụ hội chương 700, đại năng tụ hội 10 ngày sau. Đến, nơi này chính là Vân Ma Thánh Đỉnh. Tại một chỗ bị mây mù và quanh, nhìn một cái không thấy giới hạn giới hạn to lớn dưới chân núi, Nhân Ngư Ma Hoàng khẽ mỉm cười nói. Dương Phàm Hiếu kỳ nói, nơi này mở ra nhìn cường đại kết giới. Muốn đem kết giới này chạm phá sao? Thực sự là một cái bạo lực cuồng. Nhân Ngư Ma Hoàng trong lòng oán thầm một câu, lại như cũ trên mặt duy trì lấy cười, xuề tay, một miếng lệnh bài một chút hiện hiện, không cần chỉ cần đưa ra lệnh bài là được. Tương đạo thần bí khó lường mà quang phóng lên tận trời, một chút chui vào bầu trời nặng nghề trong mây mù. Kia mây mù một hồi bu lên, bốn tôn trưởng nhìn ba viên quý thủ, toàn thân bao phủ tại từng tầng tầng trong mây mù thân cao cao tới ngàn mét cấp ma chủ mây mù tam thủ cự quỷ một chút hiện hiện, mở ra một cái nói chi đối đi, huống vẻ nhân ngư ma hoàng cung kính nói, gặp qua vị đại trí cao chi ma nhân ngư ma hoàng. Cung nên ngài Quan Lâm. Không biết cái này vị nhân loại là ai. Một tôn mây mù tam thủ cự quỷ ánh mắt rơi vào Dương Phàm trên người hiếu kỳ nói: Nhân ngư ma hoàng chính là một tôn chí cao chi ma đẳng cấp khủng bố đại năng. Mây mù tam thủ cự quỷ mặc dù 10 phần xem thường nhân tộc, mặt ngoài nhưng không có lộ ra nữa phần tư thế. Nhân ngư ma hoàng khẽ cười nói, "Cái này vị là trí cao chi ma Hoang Viêm Ma Hoàng, ngài vậy là hảo hữu của ta. Nguyên lai là vĩ đại trí cao chi ma Hoang Viêm Ma Hoàng. Muôn phần thật có lỗi, ta trước đó chưa từng gặp qua ngài, nếu là có cái gì chỗ mạo phạm, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn." Tôn này Mây mù tam thủ cự quỷ tâm bên trong dần mình, một chút lui qua một bên, cúi đầu, cung kính nói: Mà giới đại năng trong tính tình các có sự khác biệt, có ma giới đại năng chính là tiên điên, gặp người thì giết. Có ma giới đại năng tính tình bạo ngược, một lời không hợp liền trực tiếp giết người. Trong ma giới, bởi vì nhận ma khí kiểu này quy hướng ám hệ lực lượng xâm thực, truyền đại đa số ma giới đại năng tính tình cũng 10 phần hung bạo. Tôn này mây mụ tam thủ cự quỷ mặc dù tự nhận không có chỗ thất lễ, hay là biểu hiện được cung cung kinh tính, không dám có một chút chậm trễ. Chúng ta đi thôi." Nhân ngư ma hoàng hơi cười một chút, bước lên cái đó theo trong tầng mây tuân gia thang mây. Dương vậy leo lên thang Một hồi mây mù tràn ngập, đem Nhân Ngư Ma Hoàng cùng Dương Phạm hai người bá phụ. Sau một khắc, Nhân Ngư Ma Hoàng cùng Dương Phạm hai người ngay lập tức xuất hiện tại một tòa to lớn vô cùng, đẹp đẽ xa hoa cung điện trong. Ở chỗ nào đẹp đẽ xa hoa cung điện trong, Tổ cậu Trưng Bảy lấy 11 tấm thủy tinh vương tọa. Ở chỗ nào 11 tấm thủy tinh vương tọa phía trên, chia ra ngồi 10 tôn thân cao, tướng mạo cũng khác nhau đại năng. Nhân Ngư Ma Hoàng, ngài là ai? Một tôn trưởng nguyên hầu đầu lâu, toàn thân mặc đầy bộ màu trắng, thân mét, toàn thân trên dưới khí quan sát Dương Phạm ma nói, viên Ma Hoàng" ngài là hoang Viêm Ma Hoàng, ta mới kết giao hảo hữu. Gần đây vừa mới đến bên này, chuẩn bị tại Bắc Phương Ma Đế phạm vi thế lực định cư. Nhân tộc lại có thể tu luyện tới chi cao chi cảnh thật đúng là hiếm thấy. Một tôn thân cao ngàn mét, trường chín quả con mắt, hai cánh tay, thập tam cái cự cái đôi to, tướng mạo giữ tận xấu xí thập tam vĩ Ma Hoàng chầm chậm vào Dương Phạm, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn bạo ngược khí tức. Dương Phạm mười phần cảm giác nhạy cảm đến từ trên thân thập tam vĩ Ma ra ý, trong mắt đồng qua một tia sắc quát, nay, thập tam Ma Hoàng, hoang Viêm Ma Hoàng là bằng hữu của ta." Hắn là ngươi muốn cùng chúng ta hai người làm gì sao?" Thập Tam Vĩ Ma Hoàng lạnh hừ một tiếng, "Nhân ngư Ma Hoàng, ngươi thật đúng là không bạn tri cốt. Ta trước đó có từng kinh giúp ngươi không ít việc." Nhân ngư Ma Hoàng đội vàng truyền âm nói, "Đó là Thập Tam Vĩ Ma Hoàng. Ngài người kia có chút đặc thù yêu thích, thích nuốt ăn nhân loại mạnh mẽ. Tại lần tụ hội này bên trong, còn xin ngài hơi khống chế một chút." Nhân ngư Ma Hoàng mặc dù không biết Dương Phàm rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng Thất Vũ Hải Hoàng chỉ còn lại ba cái, Nhân ngư khủng bố nào. Nếu là Dương Phàm ở chỗ này chém giết Thập Tam Vĩ Ma Hoàng, Cái này đại năng vòng tròn chỉ sợ sẽ trực tiếp tan nữa. Tuất, cũng đi ngay đi. Tại chủ bị một tấm thủy tinh vương tọa phía trên, một tôn thân cao 3 mét, trường chín quả quỷ thủ, nửa người dưới giống như vờn quanh tại một tầng trong mây mù quỷ thủ bộ ma hoàng ngỡ miệng nói. Kia quỷ thủ bộ ma hoàng mới mở miệng, tôn này thập tam vĩ ma hoàng lạnh hừ một tiếng, không nói một lời. Hoàng viêm ma hoàng, không biết ngài tới trước, chuẩn bị không đủ, thất lễ, mời ngồi vào đi. Quỷ thủ bộ ma hoàng vung tay lên, tương chỉ mang lánh, một tấm thủy tinh một chút hiện. hiện. Dương Phạm một chút khởi động động sát ma đồng, đem tấm tia thủy tinh vương tỏa hết thảy trùng quanh đều nhìn thấy rõ ràng sau đó mới quá khứ nhập tọa. Thật đúng là cẩn thận, không hổ là nhân tộc xuất thân. Một tôn thân cao trăm mét, bốn con mắt cũng con mắt bị đào ra, chỉ còn lại bốn tối như mực mắt động, toàn thân trưởng vô số có thứ, có bốn móng vuốt, bốn chân, một cái thô cái đuôi to tiêm cốt ma hoàng giữ tận cười nói. Nhân tộc bởi vì hình thể vì và thân thể gông cùng xiển xích nhân tố, trong ma giới, bình thường cùng giai trong nhân tộc cũng ở vào yếu thế. Cái này cũng dẫn đến một tại ma giới bên trong có thể trưởng thành nhân tộc cường giả cũng hội khá là cẩn thận. Vị thủ bộ Ma Hoàng trầm giai nói, "Ta tuyên bố, giao lưu hội hiện tại bắt đầu. Mọi người có thể trao đổi lẫn nhau muốn tình báo. Kia 11 tôn đại năng đến từ thế lực khác nhau, bình thường mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tập hợp lại cùng nhau, tiến hành tình báo giao lưu, trao đổi lợi lợi. Kia tụ hội quá trình đầu tiên là tình báo giao lưu, sau đó chính là trao đổi các loại cấp số đại năng thiên tài địa bảo. Ta chỗ này có một tình báo, Khâu Tuyệt Ma Sơn một khu vực như vậy xuất hiện hư hư thực thực đại năng động phủ xuất thế manh mối. Nguy mô tình báo này, liền lấy một khóa trung vị trí cao thần dược đến đổi, hoặc là cùng đồng giá trị tình báo." Một tôn thân cao trăm mét, toàn thân còn quấn từng đầu dây leo khô, trưởng thành lần đầu lâu khô đằng ma hoàng lạnh lùng nói: "Ta chỗ này có một phần trí cao ma vương Bạch Đa ma hoàng độc phủ hư hư thực thực tình báo, ta muốn cùng đồng giá trị tình báo đến trao đổi." Kia từng tôn đại năng nhộn nhịp mở miệng nói, nhân ngư ma hoàng chủ động truyền âm nói: "Hoang viem ma hoàng, những tin tình báo kia trên cơ bản đều là một ít mười phần yếu kém manh mối, căn bản là không có cách theo những kia manh mối trong tìm thấy những kia đại năng độc phủ. Nếu quả như thật có lớn năng lực độc phủ, các thần tuyệt đối sẽ trước chính mình đi thăm dò." Trừ phi không cách nào một mình thăm dò Độc phủ, các thần mới biết đang tụ hội bên trong người giúp tay. Dương Phạm khẽ gật đầu. Quỷ thủ vụ Ma Hoàng Thản nhìn nói, "Tốt, kế tiếp phân đoạn, trao đổi hội hiện tại chính thức bắt đầu. Ta tới trước đi." Thiên giới hồn thạch một khoa, đổi một khóa thượng phẩm chí cao thần dược một khoa. Khâu đằng Ma Hoàng xuề năm ngón tay, một khóa khắc rõ vô số người gương mặt, ẩn chứa vô tận đoán độc chi khí tàng đá một chút hiện lên ở ngài trong tay, vẻ mặt đạm mạc nói, ánh động một chút, Thiên giới hồn thạch, rút ra 1000 thế giới trí tuệ sinh linh linh hồn cùng với thế giới bản mới có thể luyện chế mà thành Nếu thứ này ma giới đại năng quả nhiên 10 cái bên trong có 6 cái cũng không có nhân tính. Chương 701, dị biến chương 701, dị biến thập tam vĩ ma hoàng cười lạnh nói, "Vô dụ. Khâu đằng ma hoàng, thiên giới hồn thạch mặc dù là một kiện luyện chế trí cao thần khí thượng tài liệu tốt, có thể là có thể dùng đến loại đó vật liệu trí cao thần khí rất ít. Với lại nó cũng không đáng một khoản thượng phẩm chí cao thần thượng. Khâu đằng ma hoàng nhìn chung quanh bốn phía, chung quanh lại không ai hướng ngải nơi này nhìn qua, ngay lập tức im lặng. Thập tam vĩ ma hoàng lộ ra một tàn ngược nụ cười nói, "Hoang viêm ma hoàng, trong tay của ta có 5.0000 người tộc thế giới." Hết thể bán cho người thế nào? Chỉ cần một quả trung phẩm trí cao thân dược, người là có thể biến thành 5,000 người tộc thế giới chúa cựu thế. Để bọn chúng từ đây thoát khỏi biến thành ta thức ăn vận mệnh. Tương đạo tràn ngập ánh mắt đùa cợt sôi nổi tập trung ở trên người Dương Phạm. Nhân ngư Ma Hoàng trong lòng yên lặng nói, người đây là đang tự tìm đường chết, Thập Tam Vĩ Ma Hoàng. Tốt, đây là trung phẩm trí cao thân dược. Đem tiêu 5,000 người tộc thế giới tọa độ cho ta đi. Dương Phạm thật sâu liếc nhìn Thập Tam Vĩ Ma Hoàng một cái, hơi cười một chút. Vung tay lên, một viên phong ấn một khóa chúng phẩm chí cao thần dược thủy tinh hạt ngay lập tức một chút bay vào thập tam vĩ ma hoàng trong tay. Sảng khoái, thập tam vĩ ma hoàng trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, ngay lập tức lộ ra mỉm cười, chỉ tay một cái, một viên ẩn chứa 5.000 người tộc thế giới tọa độ thủy tinh một chút bay vào dương phạm trong tay. Tiêm cốt ma hoàng giữ tận cười nói, ta chỗ này cũng có 1000 người loại thế giới, một viên hạ phẩm trí cao thần dược. Út. dương phàm trong mắt dị mang lóe lên, ôn hòa cười một tiếng, con ngón đung ra, một viên hạ phẩm chí cao thần dược ngay lập tức bay vào tiêm cốt ma trong tay. Tiêu cốt Ma Hoàng cũng đem 1000 người loại thế giới tọa độ giao cho Dương Phàm. Nhìn thấy có thể có lợi, bốn tôn Ma Hoàng cũng đều chủ động mở miệng, đem từng người loại thế giới bán cho Dương Phàm. Đúng lúc này, kia Đông Đảo Ma Hoàng lại bắt đầu xuất ra các loại ngoại giới khó gặp các loại thiên tài địa bảo cấp đại năng tiến hành giao dịch. Quỷ thủ vụ Ma Hoàng trầm giọng nói, hiện tại đã đến giao dịch hội hồi cuối. Lần này giao dịch hội, ta mời chư vị tới trước, còn có một cái mục đích." Thập Tam Vĩ Ma Hoàng hơi không kiên nói, cái mục đích gì? Mau nói." Dương Phàm khẽ chau mày, sau đó buông ra, ánh mắt lộ ra một tia chế không nói một lời. Tại chỗ này có một kiện tàn phá trí cao thần khí, thiếu kết cường giả lực lượng cùng linh hồn. Mời các người đem sinh mệnh cùng linh hồn đều hoàn toàn giao cho ta đi. Ta sẽ thật tốt sử dụng vật trí cao thần khí, tiến giai trí cao ma vương. Do đó, các ngươi có thể ngoan ngoãn chết đi." Quỷ thủ vụ ma hoàng cười nhạt một tiếng, xoè năm ngón tay, vô số chú ấn hiện hiện, tại ngay sau lưng một chút hiện ra một mặt thượng phẩm trí cao thần khí quỷ vụ ma đồ. Tương mảng lớn ma vụ theo tấm kia ma đồ trong tấn ra, cuốn về mọi người ở đây quét sạch mà đi. Tại kia phía ngoài cung điện, chín tòa to lớn vô cùng ma tháp từ dưới đất trong nháy mắt một phát Từng đạo màu đỏ ma quang hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tạo thành một cái to lớn vô cùng kết giới, đem toàn bộ cung điện bao phủ trong đó. Tiêm cốt ma hoàng cơ thể một hồi bập bẹo, hóa thành một thanh bén nhọn vô cùng ma thường, trong mắt tung hướng về phía ngoài cung điện kết giới điên cuồng đâm tới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, kết giới kia một chút nhấc lên từng cơn sóng vượn, cuối cùng đem tiêm cốt ma hoàng gắng gượng phản bắn trở về. trong mắt qua một vẻ hoảng sợ quát, hoàng, đối với mọi người chúng ta ra tay. Chẳng lẽ không sợ thất trụ linh thi ma hoàng đại nhân ra tay sao?" ma giới trong có phương hướng bốn đại ma đế, bốn đại ma đế tọa hạ cũng phân biệt có thất trụ. Đương nhiên bốn đại ma đế tọa hạ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có thất tôn đại năng, mà là vì thế lực cân đối nguyên nhân, chỉ là chia ra riêng phần mình chọn lựa ra thất tôn cường đại đại năng quản lý khổng lồ lãnh địa. Thất trụ linh thi ma hoàng chính là Bắc phương ma đế tọa hạ thất trụ một trong, cũng là mảnh này ma vực người điều khiển. Ta đương nhiên cân nhắc qua đây hết thảy hậu quả, do đó, mời các người cũng ngoan ngoãn đi cho đi." Quỷ thủ bộ ma hoàng mắt lạnh toàn thân một chút bộ phát ra mới vào cấp số thượng vị trí cao khí tức khủng bố. Vô số màu đen khí tức một chút ngập vào tấm kia quỷ vụ ma đồ bên trong. Ở chỗ nào vô số xương mù màu đen trong, từng đạo đen nhánh vụ chi chiến mâu hóa thành lưu quan hướng về trong xương mù mười một tôn đại năng điên cuồng đâm tới. Nhân ngư ma hoàng cầm trong tay một thanh tam xoa kích, toàn thân còn vấn một tầng màu xanh dương kích giới, trong tay chiến kích giống như ẩn chứa từng cái hải dương thế giới, ngăn cản kia vụ chi chiến mâu công kích. Dương phàm xuê 5 ngón tay, một đoàn ngọn lửa màu xanh làm trực tiếp hiện hiện Một con kia chỉ xương mù màu đen chiến mâu đâm vào tầng kia ngọn lửa màu xanh lam kết giới phía trên ngay lập tức một một tan bữa, hóa thành sương mù theo gió phiêu tán. Dương Phàm ngăn cản kia sương mù chiến mâu 10 phần phải mái, còn lại đại năng thì lá phế đi sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng ngăn cản được những kia vụ chi chiến mâu vòng thứ nhất công kích. Đột nhiên trong lúc đó, kia Bạch Viên Ma Hoàng gầm lên giận dữ, tay chúng một cái nhiều hơn một thanh tản gia chu vị trí cao thần khí lực lượng ba động tản phá chiến đao, hướng về phía trên cung điện tầng kết giới điên tới. Một đạo mang trong nháy mắt chạm tại cái kia tầng kết phía trên, đem kết giới chém ra một cái cửa động khổng lồ. Dường như tại kết giới kia cửa hàng xuất hiện trong nháy mắt đó, Bạch Viên Ma Hoàng ngay lập tức hóa thành một đạo bạch quang theo kia cái cửa hàng lớn trong trực tiếp bay ra ngoài. Trung vị trí cao thần khí tán tiến. Không tầm thường. Ủy thủ vụ Ma Hoàng nhìn Bạch Viên Ma Hoàng đạo tẩu, ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi nói: "Một đạo đen như mực khủng bố đào mang trong nháy mắt một phát, tại Bạch Viên Ma Hoàng biến thành đạo bạch quang kia phía trên một trảng. Một mảnh ánh máu lóe lên, Bạch Viên Ma Hoàng không đầu thi thể một chút rơi xuống đất, mảng lớn máu tươi một chút bắn tung mà ra. Bạch Viên Ma Hoàng thi thể không đầu vừa rơi xuống đất, vô số dịch ngay lập tức theo ngải trong thân thể phun ra ngoài. Sau đó bị một cái cự đại ma trận hút khô tất cả lực lượng. Quỷ thủ bộ Ma Hoàng, ngươi sao để ngươi chạy trốn? Con để cho ta phí khí lực lớn như vậy, ngươi tội đáng chết vạn lần." Một thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên, một tôn trường Quỷ thủ, song đồng lạnh băng tiến mịch, dáng người khôi ngô, cầm trong tay một thanh thượng vị trí cao thần khí quỷ thi đao cường giả chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Nhân ngư Ma Hoàng vẻ mặt không thể tin nói, Linh thi Ma Hoàng, tại sao là ngươi? Chúng ta thế nhưng mỗi năm bảy độ cũng chưa từng có thiếu qua, ngươi tại sao muốn ra tay với chúng ta? Bắc Phương Ma Đế bậy hạ quyết định quy củ, Ngươi lẽ nào quên sao?" Còn lại đại năng nhìn Linh Thi Ma Hoàng, trong mắt vậy lóe lên vẻ không thể tin. Linh Thi Ma Hoàng thế nhưng tất trụ một trong, bảy này ma vực trong quy củ giữ đi người. Ngài từ trước đến giờ đều không có phá hoại qua Bắc Phương Ma Đế chế quyết định quy củ, hiện tại ngài lại đối với chỉ hạ đại năng hạ sát thủ, nếu là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ nhường ngài tại Bắc Phương Ma Đế trước mặt không cách nào bằng giao. Linh Thi Ma Hoàng thản nhiên nói, "Vậy hạ chế định quy củ, ta tự nhiên không có quên. Do đó, hôm nay ta căn bản không có tới qua nơi này, vậy chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào." Ta hiện tại đang thiên hương các bên trong tầm Hoa Bối Liêu. Chương 702, gia nhập chương 702, gia nhập nghe được Linh Thi Ma Hoàng lời nói, ở đây rất nhiều đại năng trong lòng cũng hơi phát lạnh. Các thần cũng đều là cáo giả người, tự nhiên nghe ra Linh Thi Ma Hoàng ngụ ý ngài muốn giết người gì cậu. Chỉ cần ở đây đông đảo đại năng đều đã chết, sự tình hôm nay vậy thì không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Cho dù những kia đại năng may mắn tiếp tục sống, Linh Thi Ma Hoàng cũng có thoát tội lấy cớ. Không hề nghi ngờ, tại thiên hương các chỗ nào nhất định có một tôn nhìn cùng Linh Thi Ma Hoàng giống nhau như người. Dương Phàm khẽ mỉm nói, Thậm chí ngay cả Linh thi ma hoàng cũng ra mặt. Chắc hẳn các người nhất định có rất không tệ kế hoạch. Thêm ta một làm sao?" Linh thi ma hoàng cười khẩy nói, "Chỉ là một con nhân tộc sâu kiến, vậy muốn gia nhập kế hoạch của ta, thực sự là một người." "Vậy dạng này có đủ hay không?" Dương Phạm huy kiếm một trảm, một đạo kiếm mang giống như như chấp giật tại trên người Thập Tam vĩ ma hoàng vút qua. "Hoang Biên ma hoàng, người điên rồi sao?" Thập Tam vĩ ma hoàng vẻ mặt hoảng sợ, nổi giận dầm lên một tiếng, thân thể hộ thân kết giới trong nháy mắt bị kiếm mang kia qua, chém thành hai đoạn, linh hồn tan nỡ, cơ thể ngã trên mặt đất, không, có khí tức. Chưa đủ. Vậy dạng này có đủ hay không? Dương Phàm huy kiếm một trảm, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt hướng về Tiêm Cốt Ma Hoàng trên trời. Chết tiệt tên điên. Thiên chi có thuần. Tiêm Cốt Ma Hoàng trong mắt lướt qua một tia hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân xương cốt phun trào, một chút ngưng tụ tạo thành một mặt cốt thuần cản trước người. Kiếm một đạo kiếm quang trảm tại mặt kia cốt thuần phía trên, dễ như trở bàn tay đem mặt kia cốt thuần chém thành hai đoạn, thuận thế tại trên người Tiêm Cốt Ma qua. Tiên điên. Hoàng, cái này điên. trong qua một bóng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ thể một chút phá thành mảnh nhỏ, trở thành khối vụn rơi xuống trên mặt đất. Còn chưa đủ. Không sao. Dương Phạm sừng sững cười một tiếng, một chút thúc đẩy từng đạo kiếm quang, hướng về trung quanh còn lại đại năng trên tới. Kia từng đạo kiếm quang chạm tại còn lại đại năng trên thân thể, ngay lập tức giống như cắt đầu hũ một đem những kia đại năng hộ thể kết giới một tất cả nát, sau đó đem các thần trong nháy mắt biểu sát. Cái tên điên này, ngài quả nhiên là một người điên. Với lại cái tên điên này mạnh đến đáng sợ. Nhân ngư ma hoàng thấy một màn này, toàn thân run, run rảy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thi triển bí pháp. Điên cuồng công kích tới một bên xương mù chi kết giới. Kia một thằng tràn đầy tự tin quỷ thủ vụ ma hoàng nhìn kia tại xương mù trong kết giới đại khai sát giới Dương Phàm, cũng không nhịn được có chút đau đầu, Linh thi ma hoàng, làm sao bây giờ? Chúng ta hình như đi săn đến một cái cự côn. Khó mà khống chế cự côn. Linh thi ma hoàng khẽ chau mày, trong mắt đồng dạng lướ qua một kia vẻ kiêu rẻ, vậy liền để ngài gia nhập kế hoạch của ta. Ngài thực lực quá mạnh mẽ, với lại ngài trong tay ma kiếm, cũng là một thanh thượng vị trí cao thần khí. Người ta hợp lực, đánh bại ngài dễ. Thế nhưng lưu lại ngài lại rất khó khăn. Một sáng ngài thoát khỏi nơi đây, Chúng ta cũng sẽ vô cùng đau đầu. đớn. Trừ ra bằng hữu của ta nhân ngư ma hoàng bên ngoài, người còn lại đều đã chết sạch. Hiện tại, các ngươi cái kia đem kế hoạch nói cho ta biết ta. Cần nhiều như vậy đại năng sinh mệnh linh hồn làm tế phẩm, kế hoạch của các ngươi nhất định mười phần có hứng. Bất quá, nếu như kế hoạch của các ngươi thái nhàm chán, như vậy thì đến cùng ta chém giết một hồi, sau đó chết ở chỗ này đi. Dương Phạm cầm trong tay toàn năng la bàn biến thành ma kiếm, nhìn vị thủ vụ ma hoàng cùng linh thi ma hoàng khẽ mỉm cười nói, ta cuối cùng còn sống. Thế nhưng kế hoạch kia, ta một chút đều không muốn hiểu rõ có thể hay không thả ta đi. Nhân ngư Ma Hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Quỷ thủỷ bộ Ma Hoàng, Linh thi Ma Hoàng, Dương Phạm ba người đều là thượng vị trí cao chi ma trở lên cùng giả, với lại từng cái trong tay cũng có thượng vị trí cao thần khí, có thể miểu sắt lớn bình thường năng lực. Nếu là có chỗ tốt gì, các thần ba cái tự nhiên muốn điểm đại đầu. Nhân ngư Ma Hoàng chẳng qua là chỉ là phổ thông đại năng, tại loại này đại trong kế hoạch, bình thường đều là mạo xưng làm bia đỡ đạn nhân vật. Chính Nhân ngư Ma Hoàng thì đã từng sử dụng qua vô số đỡ đạn, có thể ngài chính mình lại không nghĩ làm bia đỡ đạn. Linh Thi Ma Hoàng khẽ hất cần nói, "Hoang Viêm Ma Hoàng, thực lực ngươi rất mạnh. Sắp thực có tư cách gia nhập kế hoạch của chúng ta trong." Quỷ thủ vụ Ma Hoàng nói, "Ta tới giảng giải cho ngươi một chút kế hoạch của chúng ta. Hoang Viêm Ma Hoàng, chúng ta phát hiện gì chỉ của Kỷ môn trước? Cần một cái chìa khóa mới có thể mở ra cái đó gì chỉ cửa lớn. Chiếc chìa khóa kia cần rất nhiều đại năng sinh mệnh lực cùng linh hồn, cho nên chúng ta mới biết thiết kế, đem các thần một mẹ hút gọn, đảm nhiệm chức chìa khóa kia năng lượng." Dương Phàm cho mày nói, "Cái trước kỷ nguyên di chỉ. Vậy thì có cái gì tốt thăm dò?" "Đều là một ít phế tích thôi." Vũ trụ cũng có tuổi thọ, một sáng vũ trụ đại nạn vừa đến, rồi sẽ sụp đổ tan cảnh, một kỷ nguyên hủy diệt, sau đó ở chỗ nào vũ trụ hài cốt trong, lần nữa đạn sinh ra mới vũ trụ, không ngừng lặp lại. Chân thần cảnh cường giả bám vào chính mình sinh ra trong thế giới, thế giới bất diệt, chân thần không chết. Những điều bán bộ duy nhất thần đế, ma đế nhóm thì là phụ thuộc vũ trụ tồn tại, vũ trụ bất diệt, các thần thì cũng có vô tận tuổi thọ. Thế nhưng một sáng vũ trụ hủy diệt, liền xem như những kẻ đứng đầu nhất ma đế, thần đế cũng sẽ khó thoát một kiếp. Thần ma lưỡng giới là là cái này kỷ nguyên bên trong, vũ trụ đã biết mạnh nhất hai cái cao đẳng thế giới. Tại lượng giới trong có cái trước kỷ nguyên gì chỉ cũng không nhếm lại không trải qua một kỷ nguyên gì chỉ đến kỷ Nguyên này trong đã không có tuyệt đại đa số siêu phàm lực lượng những kia cái trước kỷ Nguyên Di chỉ đối với chân thần cảnh trở xuống cường giảm mà nói có lẽ là đại cơ duyên có thể là đối với dương phàm và đại năng mà nói nhưng không có giá trị quá lớn các bản không đáng giá thăm dò kia cái trước kỷ Nguyên di chỉ trong truyền thuyết là một tôn trước kỷ nguyên một tôn cấp số bán bộ duy nhất kinh khủng tồn tại ở lại độc phủ trước đây chuyện này cũng không có gì rốt một cái trước kỷ nguyên bán bộ duy nhất cảnh cường giả động phủ ở cái thế giới này đã không có quá nhiều lực lượng nhế nhưng, ta xà quỷ đế chính là thu được cái đó gì chỉ còn sót lại một điểm lực lượng, dần dần nổi dậy, cùng cái đó gì chỉ cùng nhau trưởng thành tiến hóa. Cuối cùng ta xà quỷ đế sau khi ngã xuống, cái đó gì chỉ thì biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại cái kia gì chỉ lại xuất hiện, chỉ cần có chìa khóa, chúng ta là có thể vào trong. Đây chính là một tôn ma đế độc phụ, ngươi không có hứng thú sao?" Linh thi ma hoàng khẽ mỉm cười nói. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tinh quang khẽ mỉm cười nói, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Kế hoạch này rất thú vị, ta vậy muốn gia nhập. Đúng rồi, Linh thi ma hoàng Ngươi vì sao vội vã như vậy? Vì thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đem sự việc làm được càng thêm bí ẩn." Dương Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Linh Thi Ma Hoàng chính là Bắc Phương Ma Đế tọa hạ thất trụ một trong, Nam Trinh Bắc Thảo, chỉ cần hao tổn tốn thời gian, hoàn toàn có thể chậm rãi diện sát những kia không phục Bắc Phương Ma Đế thống trị lại năng, căn bản không cần mạo hiểm săn giết thập tam vĩ ma hoàng những thứ này đã thần phục Bắc Phương Ma Đế lại năng. Chương 703, cái trước quỷ nguyên di chỉ chương 703, cái trước nguyên chỉ tùy tiện đồ sát chỉ hạ lại năng, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, ngay cả Bắc Phương Ma Đế đều muốn trừng phạt Linh Thi Ma Hoàng bạn không không đủ để phục chúng. Rốt cuộc tại Bắc Phương Ma Đế dưới trướng, có đại năng số lượng quá nhiều. Một sáng những kia đại năng liên tụ đáp phản, ngay cả Bắc Phương Ma Đế cũng sẽ có chút ít đau đầu. Tất nhiên chúng ta đều đã là đối tác. Vậy ta sẽ nói cho người biết đi. Linh Thi Ma Hoàng hơi trầm ngâm một hồi, ngay lập tức chậm rãi nói, mỗi một cái vũ trụ cũng có tuổi thọ, cũng sẽ kết thúc. Vũ trụ kết thúc thời điểm, truyền đại đa số trí tuệ sinh linh cũng sẽ vất lạc. Liên xem như cấp số chí cao Ma Vương cường giả cũng sẽ chết. Muốn vượt qua vũ trụ kết thúc lực lượng hủy diệt, chỉ có thể siêu việt Ma Đế. Tiến giai trí cao phía trên duy nhất chi cảnh, như không cách nào tiến giai duy nhất chi cảnh, vậy nhất định phải có 10 tôn trở lên bán bộ duy nhất cảnh cường giả liên thủ, luyện chế đứng đầu nhất bán bộ duy nhất cảnh phòng ngự bí bảo, mới có thể miễn cưỡng vượt qua vũ trụ kết thúc, tại mới vũ trụ tiến hành chuyển sinh. Muốn vượt qua vũ trụ kết thúc này, bán bộ duy nhất cảnh tu vi mới là leo lên tận thế chi chu bề đầu. Dương Phạm khẽ cho mày nói, nói như vậy, vũ trụ kết thúc này rất gần. Linh thi ma hoàng trầm giai nói, không sai, vũ trụ kết thúc ngày cũng liền khoảng tại đây 1 vạn năm trong vòng. Đây là bị hạ thông qua bí pháp, thăm dò đến tương lai. Thời gian cụ thể, bệnh hạ cũng không biết, vũ trụ kết thúc ngày sắp đến. Tại sao có thể như vậy? Nhân ngư ma hoàng vừa nghe đến tin dữ này, lập tức toàn thân rét run, trong mắt dũng động vẻ tuyệt vọng. Ngài từ tiến dai trí cao sau đó, vẫn trải qua an nhàn vô địch sinh hoạt. Ngài còn tưởng rằng tiểu này dễ chịu vô địch sinh hoạt có thể kéo dài cái vài tỷ năm, lại không nghĩ tới lại không đến một vạn năm thì phải kết thúc. Đại năng cường giả nếu là không muốn phát triển, chỉ cần hoàn toàn có thể trong ma giới xưng bá một phương, không người dám tùy ý trêu chọc. Ma giới bên trong thì có thật nhiều đại có thể tiến giai sau đó, chấm mê ở các loại hưởng thụ trong. Không muốn phát triển vì muốn theo hạm vị trí cao tiến dài trung vị trí cao thật sự là quá mức khó khăn mà giới trong đông đảo đại năng bên trong tuyệt đại đa số cũng chỉ là hạm vị trí cao càng lên cao cường giả càng ít đi Dương Phạm vung cũng vậy trong tay ma kiếm thẳng như nói nhiều như vậy đại năng sinh mệnh linh hồn đã đầy đủ nhường chiếc chìa khóa kia thức tình A đầy đủ linh thi ma Hoàng Mỹ mắt có hơi giật mình năm ngón tay vừa lấy theo trong hư không một chút cầm ra một viên khắc dọ vô số về nào chú ấn màu đỏ chìa khóa Dưỡng phải nói vậy thì tốt chúng ta đi tôi linh thi mang hoàng khẽ ở đầu Vị thủ vụ ma hoàng xue năm ngón tay, vô số đen nhánh xương mù dày theo ngài trong tay hiện diện, ngưng tụ tạo thành một cái đùng bộ chi chu. Linh thi ma hoàng thân hình thoát một cái xuất hiện ở chỗ nào đùng bộ chi chu bên trên. Dương Phạm nhìn kia đùng bộ chi chu một chút, vận chuyển thiên cơ thuật không có cảm giác được nguy hiểm sau đó, mới bước lên kia đùng bộ chi chu. "Dễ cầm, ta thật không muốn lên đi a." Nhân ngư ma hoàng vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng ngắt lấy ra đầu, ở chỗ nào ba đại cường giả nhìn chăm chú phía dưới leo lên đùng bộ chi chu. Chuyện này quan một tôn ma đế cường giả gì chỉ, nhân ngư ma hoàng nếu như chính mình muốn rời đi nơi này, chỉ sợ ngay cả Dương Phàm cũng sẽ không bỏ qua ngại, kia đùng vụ chi chu trực tiếp hóa thành vô số sương mù dày, theo biến mất tại chỗ không thấy. Tại một mảnh nhìn một cái không thấy giới hạn trong sa mạc, vô số sương mù dày bỗng nhiên hiện hiện. Ở chỗ nào trong sương mù dày đặc, một chiếc quỷ dị vô cùng đùng vụ chi chu trực tiếp hiện hiện. Chính là chỗ này. Linh Thi Ma Hoàng đứng ở đùng vụ chi chu bong tàu phía trên, nhìn phương xa kia phía nhìn một cái không thấy giới hạn sa mạc chậm rãi nói, cái gì cũng không có, thiên cơ thuật cũng vô pháp cảm giác được may tồn tại. Không hổ là ma di chỉ. Dương Phàm thúc đẩy thiên cơ thuật tuấn về trung quanh cảm trì, lại cái gì cũng không có cảm giác được. Đột nhiên trong lúc đó, từ phía dưới trong sa mạc, một cái thân dài cao tới ngàn mét, khát rõ vô số huyền ảo ma văn to lớn ma hạt bỗng nhiên một phát, cuốn dương phạm một nhóm đánh tới. Cấp ma chủ sa mạc địa ma hạt, thực sự là vô não ngu xuẩn, thấy không rõ lắm thực lực chi ở giữa trên lệnh. Linh thi ma hoàng cười khẩy, cuốn về kia đầu to lớn ma hạt nhìn qua, một đạo đen nhánh thi khí ánh sáng ở chỗ nào đầu to lớn ma hạt trên người quét một cái. Đầu kia to lớn ma hạt cơ thể run lên, trong nháy mắt trở thành một cỗ thi thể theo bên trên bầu trời rơi xuống. Đầu kia to lớn thi thể của ma hạt một từ dưới đất rơi xuống, dưới mặt đất trong sa mạc, một hồi bục lên, vô số sa mạc địa ma hạt theo trong sa mạc leo ra, cái đôi phía trên hắc quang ngưng tụ, uýt nha lít nhít hắc sắc quang mang hướng về phương phạm một nhóm đến tới. Những thứ này sâu kiến để ta tới đối phó đi. Nhân ngư ma hoàng cầm trong tay tam xoa kích bục lên. Vô số hào quang màu xanh làm theo nhân ngư ma hoàng trong tay tam xoa kích bên trong nổ bắn ra mà ra, hóa thành khắp thiên hào quang màu xanh làm đánh vào phía dưới ma hạt thể nội. Kia vô số sa mạc địa ma hạt thân thể trình độ bị trong nháy mắt rút khổ, hóa thành vô số khô, ngã trên mặt đất. Thân lực của ta quả nhiên không có bị suy yếu, chỉ là mấy cái này quái vật quá mạnh mẽ. Nhân Ngư Ma Hoàng nhìn thấy những kia ngã trên mặt đất trở thành thây khô sa mạc địa ma hạt trong lòng yên lặng nói. Bắt đầu. Linh Thi Ma Hoàng nhìn xem đều không có nhìn nhiều phía dưới những kia sa mạc địa ma hạt một chút, lấy ra cái kia thanh đỏ như máu chìa khóa một chút chèn trong hư không. Vô số huyết ánh sáng màu đỏ ở trong hư không bạt bèo hiện hiện. Một tôn lại một tôn đại năng cường giả huyết nục, linh hồn sôi nổi tu ra, ở trong hư không cấu trúc hình thành một cái trường từng tôn vặn mèo đầu lâu huyết cánh cửa. Kia một cái huyết nục cửa lớn một chút mở ra. Đồng thời xuất hiện vô số vết nứt. Linh thi ma hoàng trực tiếp thân hình thoát một cái, một chút bay vào kia phiến huyết nục cửa lớn trong. Dương Phạm vậy trong nháy mắt bay vào kia phiến huyết nục cửa lớn. Thực sự là quả quyết. Quỷ thủ vụ ma hoàng ánh mắt một chút rơi vào một bên nhân ngư ma hoàng trên người. Ta biết rồi. Nhân ngư ma hoàng cười khổ một tiếng, thân hình thoát một cái vậy tiến nhập kia phiến huyết nục cửa lớn trong. Quỷ thủ vụ ma hoàng vội thân hình thoát một cái, tiến nhập kia phiến huyết nục cửa lớn trong. Nơi này phảng phất là một thế giới khác. Trần đây cảm giác bị nén. Dương Phạm khẽ chau mày, hướng về trung quanh nhìn lại trung quanh bị bóng tối vô tận bao phủ, bên trên bầu trời không có một ngôi sao. Tại Dương Phàm trùng quanh trải rộng một cái lại một cây trụ, ở chỗ nào chút ít trên cây cột, khắc rõ vô số bản bèo quỷ dị chưa biết, là cái này cái trước kỷ nguyên gì chỉ. Cái trước kỵ nguyên tên là Thần Văn Kỵ Nguyên. Ở cái trước kỷ nguyên bên trong, cường đại nhất thì kia từng cái thần văn. Chỉ cần tìm hiểu ra một thần văn, cái trước kỵ nguyên cường giả thực lực rồi sẽ bạo tăng. Những kia tìm hiểu chỗ có thần văn cường giả, là có thể tiến giai biến thành thời đại kia cấp số bán bộ duy nhất thần văn đại đế. Đáng tiếc, vũ trụ phá diệt sau đó Trèo chống những kia siêu phạm thần văn căn cơ cũng đã hủy diệt. Những thứ này thượng một thời đại có kinh thiên động địa vi năng thần văn, ở thời đại này vi lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Linh thi ma hoàng nhìn kia từng cây cây cột, ánh mắt lộ ra một kia phức tạp.